c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm kế tiếp đầu hàng a ta chỉ là muốn đầu hàng a đầu hàng cũng không được sao trước kia chỉ nghe nói có cưỡng gian chuyện tình hôm nay còn có bức người cho ăn chiêu hay sao đây coi là chuyện gì xảy ra ạ mã minh sơn trong lòng không được hò hét t hận không thể tìm một cái đất mình trực tiếp chui vào được nhưng là hiện đang không có lựa chọn a đối phương nhưng mà có thể dùng lực lượng một người có thể so với thiên quân vạn mã kiếm thành a lão đại đều không cách nào ứng đối chúng ta nên làm cái gì bây giờ ạ còn lại bọn cấp cả đám đều cùng xương đ à đích ra tử đồng dạng xem đến lao đại mã minh sơn t h ò tay bắt kiếm lúc cố sức trình độ thậm chí đều so đã từng trộm tới cô nương muốn các nàng ở trước mặt tất cả mọi người cởi sạch quần áo còn muốn tốn sức thậm chí đều so những cô nương k i a càng thêm nữ niết do dự lao đại nhưng mà có thể một bà sẽ đem người quần áo tất cả đều xé t ó n đấy một gã tư duy sinh động tiểu cường trộm trong đầu không hợp thực tế nhảy ra một cái trắng cảnh hơn nữa biểu thị thật sâu hoài niệm nếu như người dám không chăm chú đánh hết thể giết chết hủy diệt kiếm thánh lạnh nhạt thanh âm lại như từng đạo đùa đòi mạng đậm nện bọn cường đạo thật sự để không nổi khí、lực. đây chính là kiếm thánh đại nhân đồ đ ệ a như thế nào ra tay mã minh sơn trong nội tâm tại rơi lệ làm như ai toán đoán phụ ta chăm c h ú đánh đánh chết nàng kiếm thánh đại nhân không giết ta mới là lạ có thể là không chăm c h ú đánh cố ý phóng chút ít nước hay là muốn bị giết làm người thực mẹ nó khó a ở thời điểm này bị thương kiếm sư kiếm khách đoàn lam phong vũ còn có những cái kia xa xa nhìn người hoàn toàn cũng xúm lại tới thời gian dần trôi qua tạo thành một người giống thú liệp trảng giống như vòng vây đem các loại bọn cướp vây lại mỗi người trên mặt đều mang lòng đầy căm phẫn trước khi bị khi phụ x ỉ nhục hỏa khí cũng dám bề ngoài tại trên mặt có thậm chí chuẩn bị vụn trộm cho những n à y bọn cướp đến một kiếm giải h à giận lại bị long lâm liếc t i u dọa cho phải đem kiếm g i ấ u ở sau lưng như vậy các ngươi mỗi người đều cùng tình nhi đánh ba trận chỉ cần có người có thể thắng được hai cục có thể đi hơn nữa ta sẽ không báo quan lục minh nhàn nhạt nói qua ánh mắt quét mắt sở hữu tất cả bọn cướp như thế nào đây điều kiện này đủ ưu đãi chứ hiện tại ngoại trừ đi đánh đâu nào đều là từ lộ a mã minh sơn đã từng vận chủ duy ác khôn khéo đại nao tại kiếm thánh trước mặt phản g phất tựa như bị ghi ốp vít muốn chuyển động dị thường cố sức bất quá hắn cũng tin tưởng chính là chuyển động mau nữa cũng chạy không thoát kiếm thánh tùy tiện một ngón xem ra sinh hoạt c u n g tự mình nghĩ t r ê n lệch thật đúng là mẹ nó giống cưỡng gian cùng bị hiểm à. mã minh sơn cầm lấy kiếm toàn thân lại một tia khí lực cũng cầm lên không nổi thậm chí cảm thấy được một chỗ nào đó tại ẩn ẩn làm đau còn nghĩ thế nào dày vỏ hạ nếu không các ngươi một kiếm giết chúng ta chứ còn lại sơn tặc bọn cường đạo đã từng huy hoàng hung ác sớm đã quên mất nguyên một đám tất cả đều vẻ mặt cầu xin ai toàn ánh mắt liền giống bị cưỡng gian một xa xa tất cả mọi người thì từng cái một sảng khoái tinh thần đã từng bị đối phương hung ác đe dọa bóng m ở sớm đã biến mất không thấy gì nữa thậm chí nắm đấm đều hưng phấn nổi gân xanh muốn thay thế tình nhi vị trí đi tự tay giao hấn những cường đạo này bọn cướp ta tới đúng lúc này một gã thấp tráng bọn cướp hung hăng trà sát dâu q u a y nón một bộ hùng hồn hy sinh bộ dáng một bước dài nhảy đến giữa trường có thể lục minh nhìn ra người nọ là trung cấp đại kiếm sĩ、si、cảnh giới một bả hai tay kiếm cũng là phi thường khảo nghiệm tình nhi đối với lực đạo vận dụng năng lực trong chốc lát tình nhi hết sức nhỏ kiểu tiểu thân hình cùng người này t r u n g cấp đại kiếm sĩ t i ể u chiến đấu tại một chỗ kiếm trong tay càng là thỉnh thoảng bắn ra từng đoá từng đoá kiếm hoa trong lúc nhất thời t i ể u đối kích hơn mười kiếm lục minh mọi người thỉnh thoảng gật đầu tình nhi đối với kiếm đạo vận dụng nắm giữ quả nhiên rất nhanh bất quá đối với hiện tại đối thủ này vẫn là kém một chút như vậy có thể đình chỉ âu dương lạc căn bản không cần lục minh ra hiệu t i ể u có thể cảm giác được ý của hắn lúc này một kiếm nghiêng chơi qua đi đem đối phương kiếm thế tiếp đó hơn nữa trực tiếp chấn khai đối phương sau đó ngay tại đối phương bi quan trong ánh mắt của nói ra vắn này ngươi thắng thấp tráng trung cấp đại kiếm sĩ nết miệng nở nụ cười treo lên tâm cũng rơi xuống suy sụp xem ra đối phương còn giữ chữ tín bởi như vậy mình có thể xuất rời khỏi nơi này trước rồi bảo bối đồ đệ người kiếm đang đối chiến trường kiếm thời điểm ưu thế rất lớn nhưng đối phương bây giờ là trọng kiếm đúng lúc này liền cần làm một ít biến báo muốn vận dụng ngươi linh hoạt thân pháp dĩ xảo k ì n h phá chi mới được người xem t h ủ y diệt kiếm thánh ngưng chỉ t h à n h kiếm báo cho biết mấy chiêu kiếm thuật tiêu s á i thế tình nhi tế tế quan sát đến thỉnh thoảng gật đầu lục minh đưa tay xoa xoa tình nhi chót mũi rậm rạp mồ hôi nói hiện tại của ngươi kiếm khí số lượng còn rất ít dùng đang đối chiến bên trong tận lực tìm sơ hở của đối phương đồng thời xuất thủ tuyệt đối không năng thủ nhuyễn phải học được tiết kiệm kiếm khí dù là chỉ là một kia đã biết thiếu gia thình nhi khéo léo n ở nụ cười lâm trận mới mài g ơ m a tiểu tử này còn dám dạy bảo làm được hả đúng vậy à lão nhân kia thời điểm xuất thủ giống như có một cổ tức giận cái gì thế giống như rất không tầm thường có thể là tiểu tử này trẻ tuổi như vậy nhưng cũng có thể dạy người hơn nữa hắn nói còn rất có đạo lý a một lần nữa tụ lại tới người rất là kinh ngạc lục minh có can đảm bổ sung chỉ điểm thấp cường trắng đại kiếm sĩ một n h ì n đối phương đúng là lâm trận mới m à i gương càng là tự tin nợ nụ cười song chưa ta còn có một số việc cũng đừng làm cho ta đợi quá lâu nha nhưng làm tình nghi kế tiếp biểu hiện lại lệnh người này trung cấp đại kiếm sĩ rất là kinh ngạc tuy nhiên là cùng một người cùng một thanh kiếm có thể là vô luận là góc độ hay là lực lượng đắn đo đúng là so với trước kia đổi lại hai người trong lúc kinh ngạc đại kiếm sĩ quần áo đều đã phá vỡ một đường vết rách một đạo tơ máu theo quần áo chạy xuống dưới Thua một ván. âu dương lạc m ặ t không thay đổi nói vừa so sánh với nhất bình tại sao có thể như vậy đại kiếm sĩ kinh ngạc nhìn xem trên người mình chạy xuôi huyết tuyến bọn họ chỉ tùy tiện chỉ đạo hai câu lại lợi hại như vậy rồi hả nàng đó là cái gì tiên h phụ ạ ta luyện kiếm ba thời gian mười năm lẽ nào đều luyện đến cầu trên người sao lại đến người này đại kiếm sĩ vẫn không tin ra sức cơ đại kiếm lệnh không khí đều phát ra từng đợt tiếng nghẹn nào có thể là một kiếm này rõ ràng có thể chém tới cái hông của nàng hơn nữa tuyệt đối có thể đem chém năng lưng có thể là của nàng kiếm chỉ hơi chút sờ chạm thoáng một phát kiếm của mình tự hóa giải mình đại bộ phận lực lượng hơn nữa nàng linh hoạt giống như là y ê n tử nhưng mà tình nhi một mực vận động trong tìm lấy cơ hội đột nhiên chứng kiến một cái không đương kiếm như hồ điệp xuyên hoa giống như trực tiếp đóng đinh vào đại kiếm sĩ trước ngực có k t giết cờ cờ ý tờ tt kiếm cắm vào đại kiếm sĩ lồng ngực lúc phát ra từng đợt rợn người tiếng vang hộ tâm kính tình nhi có chút ngoài ý mớn xem ra trang bị thật không phải là b ậ đeo đại kiếm sĩ khỏe miệm tự dữ tợi rộ lên tuy nhiên hiện tại đã đã thua, nhưng chỉ cần thương nặng nàng mình có thể nắm giữ một cái át chủ bài có thể rút lui an toàn rồi thừa dịp tình nhi kiếm đâm tiến hộ tâm kính không cách nào rất nhanh hút ra trong n g á y mắt đại kiếm sĩ huy kiếm lấy kiếm thân liền hướng nàng vào đầu đập tới lại đã gặp nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như có chút cô đơn tình nhi trực tiếp đem hủy diệt kiếm thánh xuyên thấu qua mũi kiếm quan chú tiến vào đại kiếm sĩ trong kinh mạch p h í n h một tiếng đại kiếm sĩ thân thể đột nhiên tăng vọt một vòng lập tức lại khô quát xuống dưới thất khiếu chính giữa đều chạy xuống một đạo t ơ m á u này bị máu nhuộm đỏ trong ánh mắt của mang theo hoảng sợ cùng kinh ngạc mọi người nhất thời một hồi kinh ngạc. lam phong vũ khiếp sợ c h ừ n g mắt nhìn mặc dù mình không hiểu kiếm thuật cũng đều có thể phát hiện tiểu nha đầu này tại ván đầu tiên cùng thứ hai ba t r ậ n lúc hoàn toàn tưởng như hai người tiểu h u n h đệ này chỉ điểm thật sự rất hữu dụng a thật ác độc c a y tiểu nương bị a trước khi một mực phi thường tự tin sơ cấp kiếm sư lông mày một hồi bạo khiêu nàng kiếm vì sao có thể t à n nhẫn như vậy rốt cuộc là cái gì thiên phú chẳng lẽ là kiếm thể ô、oh, hát mi g ủ a ta nàng là may mắn như vậy a bị a y mã minh sơn vốn giác được người của mình khá là phần thắng nhưng là tại đối phương may mắn thiên phú giới t i ự u là chính mình trước mặt bi a chỉ nàng x u ấ t cối u cùng một kiếm lúc ánh mắt là có ý gì mã minh sơn đại não không ngừng cất đi lấy tình nhi tú lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một màn kia cô đơn t h ầ n sắc chẳng lẽ là nàng đã phán định thủ hạ của mình từ kỳ đến rồi chuẩn xác mà nói nàng liếc mắt liền nhìn ra r ả n h tay hạ kiếm sơ hở mà tiếc đ u ố i hắn bây giờ căn bản không còn là đối thủ thua hai cục âu dương lạc tuyên bố kế tiếp nhất định phải bắt súng miệng mã minh sơn nhìn xem thủ hạ của mình đứng ra đi lặng n g phân phó chỉ cần thủ hạ đã thủ mình lập tức có thể lên trước triệt để đem lá bài tẩy này nắm trong tay đây cơ h ộ i là hiện tại chính mình những người này sống sót duy nhất hy vọng nhưng mà sự tình luôn không như mong muốn ở sau đó đối trận trong đó cái tiểu nha đầu n à y ván đầu tiên trên cơ bản không cách nào thắng tại thời khắc mấu chốt luôn sẽ bị cái kia thật thà tiểu tử tiết đó có thể là trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc này một già một trẻ không được so múa máy về sau nàng chiến lược đúng là tại kiếm cảnh không có tăng dưới tình huống trực tiếp thẳng tắp bay lên chết hết chết hết chết hết. ngắn ngủi nửa giờ mình nguyên một đám vô cùng hung hãn thủ h ạ vậy mà liên tiếp đã bị chết ở tại cái này tiểu nương bị trong tay con mụ này như thế nào cường đại như vậy nàng đến cùng quái vật gì ạ cho dù theo trong bụng mẹ đi ra lượn kiếm thực lực cũng mạnh hơn phân ra chứ hơn nữa nàng rõ ràng đang dùng kiếm thời điểm còn có rất nhiều sai lầm a hiện nhiên là lính mới vừa mới tiếp xúc kiếm đạo không lâu a tại sao có thể như vậy lẽ nào chúng ta những người này đều thật sự r ắ c rưởi như vậy sao liên một cái lính mới đều đánh không thắng mã minh sơn tâm như cho tàn hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh trong nội tâm thở dài bất đắc dĩ muốn chạy tới không chạy nổi người ta kiếm khí muốn đánh đối phương lại càng ngày càng cường thế cái này thực mẹ nó là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào a nhưng mà ta ta thật chỉ là ăn cướp mà thôi a lúc trước làm nhiều lần như vậy đều không có gì đấy hôm nay đây là thế nào mã minh sơn bất đắc dĩ ngắm nhìn bốn phía nhìn qua chung quanh không ngừng nghị luận đám người lại chỉ có thể nhìn thấy miệng của những người này đang hoạt động mình trong lỗ thai ngoại trừ v a ngóng ó n g bên ngoài rốt cuộc nghe không được một câu hắn trong lòng có qua một chút hối hận nhưng là gần kể chỉ là một kia mình giết một người chính là lợi nhuận một cái hắn cùng hung cực gác đột nhiên phát ra một tiếng g à o rú đại kiếm phách c h à m ra tự nhảy hướng về phía càng ngày càng gần đám người chương một trăm bảy mươi sáu tiếp tục tiến lên những cái kia dựa vào là rất gần muốn rõ ràng nhất xem náo nhiệt những người đi đường như thế nào cũng không nghĩ tới tại kiếm thánh trước mặt đại nhân hắn còn dám như thế lỗ mãng nhưng là nhìn qua mã minh sơn khuôn mặt dữ tợn máu đỏ hai mắt kéo x u ấ t ra đạo đạo hàn quang đại kiếm hai tay những người đi đường này trợt cảm thấy chuyện này tính là chân thợt từng cái một tê cả ra đầu lỗ chân lông đều thật lên tất cả đều quay thân liền chạy tới có mấy cái cảm thấy cầm kiếm là vương hữu trực tiếp thanh kiếm vứt bỏ tựu i chạy ra con thỏ nóng n ả y hủy diệt kiếm thánh cười nhạt cười thời gian dần qua dỗi ra hai ngón tay một đạo kiếm khí tự đầu ngón tay phun ra đi nhưng mà sau đó một khác cái này đạo kiếm khí lại vẽ vài vòng xoay quanh mà bắt đầu trong nháy mắt bên trong tựu i tạo thành liếc nho nhỏ gió lốc hào cương năng lực k h ô n g chế lục minh đầu lông mày nhảy lên ngoài kiếm k h í p h ó n g dưới tình huống có thể làm được như thế k h ô n g chế kiếm thánh quả nhiên là kiếm thánh nhìn qua sư phụ trong tay hình thành tiểu tiểu toàn phong Tình nhi con mã ắ t thấy ngón tay mở muốn đám m vô vào cùng của liền ngón hướng đang muốn nhảy vào đám người đại đó sau sư phụ minh sơn một một thân tại tức, tiểu tư phát ngón, hắn hình liền lăng không định dạng, tại hạ một người hắn hạ chi, lập cơ rơi a bay từng đợt thảm bay ngược trở ngược Minh rú Phù phù, Mã về. s n r ơ đập trên mặt đất hắn nhưng lại mặt s á m như cho không chút biểu tình liền rẽ r u ộ một cái đều không có phảng phất đã từng viên、người、kia vô cùng hung ác tàn bạo tâm đã bị sống sờ sờ cho trà đạp thoái trở thành m ộ t phấn rốt cuộc dính không khép lại được rồi hủy diệt kiếm thánh lạnh nhạt liếc nhìn mã minh sơn một cái tiện tay đánh ra một đạo kiếm ý đem toàn thân bảy thành lực lượng chuẩn xác vô cùng phong ấn mã minh sơn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình xâm vào thân thể lập tức toàn thân run lên phía sau một cỗ chưa từng có suy yếu cảm giác lập tức lan khắp toàn thân hán khiếp sợ dãy r u ộ n có thể là vô luận như thế nào thay đổi chân khí đan đ i ể n mỗi một lần đều chỉ phóng xuất ra một điểm ra tầng kia lực lượng vô hình tựa như đứng tại mình cách đó không xá hủy diệt kiếm thánh trực tiếp có thể khiến mình không có một chút xíu năng lực phản kháng kiếm khí chân áp kiếm khí phong ấn mã minh sơn ngây ngẩn cả người ta vậy mà bị phong ấn hơn phân nửa lực lượng đây là muốn làm gì Mã m i n hủy Sơn rất là hoàng sợ hoàng minh người, phản nghe rất trói phất lại cái thất quét mắt một thịt là lục lại làm Lại hoặc heo. h đợi được đầu mọi cái bị diệt kiếm thánh cực kỳ lạnh nhạt nói, n g、so、lời nói à y nghe vào mã minh sơn trong hai lại như liên tiếp tiếng sấm trực tiếp vanh tại trong lòng giống như hắn sắc mặt cực kỳ thống khổ vặn vẹo lên lại là không thể làm gì lẽ nào ta ngay cả tìm chết tự sát đều cũng không có cơ hội nữa sao được rồi đừng phàn nàn khuôn mặt rồi ta cho ngươi biết nếu rơi trong tay ta ngươi tiểu tử mới biết được cái gì gọi là sống không bằng chết một mực không có cơ hội tại sư phụ cùng tình nhi trước mặt biểu hiện một chút long lâm giờ phút này hùng tợn nói qua tốt rồi thời gian không sai biệt lắm chúng ta tiếp tục xuất phát lão kiếm chủ rất là hài lòng nhìn xem mấy người hải tử càng phát giác được mình đời này làm chính xác nhất sự tình tựa hồ chính là phát hiện mấy hải tử kia l ã o nhân r a ta tuệ nhãn gần đây tựu lại như thế anh minh mà l ã o kiếm chủ mỉm cười đúng lúc này điên c u ồ n g chạy trốn chạy chối chết phần đông kiếm thủ đột nhiên cảm thấy được cái gì chỗ không đúng có người bất thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua lại phát hiện này bọn cướp đầu lĩnh đã bị người cho chế phục hắn lập tức dừng bước lại hướng về điên c u ồ n g chạy tới những người còn lại cũng lục tục phát hiện sự thật liền tất cả đều hướng về chạy tới đi đầu nhất người càng là trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất quỳ gối hủy diện kiếm thánh trước mặt dùng vô cùng sùng kính ánh mắt nhìn xem hắn nói ra kiếm thánh đại nhân ngài quan g mang chiếu sang cái này mảnh hắc cám đồ đệ ân cứu mạng của ngài ta đ ờ i này không quên ngài tựu là cha mẹ sống lại của ta hài tử của ngài khát vọng có thể có được ngài chỉ vào điểm a kiếm thánh đại nhân đúng vậy a kiếm thánh đại nhân chúng ta cũng đều có một chút kiếm đạo phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài ngài có thể hay không phân ra từng chút một thời gian giúp t r ợ chúng ta giải đáp nghi hoặc đâu này ta tuy nhiên bị đánh cướp rồi nhưng là trong nhà của ta còn có một tuyệt bút s ả n nghiệp nhà của ta có ruộng tốt ngàn mẫu các ngươi không có ứng với đối với địch nhân can đảm căn bản là tựu không xứng làm kiếm thủ cũng không có một viên hoàn chỉnh kiếm tâm hủy d i ệ t kiếm thánh đối với những người này biểu hiện thật sự cầm lên không nổi một tia hứng thú quay người nhạy tại mã an sơn rốt cuộc không thấy những người này liếp lam phong vũ tiếp nhận thủ hạ đưa tới ấm nước tốt một châu nuốt trừng mới bình phục thoáng một phát đến bây giờ y nguyên giác phải vô cùng không chân thực tâm tình lúc này đây tìm bọn họ làm bằng hưu thật đúng là đã tìm đúng tiếp đó ta ngược lại muốn xem xem ai còn dám đánh hàng hóa của ta chủ ý lam phong vũ lần nữa nuốt trừng một phen cũng hiểu được hôm nay nước đặc biệt ngọt này này đây là của ta hàng hóa ai ai ngươi như thế nào cầm ngọc đội của ta thế nào ngươi cũng muốn tại kiếm thánh trước mặt trang phục một lần cường đạo sao một đống người đang cường đạo bắt được tài vật lên tới bắt đầu tranh đoạt trong đó tự nhiên cũng có chút đã mất đi chủ nhân tồn tại những này tự biến thành dẫn phát mâu thuẫn nguồn suối h ắ c h ắ cầm c nhầm này kiếm thánh đại nhân đi chúng ta giống như lên à nhìn xem cái nào mắt không mở cường đạo b ọ n cướp lại đến ăn c ư ớ p à? lục minh cười nhạt cười những thương nhân này mới từ diêm vương điện ở bên trong trở về lại lại bắt đầu ngóng trông bị đánh cướp rồi tại có thực lực giúp đỡ thời điểm bọn họ tuy nhiên cũng tốt rồi vết sẹo quên đau sự thật quả nhiên là một cái đại nhiễm hang mã minh sơn hung tợn quay đầu lại nhìn những người này liếc đoán đó những cái kia còn không đều là của ta à mã minh sơn quay đầu lại sắp đột nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên một hồi ác hàn hắn khỏe mắt liếc qua lập tức phát hiện tình nhi chính một kiếm đâm tới này lóe lên hàn quang biểu thị một kiếm này không chút do dự hắn trong lòng tim đập mạnh một cú vội vàng quay thân né tránh khó khăn lắm tránh khỏi cái này đâm hướng mình cổ họng một kiếm tình nhi một kiếm đâm vào không khí trực tiếp thu kiếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lông mày lại nhíu mới mình nhưng mà thừa dịp bất ngờ mới ra kiếm không nghĩ tới lại còn là rơi vào khoảng không có thể là thiếu ra kiếm mỗi lần cũng sẽ không thất bại à nàng nhìn thoáng qua thiếu ra lẩm bẩm nói thì ra ám sát là khó như vậy ba cô ta hiện tại lực lượng chỉ so với ngươi còn mạnh hơn một điểm ngươi không thể như vậy luyện kiếm à gặp ngươi chết đấy mã minh sơn trong lòng thượng đều hiện nổi r a gà lên nhưng nhìn thành thơi đi về phía trước hủy diệt kiếm thánh hắn lựa chọn ngoan ngoan trở vị này và cô nhỏ không biết lúc nào sẽ đâm tới kiếm vì vậy mọi người liền bắt đầu tiếp tục chạy đi dù sao kiếm đường tổ chức thí luyện báo danh thời gian đã càng ngày càng gần lục minh tư duy tại dọc theo con đường này không ngừng sinh động lấy đem hủy diệt kiếm thánh hai lần xuất thủ đều khắc tại trong đại não từ đó phát hiện đối với mình kiếm thuật phương diện có thể cải tiến địa phương dù sao muốn đem lưỡng cái thế giới kiếm đạo dung hợp tại một chỗ tự phải không ngừng phát hiện hấp thu cải tiến dung hợp trở thành có thể làm cho mình thời khắc trở thành sân nhà ưu thế tồn tại đây là một quá trình khá dài bất quá lục minh cảm thấy chính mình lần tham gia thí luyện giải thi đấu tuy nhiên vẫn chỉ là khanh nguyên châu kiếm thủ nhưng mà y nguyên có thể để cho mình kiến thức đến càng nhiều nữa kiếm thuật dù sao dự thi đấy tại chỗ của bọn hắn cũng sẽ là tinh anh tồn tại cũng đều phải có chút ít chỗ thích hợp lục minh tại những sơn tặc này cường đạo trên người cũng phát hiện không ít chỗ thích hợp bọn họ cho dù bao nhiêu là tuổi kiếm cảnh cũng, cũng đều như nhau nhưng là tại sống hay chết sinh ý trong đó bọn họ đều khổ luyện kiếm thuật của mình dù là chỉ là một thức đâm thẳng cũng đều biết dùng tâm hết sức đi luyện tập cũng đều có một chút đáng giá để cho mình đi phát hiện tồn tại người qua đường một đường đội sát hủy diệt kiếm thánh bộ pháp nhìn từ đảng sa đi h ắ n tựa như một cái lãnh đạo thiên quân vạn mã đại tướng những người này cũng đều không chết tâm thỉnh thoảng có người muốn ních tới gần tuy nhiên cũng bị long lâm như giết người giống như ánh mắt dọa trò trở về cuối mùa thu cảnh sắc cũng không thế nào đẹp ngược lại lộ ra một cỗ hoang vu trên đường đi lòng của long lâm tình đều phi thường không được sư phụ đối với mình có thể chưa từng có giống đối đãi tình nhi như vậy để bụng có thể là thiên phú của mình thực vô cùng tốt ta hai mươi tuổi nhị phong đại kiếm sư đây là để cho bao nhiêu người đều đang ngước nhìn đó à đều do cái này lục minh không có hắn chuyện gì đều sẽ không phát sinh hử cũng may mắn hắn không có kiếm thể tiến lên gần nửa ngày các thương nhân đích tâm tư dần dần thấp xuống mới vừa có mấy nơi đều là phi thường thích hợp cường đạo ở nút có thể là rõ ràng không có cường đạo đây quả thực quá không thú vị bất quá không đến gần nửa ngày hãy tiến vào phong hoa thành phạm vi q u ả n hạn g sơn tặc bọn cướp các loại sẽ ít hơn nữa à đây quả thực là lãng phí cùng kiếm thánh thông hành cơ hội a lục minh ánh mắt đạm mạ quét mắt chung quanh hoàn cảnh nơi này là một cái sơn cốc nho nhỏ trên núi cũng chẳng có bao nhiều thảm thực vật k h á i thạch khí phết đấy đi thông phong hoa thành đường chính từ nơi này xuyên qua cho dù tại kiếm ngân lực lượng trong phạm vi cũng không có nguy hiểm gì tồn tại nhưng là sát thủ cảnh giác lại không ngừng đập thần kinh của hán nguy hiểm luôn sẽ ở mọi người lỏng lẻo nhất trễ thời điểm xuất hiện vâng vâng vâng bỗng nhiên ngay lúc đó hai tiếng kịch liệt nổ vang khiến cho đại địa đều rung động bắt đầu chuyển động đ ó lấy trên núi quái thạch nhao nhao hướng phía dưới nhảy về phía trước lăn xuống ra ẩm ẩm địa c h ấ n á một gã thương lượng người nhất thời la hoảng lên chấn động ngươi đại đầu quỷ đây là hòa dược thương nhân bên cạnh kiếm thủ tức đến nổ phổi mắng mà nó thứ này không vẫn là quốc gia cầm đấy chỉ có quân đội mới cho phép phân phối sao nhanh lên chạy tới xông ra khỏi s â n cốc nếu không chúng ta đều bị nể chết cũng không biết là ai kêu to lên lại đem chọn cái đội ngũ đều mang động nao nao h phóng ra ngoài không muốn chết đấy đều đứng tại chỗ đường núp đ í c h lục minh một tiếng chầm thấp quát nhẹ lại lệnh cơ hồ tất cả mọi người thân hình đều là khẽ giật mình bọn họ quay đầu lại dùng ánh mắt quái dị nhìn xem lục minh hắn thanh â m cũng không lớn nhưng mà là vì sao có thể tựa như trực tiếp tại mình trong lòng thượng kêu đi ra đồng dạng mọi người kinh ngạc t ầ m đó đã lăn kẹp lấy một dãy kịch liệt bụi mù nao nao rơi xuống tại va chạm kịch liệt trong đó đem đường đích hai đầu đều chặn lại cực kỳ chặt chẽ c h ư một trăm bảy mươi bảy phong hoa thành mọi người h ế t hầu tựu i chật vật nhấp n ô mấy cái ngay ngắn hướng nhìn về phía lục minh nếu như mới vừa rồi không có hắn mình tùy tiện lao ra vậy thì nhất định sẽ trở thành chắn đường đá một thành viên trong số đó còn thuộc về trượt khe hở đỏ a đường này là ta mở cây này là ta trồng kèm theo một đường sơn ca hơn ba mươi số cường đạo nhao nhao xuất hiện ở sơn hai bên hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh chiếm cứ đống đá thượng thấp bẻ chỗ bọn họ trong tay có lợi kiếm có cung tiễn n h o nhao nhắm ngay bị giam ở trong đó thương nhân ánh mắt hung á c nhìn xem những cái kia rất lớn túi tiền từng cái một dữ t ậ n cười rộ lên nhưng mà vừa lúc này từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên tại giữa sơn cốc quanh quẩn đứng tại đống đá thượng cường đạo kinh ngạc quay đầu nhìn lại lại chứng kiến bốn cái thân hình đang nhanh chóng xuyên qua mỗi tới gần một đồng bạn bọn họ kiếm sẽ lóe sáng một lần sẽ đem đồng bạn tánh mạng mang đi trong đó rõ ràng còn có một sắc mặt mềm mại tiểu cô nương trong k h o ả n g khắc lục minh tình nhi cùng âu dương lạc t i ể u đứng ở tảng đá lên tới long lâm sau đó đi từ từ đi lên hắn mũi kiếm bức tại một người mặc cách gan mặc hòa khí chất đều là cường đạo đầu lĩnh trên cổ họng người này to con cường đạo đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn t r ò n g mắt cực kỳ chật vật hướng hai bên q u c n động thấy nhưng đều là mình thần kinh bách chiến chính là thủ hạ thi thể hắn không cách nào tưởng tượng tại mình như thế kín đáo kế hoạch lại bị người cường ngạnh lợi kiếm trực tiếp chạm đánh n á t b ấy mà y nguyên chưa kịp phản ứng đám người còn chưa kịp kinh ngạc chiến đấu cũng đã đã xong các thương nhân một hồi hoan hô hồ, có không ít kiếm thủ sắc mặt tuy nhiên cũng phi thường khó coi bọn họ cũng biết những cao thủ này đều là đi tham gia thí luận đấy có lẽ tiếp theo là đối thủ của mình. đỉnh phong kiếm sư rất tốt t h ủ y diệt kiếm thánh thỏa mãn gật đầu lăng không một đạo kiếm ý đánh tới trực tiếp đem lực lượng phong ấn sau đó hời hợt nói bảo bối đồ đệ a ngươi vật khí có thể so sư phụ lao nhân gia ta năm đó tốt hơn nhiều lại nhiều bồi luyện đấy không đợi tình nhi có phản ứng một đám người qua đường lại cũng bắt đầu hâm mộ đúng vậy a nếu không phải thời gian đang gấp chúng ta tựu i lại có thể một hồi đối chiến a lại nói cái tiểu nha đầu này kiếm đạo thiên phú có thể thực không phải là dùng để chừng cho đẹp nàng bồi luyện môn tướng đến có lẽ so chúng ta rõ ràng hơn a bồi luyện đây là có chuyện gì cường tráng cường đạo đang bị phong ấn trong lúc kinh ngạc còn không có đi ra ngoài liền thấy trước mắt tất cả mọi người trong ánh mắt nghiền ngấm vui vẻ là muốn bắt ta cho cái tiểu nha đầu này làm bồi luyện nhưng ta là cường đạo a được làm vua thua làm giặc các ngươi không thể đối xử với ta như thế a nhưng mà long lâm lạnh như băng núi kiếm lập tức bỏ đi trong lòng của hắn nhiều ý niệm sau đó bị mang vào giữa đám người v ẹ o hủy diệt kiếm thánh vung giơ tay lên một g i ả i lụa giống như kiếm khí phảng phất đem không khí đều xé rách giống như chém ở này chồng chất trên tảng đá kiếm khí một lập tức đ o à n n màu xám h ạ to sương ngủ, đem cái này đem đống đá đều cái b a phủ. Đó đá lấy, tảng đá trồng con h hóa thành một đống một phấn. Không có kịch ấ t tiêu một một liệt có đống b ạ tạc ổ tung, không cường ó bột đá ra. Tại trong mắt mọi người, tảng đá vầy ra. mọi n g i t ả đạo á liền giống bị tan giã giống như, chết để hủy diệt. tan như, con cường bị chết to để đ hủy À, đầu lĩnh kinh ngạc đầu l ư ớ i đều rơi ra miệng bên ngoài hắn kinh ngạc nhìn xem đống kia tan giã tảng đá lại nhìn xem hời hợt hủy diệt kiếm thánh kinh ngạc cả lam chuyện này kiếm thánh a còn là độc nhất vô nhị hủy diệt kiếm thánh a hắn vừa nói một bên kinh ngạc nhìn xung quanh b ố n phía lại phát hiện mọi người nhìn xem mình trên mặt đều là rất thỏa mãn cười tựa như v ư ơ n bách thu đến rồi mới đ ộ n g vật mã minh sơn cười càng là vui vẻ hưng phấn lỗ chân lông tựa hồ cũng hét dầm lên ha ha ha xem ra còn không chỉ là chính ta không may ha hiện tại đã có người tới theo giúp ta làm bạn thật tốt quá về sau làm bồi luyện cũng sẽ không quá tịch mịch nha nhìn xem mã minh sơn nhìn có chút h ả hễ cười mới tới cường đạo đầu lĩnh lập tức cả kinh là ngươi, ngươi như thế nào ta làm sao vậy ngươi trần cương không phải được xưng ơ khát máu bạo hùng tại vùng này không đối thủ sao ngươi hiện tại đây là thế nào sao có năng lực nhịn đi cùng người ta đánh một trận à? t ừ n g đã là khát máu bạo hùng sẽ không hiện tại ngay cả đám chiến dũng khí cũng không có chứ mã minh sơn vẻ mặt d ự dây sao đê ta chút năng lực ấy tính là gì ạ ngươi đã từng đoạt lấy ta mấy lần buôn bán thời điểm không phải nói đừng nói là ngươi rồi liền là cái gì kiếm hảo cái gì kiếm thánh cũng đều đừng đến ta mã minh sơn địa đầu nếu không ta liền để cho bọn họ biết rõ thoáng một phát cái gì gọi là hung ác có thể là ta cảm thấy ngươi bây giờ giống một khối bị người d ấ m toái niên k ỳ bánh n g ọ ta t mới tới đạo tặc đầu lính không chút nào yếu thế phản kích ai n g ư ơ i luôn luôn lớn tuổi thời điểm không giống ngươi còn trẻ mà ta sống lâu như vậy cái gì nếu chưa ăn cái gì chưa thấy qua cái gì không có hưởng thụ qua ngược lại là ngươi tuổi còn trẻ còn chưa kịp ngủ nhiều mấy cái cô nương xinh đẹp t ố t thời gian xem ra là muốn lãng phí nhưng đáng tiếc ta nhìn qua vẻ mặt thở dài mã minh sơn trần cương c ắ n g r ă n g lập tức lại mặt mũi tràn đầy tránh nghĩa nói ta cũng không giống như ngươi xấu xa như vậy ta là một kiếm giả kiếm giả làm cường đạo đừng nói được như vậy đường hoàng mà mã minh sơn cười hắc hắc những người đi đường từng cái một trên mặt đều mang dáng tươi cười tại người đi đường trong quá trình cũng nhiều một chút sung sướng đối với lẫn nhau tổn hại hai cái cường đạo lục minh hoàn toàn không có hứng thú b ấ t quá bọn họ hiểm ác kinh nghiệm giang hồ ngược lại là đối với tình nhĩ hội rất có ích lợi trên đường đi rất là bình an không nữa gặp được cường đạo bọn cướp nhìn qua dần dần hiện lộ ra hình dáng phong hoa thành lục minh tựu thoáng thêm nhanh hơn một chút tốc độ mã minh sơn khoảng chừng đánh giá đường xá chứng kiến những cái kia những người đồng hành rõ ràng như là đã nhận được phong thanh gì tựa như lại không có một cái nào lộ diện trong lòng có một chút thất lạc có đồng dạng cảm giác đấy còn có những người qua đường kia cứ như vậy một đoàn người bước vào phong hoa thành đại môn sau đó bắt đầu mỗi người đi một nà g rồi lục minh chứng kiến cửa thành có một kiếm đường tổ chức chuyên môn thiết lập chiêu lái chỗ liền dẫn cả đám đi tới phong hoa thành là cả khanh nguyên châu lớn nhất thành trì nhân khẩu ước chừng hơn năm trăm vạn là một châu kiếm c h i văn minh cùng quân sự cùng chính trị trung tâm nơi này có cùng với khắc thành hoàn toàn khác nhau t r ự quan cùng nội tại tường thành c ử u cao tới năm trượng rộng một trượng có thửa có thể đủ lệnh tứ cỗ xe ngựa song song đồng thời thông qua rộng đại thành môn giống một đầu sắt thép quái thú đồng dạng phun ra nuốt vào lấy đám người cách cao ngất tường thành như cũ có thể khai ra bát phương mũi tên lỗ tiến tháp nó phảng phất một đầu trầm mặc nhiều mắt c ự thú quét mắt đi vào cửa thành đám người chúng ta khanh nguyên châu lớn nhất thành quả nhiên danh bất hư truyền a đứng ở cửa thành chỗ phần đông kiếm sinh cùng người qua đường nhao nhao ngẩng đầu ngưỡng mộ quan sát phát ra nội tâm tối trắng ra cảm khái nhìn qua cùng mọi người cảm khái hoàn toàn bất đồng lục minh lạnh nhạc hướng nơi tiếp đã đi đến lam phong vũ có chút lo lắng hô thiếu ra thiếu ra hắn cũng không biết tên lục minh hơn nữa biết rõ tùy tiện nghe ngóng đối phương cũng là phi thường không lễ phép hơn nữa thông qua như vậy hai ngày quan sát hắn lấy buôn bán người tinh minh ánh mắt phát hiện cái đội ngũ này trong đó cái này hờ hưng tiểu tử mới là trung tâm kết giao hắn mới là chính đồ còn hủy diệt kiếm thánh loại này cao cấp nhân vật có thể không làm mình có thể trèo lên đấy lục minh lạnh nhạt quay người nói còn có việc lần này thừa mông tiểu huynh đệ chăm sóc mới khiến cho thân thể của ta ra cánh mạng có thể bảo toàn nơi này là năm vạn lượng ngân phiếu hy vọng tiểu huynh đệ không muốn n g ạ i ít hàng hóa của ta đ ộ n g lại thật lâu hiện tại rất nóng lòng xuất thủ không thể hầu ở tiểu huynh đệ bên người nếu như tiểu huynh đệ có thời gian hoặc là cần chút ít tài lực phương diện sự tình có thể đến thúy danh cư tìm ta làm mẫu người chỗ đó có ta bao năm phòng trọ các ngươi xử lý một số chuyện sẽ thuận tiện chút ít quả đất tròn nếu có duyên còn hy vọng tiểu huynh đệ có thể nhận ra làm mẫu người a lam phong vũ lo lắng lục minh sẽ không l ấ y tiền đơn giản chỉ cần nhét vào sau đó tự vội và mời đến thương đội đi nha lục minh đối với tiền không có gì lớn khái niệm đối phương nguyện ý cho thu cũng đã thu đây cũng là mình bằng khí lực kiếm được đấy chúng ta đến từ mậu thành thúy trúc kiếm viện là tới báo danh tham gia kiếm đường thí luyện cuộc tranh tài lục phong kiếm sư vượt lên trước đứng ở nơi tiếp đãi chứng kiến bên trong có tứ cái trung niên nam nhân phụ trách đăng ký tiếp đãi sắc mặt khôi phục dĩ vã ngạo khí nói ra nguyên lai、like、là mậu thành kiếm sinh các ngươi thiếu chút nữa đã có thể đến muộn đâu rồi đem các ngươi kiếm sinh thẻ chứng minh cho ta nơi tiếp đai chính giữa một người trung niên tiếp nhận thẻ chứng minh sau bắt đầu múa bút thành văn sau đó gật gật đầu trèo lên nhớ cho kỹ ta trước tiên cho các ngươi an bài chỗ ở xin mời đi theo ta trung n i ê n nhân dứt lời liền rời ghế đi đầu đi đến còn rất là nhiệt tình nói sắp xếp xong xuôi chỗ ở các ngươi muốn lập tức đi báo danh thời gian không nhiều lắm rồi kiếm đường quy củ là phi thường nghiêm cẩn bất d u n g trí nghi cho nên muốn dành thời gian lục minh đưa mắt nhìn thương đội ly khai cũng đi tới nơi tiếp đãi nhà n n h ạ t nói chúng ta đến từ thiên đô thành tinh thần kiếm viện hiện tại báo danh tham gia kiếm đường tổ chức thí luyện giải thi đấu thiên đô thành phụ trách tiếp đãi lục minh gậy u ầ m nhân viên tiếp tân nghe được mấy chữ này lông mày tựu dưng lên treo một đôi mắt tam giác đánh giá trước mắt lục minh thì ra là cái kia địa phương nhỏ bé tới ta nghe nói cái này kiếm viện thật lâu đều không có xảy ra cái gì tốt thành tích cũng có trách nhỏ như vậy địa phương có thể có bao nhiêu người đâu ta nói các người môi giới thí luyện giải thi đấu đều tới tham gia cũng là rất có nghị lực mà nhân viên tiếp tân nói qua ánh mắt t i ể u thập phần ngạo mạn nhìn về phía lục minh sau lưng mọi người ơ lần này vẫn là mang ra trưởng tới đ â u rồi hiện tại đem thẻ chứng minh đều lấy ra không có có người của thẻ chứng minh nhân dân là không chiếm được miễn phí gian phòng lục minh đối với loại này mắt chó nhìn người t h ấ p chuyện tình gặp quá nhiều tự chắc là sẽ không cùng hắn so đo cái gì lão kiếm chủ thì câu mày lấy ra trên đường chuẩn bị xong thẻ chứng minh dù sao hắn đối với thí luyện quá trình hết sức quen thuộc chỉ là vì ít xuất hiện cân nhắc sửa đổi thoáng một phát thân phận lục minh bình tĩnh xem ở nhân viên tiếp tân trong mắt là được sợ hãi hắn cầm thẻ chứng minh cản dỡ trái xem phải xem lại từng cái đối lập qua về sau mới tư thế mười phần đang nhớ sau đó đứng người lên run r ậ y tay háo nói ra đi theo ta đều cùng ở là mất ta cũng không chịu trách nhiệm chương một trăm bảy mươi tám người bay hủy diệt kiếm thánh cả đám lông mày lúc này nhăn lại có lòng muốn muốn phát tác nhưng thấy lục minh thản nhiên đối mặt như vậy nhân viên tiếp tân trong lúc nhất thời tất cả mọi người đè xuống l ử a g i ậ n trong lòng đi theo nhân viên tiếp tân đi về hướng chỗ ở chỗ tại đi an bài chỗ ở trên đường người này nhân viên tiếp tân con mắt vụn trộm tại tình nhi trên người ngắm mấy lần sau đó mới ngạo mạn nói ra tên của ta các ngươi không có tự nhiên phải biết bất quá tại đúng là trận đấu trước các ngươi tất cả bắt đầu cuộc sống hàng ngày kiếm đường tổ chức hạ đạt thông chi các loại sự vật đều là do ta phụ trách tới quản lý đấy lục minh nhàn nhạt nhẹ gật đầu không tiếng động tiếp tục tiến lên đối với ám hiệu của hắn mình đương nhiên biết rõ chỉ là mình lại không quan tâm tiền cũng sẽ không tốn một p h ầ n tiền cho loại người như hắn người huống hồ chỗ ở các loại đều là do kiếm đường tổ chức cung cấp đúng lúc này một cái rất lớn sân nhỏ t i ể u xuất hiện ở trước mắt mọi người cửa ra vào thỉnh thoảng có ăn mặc các loại kiếm viện quần áo và trang sức kiếm sinh ra vào ngẫu nhiên cũng có chút t r ở vật liệu xe ngựa qua lại đi vào đại viện lục minh liền thấy sân nhỏ chính giữa đều phủ lên thượng đ ằ n g mạc gạch từng dãy phòng ốc phía trước đều có trồng không lớn phong c h à n h cây mấy cái bùn hoa nhỏ chính giữa còn có thể ở ván thu nợ rộ đó hoa đem cái này đại viện tô điểm hơi có vẻ xa hoa、Chỉ nhân viên tiếp tân bộ pháp lại đột nhiên một chuyến cùng cái này hơi có vẻ xa hoa nơi đi ngược lại một loạt thấp bé phòng ốc tựu i xuất hiện ở trước mắt mọi người thậm chí lục minh còn chứng kiến cửa ra vào đổi hồi mấy cái kiếm sinh trong mắt giận mà không dám nói gì hữu hoán mà chứng kiến mình cả đám về sau bọn họ lại lập tức đều là nhìn có chút h ả hê lên mã minh sơn lập tức cùng trần cương liếc nhau một cái những người này tính tình thật sự là tốt ta chính là bị phong ấn gắng sức số lượng nếu không tại nơi tiếp đại thời điểm ta liền một kiếm chém chết hắn mẹ nó cho ngươi mắt chó nhìn người thấp tiếp sau học hội cảnh giác cao độ nhưng mà mã minh sơn cùng tâm tư của trần cương lập tức bị hành lang chính giữa hơi ẩm cho vô tình n u ố t sống dưới chân đi ở đồng nhất khối lỗ thủng nhất khối nô ra trên mặt đất nhìn xem pha tạp chóc ra trên vách tường rác mạng nhện bọn họ hai người rất là kinh ngạc trong lòng tự nhủ lục mình tiểu t ử này còn đúng là biết nhị n đủ. h ắ n vậy mà không có chút nào quan tâm chỉ trong lúc này nhưng mà có kiếm thánh đại nhân a tốt rồi nhân viên tiếp tân tại chỗ đứng lại không nhịn được mở ra bên cạnh cửa sổ mới lên tiếng căn cứ kiếm đường phân phối nơi này tứ cái gian phòng tự là các ngươi trong khoảng thời gian này trụ sở rồi thiên đô thành người tới gần đây đều là ở chỗ này ha ha phù hợp thân phận tại đây cũng không tệ lục minh lạnh nhạt nhẹ gật đầu đã từng mình ở vũng bùn ở bên trong đều có thể ngủ lấy một ngày đừng nói là nơi này ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài người này vô luận như thế nào đều được mình ở hồ hắn cái gì đâu này một con kiến lại có thể kêu to hắn cũng hô không ra tiếng sấm lão kiếm chủ một đôi mày kiếm trầm thấp rủ xuống cho dù trước kia mình cũng chưa cùng lấy kiếm sinh tới nơi này nhưng là không nghĩ tới trước kia đến dự thi kiếm sinh đều là ở hoàn cảnh như vậy hắn chụp cái gian phòng đều nhìn thoáng qua trong lòng một cổ lựa dận bị từng kiện từng kiện sự thật tăng thêm nhảy lên b ú t lên những năm này lão tử ít xuất hiện thật đúng là bị người của kiếm đường trở thành ta ý chí phai mờ rồi hiện tại cho nên ngay cả một cái nho nhỏ nhân viên tiếp tân đều vì khó chúng ta xem ra lão tử nhất định phải tìm người của kiếm đường nói một chút chứng kiến trên mặt mọi người biểu lộ khác nhau nhân viên tiếp tân cười n g ạ mạng cười một tay nhẹ nhàng khoác lên trên mũi che đậy thoáng một phát mùi vị ấm múc nói ra nhưng mà là các ngươi nhớ kỹ cho ta tại đây bất kỳ vật gì tại các ngươi lúc rời đi ta đều cần nó bảo trí nguyên dạng nếu có bất luận cái gì hư hao ta đều hội hướng kiếm đường tổ chức báo cáo khi đó tự để cho các ngươi kiếm viện viện chủ đến cho ta một cái công đạo tốt rồi hủy d i ệ t kiếm thánh đen g ầ y trên mặt nổi lên một hồi sắc mặt giận dữ mẹ nó cường đạo ăn cướp lúc đều so với ngươi hiểu được lễ phép cái gì bàn giao cúc ngay cho tao trở về hắn nhấc chân chính là một c ư ớ c nhân viên tiếp tân đúng lúc này còn muốn nói gì lại đột nhiên cảm giác được mình giống như đang ngồi ở phun trào miệng núi l ử a thượng thừa nhận một cỗ mình không cách nào chống cự hết sức bình một tiếng đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh vị này ngạo mạn nhân viên tiếp tân trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài tựa như tại vòi rồng trong như rượu đất dây h ắ n tứ chi điên cuồng huy động vô lực dây rồi lấy vượt qua phía ngoài tường vây lại bay ra rất xa đồng thời phát ra một hồi rết như heo rú thảm À! ẩm d ầ m vào hào ai người bay chẳng lẽ là kiếm thánh cường giả con đường trong đó một gã kiếm sinh lập tức lại càng hoảng sợ bay là bay có thể là chưa thấy qua trên người treo nửa cửa sổ hộ bay ngược kiếm thánh a ta nhận ra hắn không phải kiếm đường p h ả i đi ra nhân viên tiếp tân sao t h ằ người này là kiếm đ n luyện nhân g phụ trách thí v ê này quản cậu trong n lý một trong cậu em g ợ, b ì nhân thường rất tội Hắn h ngạo mạn nó. n cao mẹ ra. Ba mẹ nó. Hắn đắc tội vị cao nhân nào rồi hả? Một danh sinh ngừng chân ngửa đầu nhìn nhân theo rồi kiếm hả? khắc Một xem, đầu đầu viên tiếp tân thân tiếp tân hình mà chuyển nhân động. Người này nhân viên mà bay thẳng đi ra ngoài hơn một trăm em ở thẳng đến đập lấy một cái ba tầng lầu phòng cái mới rơi xuống nóc phòng bị hắn đụng nát chóc ra mái ngói khóc như mưa một trầu rơi đập suýt nữa liền đem hắn gậy còm thân thể chôn hắn cố sức dãy g ụ a hung tợn đẩy ra trên người mái ngói nhưng không đứng lúc thức dậy vậy nghe đến một hồi lệnh mảng thái tựa hồ cũng muốn chấn vỡ gào thét gọi các ngươi tại đây quản sự tốc độ lăn tới gặp lao tử lao tử là hủy diệt kiếm thánh rõ ràng thanh âm tức giận làm như vô tình thu phong thanh âm lớn trong nháy mắt tựu i vang vọng toàn thành mái ngói chính giữa nhân viên tiếp tân lập tức sắc mặt huyết sắc đều không có ý nghĩ choáng váng cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn hủy diệt kiếm thánh lại là hủy diệt kiếm thánh a ta đều làm những gì ạ nhân viên tiếp tân gây ra như phông giống như đứng vững bên cạnh mái ngói phát ra từng đợt tốn hơi thừa lời giống như động tĩnh một cô ấm áp chất lỏng l lại làm cho hắn cảm giác được một cỗ nhẹ nhõm cùng ôn hòa con cọp không phát u y ngươi làm là con mẹo bệnh ạ cho ngươi trang cho ngươi đắc chí ngươi không phải là người của phong hoa thành sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn dám hay không mã minh sơn cùng trần cương hai người trong ánh mắt lộ ra một tia cờ ư i trộm không quá đ ố i lấy nhân viên tiếp tân hoạch xuất gần như hoàn mỹ đường vòng cung bọn họ hai người đối với kiếm thánh lực lượng càng là có chỗ thể hội càng thêm không hy vọng loại chuyện này phát sinh ở trên người mình nhìn qua bay ra ngoài nhân viên tiếp tân lục minh cười nhặt cười như là đối đãi một cái hải từ bướm mình nhận lấy một cái nho nhỏ xử phạt với tư cách đã từng đứng ở toàn bộ địa cầu tối cao đoàn lục minh m g à i luyện ra được tâm tính cùng ý chí là bực nào kiên định thân ở cao cấp vị trí hắn đối đ ạ i những chuyện này đều là trò đùa mà thôi lục minh cũng biết rằng thủy d i ệ t kiếm thánh một cước trên thực tế là thay lão kiếm chủ đá bởi vì hắn có thể cảm giác được lão kiếm chủ cái này lão c a đám bọn họ trong lòng đã c ó tức giận tại kiếm đường tại đây một cước này mình đến mới phù hợp kiếm thánh đại nhân mời ngồi mã minh sơn tức thời đưa đến một cái ghế mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười chỉ lại càng thêm khiên động vết sẹo theo ì một cái rất tục khách sáo một gã lao giả râu tóc bạc trắng vội vàng chạy đến nụ cười trên mặt tấm áp tựa như gặp nhiều năm không thấy lao hiu hắn rất có tự mình hiểu lấy cho dù hiện tại mình là kiếm hào cảnh giới ở chỗ này là rất nhân vật mạnh mẽ nhưng mà là đối phương nhưng mà hủy diệt kiếm thánh vô luận l à hy vọng vẫn là thực lực đều đã vượt qua mình quá nhiều cho dù mình căn bản không cần ngưỡng mộ nhưng là bây giờ thủ hạ của mình đã làm sai chuyện nếu như không thể lập tức đánh tan lửa giận của hắn chỉ sợ mình ở đối mặt kiếm đường cao tầng lúc cũng bàn giao không qua ngươi chính là trong chỗ này quản sự ngươi chính là thủ hạ có thể là thay ngươi chiêu đãi tôi ta hủy diệt kiếm thánh ở thời điểm này toàn thân tản ra một bộ thản nhiên khí tức quản sự còn chưa kịp giới thiệu mình đã bị hủy diệt kiếm thánh một câu cho trẹn họng trở về hắn c ư ờ khan vài tiếng rất có rút kiếm đem đem sự tình làm hư hại cái kia ngu xuẩn đầu chạm xuống xúc động sau đó sau đó quay đầu trở lại chừng mắt người đứng phía sau mắng ngu xuẩn còn không cút nhanh lên tiền đến cho hủy diệt kiếm thánh đại nhân xin lỗi đúng lúc này tên kia g ầ y q u ầ m nhân viên tiếp tân lưu niết h i ể n lộ ra thân hình trên mặt tái nhợt cứng rắn cố n ặ n ra vẻ tươi cười từng bước một dịch đi ra xem đi đường trạng thái ngược lại là không có gì cái gì tổn thương cũng có thể nhìn ra được hủy diệt kiếm thánh đem khống chế lực đạo phi thường tốt biết rõ hắn là dạng gì cảnh giới có thể thừa nhận đa trọng đà kích chỉ người này nhân viên tiếp tân trong nội tâm khổ tựa như trong máu đều là thuốc đáng giống như hiện tại ta không có bị thương đã bị tỷ phu trực tiếp lôi kéo lại tới đây đến trực tiếp đối mặt hủy diệt kiếm t h á n h a có thể là ta nên như thế nào mới có thể để cho hắn ngôi giận để cho hắn không so đo ta ngược lại thật ra hy vọng hủy diệt kiếm thánh ngươi phương mới xuống tay hung ác điểm a trực tiếp đem ta đạp gần chết ta liền có thể nằm ở trên giường lăn lộn qua cửa hải này hủy diệt kiếm thánh không sao cả cười cười đột nhiên lông mày dâng lên nói bên ta mới không cẩn thận đánh nát một cái ghế ngươi xem hiện tại tinh thần kiếm viện, viện chủ cơ lão ca tự ở bên tay ta ta nên bàn giao thế nào đâu này tiểu nhân có mắt không nhìn được kim khẳng ngọc mà phạm kiếm thánh đại nhân kiếm hào đại nhân muốn anh muốn phạt tiểu nhân toàn bộ nghe kiếm thánh đại nhân chỉ thị nhân viên tiếp tân trực tiếp quỳ dạp xuống hủy diệt kiếm thánh trước người nếu như rút mình một trăm cái tát có thể để cho vị này kiếm thánh đại gia tiêu tức giận mình thực không ngại lập tức rút mình một nghìn cái thậm chí một vạn cái, cái tát không nghĩ tới kiếm thánh có thể tự mình quan lâm đều là ta quản lý sơ sót chuyện này ta nhất định sẽ cho kiếm thánh một cái hài lòng trả lời thuyết phục lớn tuổi chính là quản lý tức thời bổ sung n y náy cho dù hủy diệt kiếm thánh rõ ràng cho thấy vi cơ vô kiếm bênh vực nhưng mà là mình lại không cần phải đi đón cái này g ô n g cây chúng ta tuy nhiên đều là kiếm hào cảnh giới nhưng là ta nhưng là ở kiếm đường nhậm trước mà hắn chỉ địa phương thượng tiểu đầu đầu mà thôi tính bảng hắn ra hắn có lẽ hướng ta thấy l ê mới đúng như vậy ta đã sai người quét dọn tốt rồi một chỗ biệt viện đang ở phụ cận thỉnh kiếm thánh di bộ theo ta cùng đi xem xem có hài lòng hay không nhân viên quản lý khẩn la mật cổ an bài h ủ y diện kiếm thánh lạnh nhạt nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía lục minh chương một trăm bảy mươi chín mặt lạnh kiếm khách đối với đối phương phi thường chức nghiệp hóa thành ý cùng n y nấy lục minh ngược lại là phi thường bình tĩnh cũng cho tới bây giờ không quan tâm qua đối phương là hay không thật sự có thành ý dù sao bọn họ sợ hai chỉ hủy diệt kiếm thánh thực lực nghỉ ngơi ở đâu đều giống nhau tại đây cũng không tệ ngay ở chỗ này đi lục minh nhàn n h ạ t nói đối với tại bọn họ nói b i ệ t viện một chút hứng thú cũng không có xem ra thật sự là cùng đã quen ở nơi tốt đều ngủ không yên chứ nhân viên tiếp tân cùng nhân viên quản lý trong lòng hiện lên một chút khinh bỉ nghe lời ngươi tự ở nơi này tốt rồi hủy diệt kiếm thánh trên mặt hiện ra vẻ tươi、cười. Đứa nhân ỏ này t m c ả h thật không phải là viên ậ y tốt m ớ c h h là ta đ không không không không quản lý cùng nhân viên tiếp tân t h ứ n g kiến hủy diệt kiếm thánh trên mặt cái loại này hiền hòa mỉm cười trong nội tâm tuy nhiên cũng nổi lên một hồi nói thẩm hủy diệt kiếm thánh rõ ràng đối với xem tiểu từ này ý tứ làm việc không phải là con tư s a n h của hắn chứ nếu không một cái nho nhỏ kiếm sinh tới tham gia thí luyện hắn làm sao sẽ tự mình đến lại để cho tinh thần kiếm viện viện chủ theo tới cái này trước kia nhưng mà cho tới bây giờ đều không thể nào à hiện tại xem ra nhất định là vậy rồi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn kiếm thánh đại nhân khoan hồng độ lượng quản lý nhìn xem nhân viên tiếp tân thanh âm thắng trầm thấp nói ra đa tạ kiếm thánh đại nhân tiểu nhân cái này t i ể u sai người đem tại đây quét sạch sẽ nhân viên tiếp tân tranh thủ thời gian đứng dậy một đường chạy chậm tiêu sái rồi trong nội tâm đem lục minh mắng một ngàn lần mẹ nó đi theo kiếm thánh đại nhân tới đấy nói thẳng m à giả trang cái gì trang làm hại lao tử thiếu chút nữa bị một c ư ớ c đ ặ p chết chỉ một lúc sau nhân viên tiếp tân thiệu dẫn người kéo tới vài xe ngựa mới ở nhà chơi dông vật lại là r i ư ờ n g mới lại là trà mới vài đấy phụ cận kiếm sinh đám bọn họ đều đang len lén quan sát cũng đang len lén nghị luận đối với hủy d i ệ t kiếm thánh có thể lại tới đây đều cảm giác được không thể tưởng tượng hơn nữa càng là xem lục minh cùng hủy d i ệ t kiếm thánh càng là cảm thấy rất giống sẽ không phải là con trai của hủy diện kiếm thánh hoặc là cháu trai tới tham gia thí luyện rồi chứ một gã kiếm sinh suy đo nói những người khác lập tức biểu thị tràn đầy đồng cảm gian phòng rất nhanh quét dọn xong hủy diệt kiếm thánh xem tại đây tu sửa coi như thoải mái dễ chịu t i u phất tay đem các loại mọi người đổi đi mọi người cũng không có cái gì bọc hành lý đơn giản phân phối căn phòng một chút cho dù ở hơn nữa bất luận kẻ nào cũng biết nếu như hủy diệt kiếm thánh thật sự muốn tìm phiền thoái cái này ngạo mạn nhân viên tiếp tân chết mấy lần cũng không đủ rất hiển nhiên chính là liền nhân viên tiếp tân mình cũng biết rõ điểm này hắn chứng kiến hủy diệt kiếm thánh như thế hời hợt được dưới trong nội tâm càng thêm không v ư n g tâm cảm thấy được mình có lẽ lại làm những gì mới có thể để cho hắn càng thỏa mãn chút ít nhân viên tiếp tân đứng ở sân nhỏ chính giữa nhìn trước mắt từng dãy căn phòng có thể là dù là ánh mắt của mình dù cho không có mang thượng một điểm bắt bẻ những n à y p h ò n g ốc cũng đều là tan hoang vô cùng thê thảm kiếm đường tổ chức đối với dự thi kiếm sinh đám bọn họ đối xử như nhau cũng không có c ô ý yêu cầu qua trụ sở này đây tại đây là được nhân viên công tác đối đại những cái kia khang khổ keo kiệt không chịu đối với trên mình cung cấp kiếm sinh đám bọn họ trụ sở rồi khi nhìn đến như thế r á c á t lại có thể ở lại kiếm sinh trong đó người sẽ là có tiền có thế người đâu đương nhiên hủy diệt kiếm thánh là thứ điển hình ngoại lệ nhưng mà mình nên làm những gì đâu này thanh tịnh nhân viên tiếp tân đầu góc nhảy lên một đạo linh quang tựa như tia chớp hiện lên đúng vậy giống hủy diệt kiếm thánh cường giả loại này thích nhất thanh tịnh hiện ở chỗ này cùng đại tạp viện tựa như nhiều người như vậy đừng nói là kiếm thánh liền làm ì n h nhìn xem đều không thoải mái đi theo ta nhân viên tiếp tân phất phất tay thì ra bị hắn tìm được phụ trách vận chuyển ở nhà chơi dông dùng vật năm thủ h ạ lập tức với hắn đi vào hành lang chứng kiến sở hữu tất cả kiếm sinh đều đứng trong hành lang d u n g cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn qua tựa hồ là gian phòng hương vị trong lúc nhất thời không có khâu sạch mở cửa hủy diệt kiếm thánh căn phòng nhân viên tiếp tân lập tức háng r ọ n g một cái đem thanh âm tận lực chấm thấp uy nghiêm nói ra ta là phụ trách sắp xếp chỗ cư trú cùng hạ đạt kiếm đường tổ chức mệnh lệnh nhân viên công tác lưu vào đường hiện tại ta muốn cầu các ngươi lập tức lúc này rời đi thôi còn các ngươi có phải hay không đi tìm phụ trách tiếp đãi công tác của các ngươi nhân viên để cho hắn t r ọ n tân an bài chỗ ở theo ta không có một chút quan hệ yêu cầu của ta là các ngươi lập tức thu thập hành lý lúc này rời đi thôi được nghe đến nhân viên tiếp tân lợi nói cùng làn điệu trong phòng ngồi xuống điều tức lục m ì n h chính là nhịu i nhữ mày cảm giác thật là có chút không thoải mái bất quá hắn ngược lại là không nói gì hoàn cảnh như vậy cùng người như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng suất kiếm tay tâm tính cùng s ử sự phương thức nếu như những người này nghe lệnh lệnh ly khai như vậy bọn họ căn bản cũng không phải là một cái hợp cách kiếm thủ theo dễ hiểu nhất đạo lý đi lên nói kiếm thủ vì cam đoan mình quyền lợi thậm chí cũng có thể trực tiếp rút kiếm đấy nếu như ngay cả cái này dũng khí đều không có như vậy thì chỉ có thể nước chạy bẹo trôi trở thành tầng dưới chót nhất bảy ca chính giữa một cái biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh tất cả kiếm sinh đều kinh ngạc mà bắt đầu đều nhìn về cái này ngạo mạn lương ngạnh thanh âm nơi phát ra chỗ người kia là ai thật là lớn quyền lợi a ta nhận ra hắn tuy nhiên hắn chỉ phụ trách tiếp đãi công việc của chúng ta nhân viên có thể là hắn ra căn cơ rất cứng nếu không bằng hắn một bà đều nhanh ba mươi rồi vẫn là cựu phong kiếm sĩ cảnh giới có thể đi vào kiếm đường trong tổ chức công tác so với hắn ưu tú tuổi trẻ càng có tiềm lực người nhưng mà bó lớn tồn tại đúng vậy à nói thí dụ như ta và ngươi đi hiện tại ở tại nơi này cái tan hoang địa phương đều không được căn bình thế đạo này bốn đừng nói nữa ta dù sao tại lấy được tốt bài danh trước khi là đắc tội không nổi hắn ta phải đi các ngươi đ â u này phần đông kiếm sinh lẫn nhau liếc nhau một cái đều là bất đắc di lắc đầu trên tay tốc độ cũng không chậm sợ vị này nhân viên tiếp tân đại nhân không hài lòng tương lai hạ đạt kiếm đường tổ chức thông chi lúc lại làm những gì tay chân như vậy mình tương lai có thể tương đương chỉ ghi danh t i ể u chấm dứt thí luyện s i n h ai chứng kiến những n à y kiếm sinh đám bọn họ nhanh chóng tay chân lưu vạn đường ngạo mạn trên mặt lại không có một tia thỏa mãn ngược lại đem ương ngạnh tiến hành tới cùng dùng bọn họ chầm một chút sẽ ánh mắt của giết người hung tợn chằm vào t h ẳ nhưng g đến n ữ n n g g ờ i cá à mà y quan Lưu ra. vạn n ư đ ờ đối với hủy diệt i hủy k ế mà thánh căn phòng thoáng hạ thấp đầu, biểu thị ý, hắn thẳng phòng hạ kinh hắn căn đến bằng đầu, biểu ý, v o cao hủy diệt kiếm thánh cảnh giới, là nhất định có thể chứng kiến, mà lại có thể cảm nhận được mình cao thượng kinh Nhưng đấy. diệt kiếm giới, kiến, lại mà cảm mà, có có được là ý vị này nhân viên tiếp tân đại nhân s ắ p mặt lại đột nhiên biến đổi phát hiện có lưỡng cái cửa phòng làm ở có thể là người ở bên trong nhưng lại ngồi xếp bằng trên giường rõ ràng không có chút nào thu thập hành lý chuẩn bị bởi vì có hủy diệt kiếm thánh tiền lệ tồn tại lưu vạn đường lúc này đây rất là cẩn thận quan sát hạ xuống phát hiện bên trái gian phòng cái này kiếm thủ chân mang một đôi bỏ ra chân dài dày loại này dày tính chất là tương đối tốt nhưng mà là phi thường trầm trọng bình thường chỉ có quanh năm lặn lội đường xa nhà mạo hiểm cùng kiếm khách mới có thể xuyên nhưng nhìn trên người hắn một bộ t r ư ờ n g sam màu xanh tuy nhiên rất là sạch sẽ lại rửa sạch có chút hiện ra màu trắng rồi xem xét đã biết rõ không chỉ là mặc một hai năm rồi tóc dài xỏa vai tóc trải ngược chính tề rõ ràng cho thấy một cái tự k i ể m chế kiếm thủ danh tiếng mà rơi n g h è o k ế thủ lậu kiếm khách không quá dài được ngược lại là rất sạch sẽ hai mươi tuổi khuôn mặt đường cong dợ t ê là trong sáng dù cho hơi có chút t a n th nhưng không cách nào che đậy kín hắn xuất khí chỉ s á t mặt lại hiện đầy b ă n g xương cho dù là nhắm mắt lại ngồi xuống khiến người ta xem xét cũng sẽ theo bản năng nghĩ ta bể ngoài giống như không nợ ngươi tiền ả k é o kiệt nghèo kiết xác già trang cái gì trang lưu vạn đường lông mi dâng lên trực tiếp hung tận dịch chuyển khỏi ánh mắt quen bỏ vào một người khác trên người ai nhân viên tiếp tân đại nhân đột nhiên nở nụ cười người này đồng dạng ăn mặc bỏ ửng ra nhưng là mặt trên dính rất nhiều bụi đất trên người càng là ăn mặc cùng đế quốc bất đồng quần áo là trường bảo màu lam nhạt trước ngực một loạt nút thắt tự trên rốn căn bản không có khấu trừ lộ r a thạc đại bụng túi cùng đầy người thịt mỡ viên cổ cổ trên mặt mọc lên đôi mắt nhỏ tóc dài càng là lôi thôi lết thiếp ghim lên mấy cái mái tóc thoạt nhìn ngược lại là giống thảo nguyên tái ngoại kiếm khách sắc mặt cũng rất là chất phác có thể là hắn lại căn bản không có nghe mệnh lệnh của mình à lưu vạn đường khỏe miệng rơ lên một tia hàm nghĩa không rõ ráng tươi cười cất bước hướng cách cách mình gần đây lánh khóc kiếm khách căn phòng đi đến mang theo hắn năm thủ hạ trực tiếp đứng ở cửa ra vào nhưng mà trong phòng không khí chính là ở mức trình độ nhưng lại làm hắn cũng thật không ngờ chỉ là vừa vừa đứng tới, cửa tiểu nữa bị nhào tới trước mặt hơi ẩm cho sông ngược、lại. hắn hung hăng cao lại lông mày mới xem như an định tâm thần nói này tiểu tử ta muốn cầu ngươi bây giờ lập tức lúc này rời đi thôi lẽ nào ngươi nghèo liền lời của ta đều có nghe hay không hiểu không ha ha ha nam thủ hạ một trầu cùng tiếu h đồng thời thị uy tính nắm tay t r u n g kiếm mặt lệnh kiếm khách thời gian dần qua mở hai mắt ra một c ố mười phần hàn ý trực tiếp thẩm thấu ra lệnh nhân viên tiếp tân mọi người biến sắc thậm chí bước chân đều không tự chủ được lui về sau nửa bước lập tức lại càng là hung ác bước tiến lên một bước những vật này xem ở mặt lệnh kiếm khách trong mắt cũng không có gì ngoài ý muốn tựa hô hết thệ là chuyện đương nhiên nói ta dựa vào cái gì đi ta là tới trước nghe được mặt lệnh kiếm khách trầm thấp trong mang theo mười phần ngạo khí ngắn ngủi lời nói lưu vạn đường sắc mặt lúc đỏ lúc trắng bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này kiếm khách nạo tiểu đúng là áp đảo trên mình nhưng mà tiểu t ử này rõ ràng là một cái địa phương nhỏ bé tới hơn nữa lưu vạn đường trong mắt lại quỷ vòng vo vài cái càng thêm xác định hắn căn bản không mang cái gì trường gối chuẩn xác mà nói hắn cái chỗ kia có thể có tư cách tham gia thí luyện đấy chỉ có hắn một người mà thôi nhưng mà tiểu một người như vậy cũng dám chống đối mình nhân viên tiếp tân đại nhân sắc mặt tựa hồ cũng đã ngưng xuất băng ra hắn tay trái nắm lấy bọn thủ hạ kiếm tay phải trực tiếp hung tận c h ộ t vào trên chuỗi kiếm hung mánh kéo một phát thân kiếm còn không có lôi ra dài một thước lưu vạn đường thì không cần không đình chỉ rồi bởi vì đối diện mặt lệnh kiếm khách đã xuất hiện ở trước người mình kiếm trong tay cũng chĩa vào mình trên cổ họng cho dù vậy là không có ra khỏi vỏ kiếm có thể là hắn là như thế nào động tác đấy mình là không hề có một chút nào nhìn rõ ràng không hề có điểm báo trước cũng lệnh mình liền n ử a phần đều kịp phản ứng trước 180, cảm nhân ậ n phần băng hàn, như lúc nào cũng có thể đem khổ hỏng của mình n được đều đem cách lúc có của cắt. mũi kiếm kiếm thể khổ vỏ lộ ra tựa viên tiếp tân đại nhân t o chát chát lại lại đột h nhiên dùng mình ánh mắt cổ xéo qua phát hiện mình mang tới người rõ ràng đều lui về sau một bước hơn nữa nguyên vốn chuẩn bị rút kiếm tay tất cả đều bưng lỏng ra có thể là trên mặt bọn họ đó là cái gì chết tiệt biểu lộ hãy náy Bọn họ tại động tác cũng không dám. Cút. mặt ì n người dụng h bị buộc kiếm sử lệnh kiếm khách lời ít mà ý nhiều nói thẳng kiếm trong tay tại năm ngón tay tầm đó hơi chút xoay quanh t i u nhận được sau lưng chứng kiến đối phương tiêu sái lưu loát động tác lưu vạn đường chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái sau đó tựu kiển thúy dẫn người quay thân đã đi đi ra xa mấy bước sau này hắn trong đầu vẫn còn đang co rúm mới đã cảm giác được đối phương dị thường lanh khóc s ắ c ý nếu như mình lại tiếp tục bức bách hắn hắn nhất định sẽ thật sự rút kiếm giết người lục minh vẫn còn đang ngồi xuống bất qua phía ngoài hết thảy đều chạy không khỏi kiếm ngân lực lượng cảm giác cái này mặt lệnh kiếm khách mặc dù có chút ngạo kiểu điểm nhưng không mất một cái chân chính kiếm thủ quả cảm thông qua vừa mới động tác của hắn có thể phát hiện hắn ở đây đối với kiếm nắm giữ cường đại tại mặt khác kiếm thủ tuy nhiên bây giờ còn chỉ là một phong kiếm sư cảnh giới nhưng là đang là một gã kiếm khách lại không chỉ hoan tấn cấp dưới tình huống h ã n tại đối với kiếm đạo trên việc tu luyện sẽ tốn hao so làm một danh vô ưu vô lự tu luyện kiếm sinh càng nhiều nữa tâm tư cùng cố gắng rất là không tệ đúng lúc này lão kiếm chủ cùng hủy diện kiếm thánh lẫn nhau liếc nhau một cái đều nhao nhao gật đầu đều nói hoàn cảnh là tạo nên nhân tài địa phương có thể là ở n g ị c h cảnh dưới tình huống y nguyên có d ụ n g khí dám rút kiếm chỉ riêng một điểm này mà nói t i ể u tương đối có thể tại nhị vị lão tiền bối xem ra phải chăng có thể trở thành một gã hợp cách kiếm thủ ngoại trừ thiên phú bên ngoài muốn nhìn hắn phải chăng có thể đoán được chính xác rút kiếm thời cơ rất hiển nhiên đoán được rút kiếm thời cơ chính giữa có thể không bao gồm sám xịt rời khỏi là muốn có đầy đủ dũ khí đầu góc tĩnh táo thậm chí tại tuyệt địa chính giữa không sợ chết tâm tính cùng lục minh mọi người thưởng thức bất đồng nhân viên tiếp tân đại nhân vừa đi một bên trong lòng ác độc n g u y ệ n rủa một phen đây chính là tại địa bàn của mình hắn càng nghĩ càng giận đại ánh mắt cựu một mực khóa ổn định ở k h á c một bên t ắ c ngoại hữu nhân trên người hiện tại c h ấ n viện đế quốc trên chiến trường tại giao chiến hơn nữa vì đế quốc lâu dài phát triển hoàng đình bệ hạ cùng tác ngoại đã giữ vững ba mươi năm cùng bình thản hữu nghị mà ở kiếm đường tổ chức trong phạm vi thế lực một cái đạt tới yêu cầu kiếm thủ cũng có thể tới tham gia giải thi đấu tuyển bạt người nhiều hơn mới chính nổi giận đùng đùng lưu vạn đường trong đầu còn chưa theo đế quốc ngoại giao lịch sử thượng tư chất liệu chính giữa lui ra ngoài t i ể u suýt nữa bị một cỗ kỳ quái hương vị đánh mất đi hắn toàn thân n h o n g một cái mới khó khăn lắm đứng ngưỡng trong đầu còn có chút mê muội nhưng là cỗ này ở m ớ c cùng tanh n ồ n g khí tức kết hợp với nhau hương vị lệnh nơi này hương vị giống như là đồ tể dê bỏ lò sắt sinh có thể là khó được là phòng nhỏ chính giữa mập mạp tắc ngoại hữu nhân rõ ràng còn có thể an ổn ngồi xuống càng l à khoảng cách gần mùi vị này lại càng lớn nhân viên tiếp tân đại nhân phát hiện tanh n ồ n g khí tức chính là theo tắc ngoại mập mạp trên người phát ra đấy như thực chất chính là không là tại kiếm t h a n h trước mặt đại nhân tranh công ta cũng vậy muốn đem ngươi người này dọn dẹp ra đi ly khai địa bàn của ta mập mạp nhân viên tiếp tân đại nhân hai chân ở trước cửa một mực đứng lại sắc mặt kiên nghị cho thấy hắn giờ phút này quyết tâm đến tột cùng bao lớn hắn nỗ lực cao ngất khởi lưng lệnh khí chất của mình tản mát ra một điểm vương bá chi khí mới lên tiếng lẽ nào ngươi là thứ không tắm ra hỏa ha ha, ha. thủ hạ lại là một hồi cười vang chỉ tại mùi vị này dưới bọn họ tiếng cười rất ngắn chỉ có thể dùng cuồng vọng thanh â m đến tăng thêm thoáng một phát khí thế hào hắn a tác ngoại h ư u nhân mở ra không lớn con mắt thậm chí có chút ít thẹn thùng nói ngươi cũng không biết a bọn ta trên thảo nguyên nước đây chính là so sữa bò còn chân quý a cho nên bọn ta nghèo đều là dùng sữa bò đến tăm o a thực mẹ nó xa xỉ lưu vạn đường trong lòng thầm mắng hắn vuốt vớt c á i mũi mới lên tiếng ngươi cái này thân hương vị thật sự là quá khó nghe rồi kiếm thánh đại nhân làm sao có thể nghỉ ngơi tốt hôm nay tâm tình của ta không tốt lắm cho nên ngươi tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian đi nhanh lên đi càng xa càng tốt lập tức lập tức tại trước mắt ta biến mất nhìn núi phương ương ngạnh bộ dạng tắt ngoại h ư u nhân trà sát lồng ngực tiện tay bắn bay một giọt b i đất bóng loáng trên lồng ngực nổi lên một đạo trắng loan dấu vết đồng thời nói ra cái k i ê u tiểu bạch kiểm đều không đi ta bằng cái gì đi à nơi này chính là kiếm đường tổ chức miễn phí cung cấp cho bọn ta chỗ ở ngươi không phải là xem ta béo lại là từ bên ngoài đến địa t i ể u khi dễ ta là người bên ngoài sao nhân viên tiếp tân đại nhân hai cái lông mi đều sắp xoắn lại một chỗ như vậy cái không học thức giã man nhân rõ ràng cũng có thể biết kiếm đường tổ chức một điểm quy tắc heo đều lên cây a nhìn hắn cái này thân mập mỡ rõ ràng còn báo lại danh tham gia giải thi đấu hắn còn có thể sử dụng kiếm sao chạy tới vài bước đều thở hồng học chứ mẹ nó chính ta tại mặt lệnh kiếm khách châu đó kinh ngạc cựu như ngươi vậy mặt hàng cũng dám cầm lời của lão tử không xem ra gì lưu vạn đường toàn thân tản ra một cỗ cường thế trên mặt thần sắc ngược lại là cùng đầu đường lưu manh tương xứng đúng đưa chân nói ra ta chính là xem thường ngươi thì thế nào ngươi dám xem thường ta tác ngoại hữu nhân biến sắc Nhất song không lớn chừng o n n mắt m ạ mà phát ra lệnh bình thường đại kiếm hai tay gấp hai r ộ n g đích rộng thùng t h ì n h cự kiếm lệnh lưu vạn đường toàn thân không tự chủ được nảy dựng trực giác đối phương là bắt một khối ván giường tới q u a y mình đúng là đem gậy còn mình toàn thân đều cho che lại hắn muốn tránh cũng không được chỉ phải vội vàng giơ kiếm đón đánh lưu vạn đường lập tức giác được mình như là bị châu dừng đập lấy giống như dưới chân lại dùng sức cũng không cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng khổng lộ ẩm g hai n g r mươi u vạn đường m trong tay l việc này là một cỗ bao nhiêu cậy mệnh à tất cả thủ hạ cũng biết đoạn này khoảng cách lập tức đều cảm thấy trước mắt biến thành màu đen ý nghĩ choáng váng một đám loại người vô dụng mềm chứng giái nếu tại trên thảo nguyên các ngươi chính là già nhất gậy nhất đích giã lang c ơ tối lưu vạn đường lắc lư đứng lên nhìn nhìn kiếm trong tay chua ôi hung tận một bã vứt bỏ sau đó ánh mắt lại đột nhiên chuyển hóa làm ai thoáng giống là một bị lăng nhục thiếu nữ xin giúp đỡ cường giả giống như nhìn về phía đã đứng tại cửa gian phòng hủy diệt kiếm thánh cùng lão kiếm chủ hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ chỉ nụ cười nhạt đ và cười cái này hai người trẻ tuổi biểu hiện cũng không tệ thưởng thức còn đến không k ị p làm sao sẽ quản hắn khỉ gió lưu vạn đường xem xét hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ hai người đều là hơi hợt không có chút nào lý hội bộ dáng của mình lại nhìn xem mặt lạnh kiếm khách như là đòi nợ ánh mắt cùng với t á c ngoại kiếm khách thật thà bề ngoài hạ cất giấu một đầu trâu rừng liếc tính tình lập tức đứng dậy liền chạy những thủ hạ kia cũng không có nghĩ đến lao đại sẽ như thế dứt khoát liền các ngươi chờ ta nhưng là ai ai của người nào cậu em vợ các loại lời nói đều không có phóng xuất liền chạy từng cái một nhanh chóng bỏ chạy có hai cái chạy tới vài bước thời điểm mới nhớ tới trở lại nhặt lên trên đ ấ t kiếm chỉ có điều chạy nữa thời điểm bước chân so với trước kia nhanh hơn rất nhiều tác ngoại h ư u nhân khinh thường hư một tiếng quay thân cầm lấy hát r a trâu vào kiếm thu hồi kiếm cứ tiếp tục ngồi xuống điều tức hủy d i ệ t kiếm thánh đuốt đuốt trong dâu nói lần này xem ra vẫn có không sai thanh niên không giống trên đường đụng phải những cái kia đều là trông thì ngon mà không dùng được người trẻ tuổi nhà dám ghép lại dám đập mới có thể tiến thủ nếu như chứng kiến cao thủ kiếm tự mất vậy còn không như sớm đi đổi nghề chỉ để cho bọn họ vứt bỏ kiếm giả thân phận đi làm một người bình thường chỉ sợ chưa hẳn cam tâm a l a o kiếm chủ bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ đang ở kiếm khí đại lục thượng có rất nhiều người đều là như vậy luyện tập một điểm chân khí tự giác so với người bình thường lợi hại mà bắt đầu d i ê u võ dương oai bọn họ căn bản là không có cách lý giải hàm xúc đấy chưa hẳn chính là nhược t i ể u chính là từ một điểm này ở trên bọn họ tự cùng kiếm đạo nguyên tắc căn bản trái ngược rồi chính là đi xuống cũng chỉ có thể hội càng chạy càng sai đúng lúc này một chuyến năm người đi vào hành lang trong đó cầm đầu là một thanh tú thanh niên trên mặt lại là dẫn cùng n i ê n những kỷ hoàn toàn không hợp n g mạn g như là tại thành phố quái chính giữa rèn luyện hồi lâu tận quản trên người bọn họ đều mặc lấy kiếm viện quần áo và trang sức nhưng là lục minh theo bọn họ bên hông treo lơ lửng ngọc bội trong tay dẫn theo thật là tốt kiếm cùng với chỗ cổ lộ ra chất thượng thừa áo sơ mi đến xem cảm thấy những người này hiển nhiên không giống như là muốn ở người ở chỗ này bọn họ là tìm đến người sao lục minh cảm thấy kỳ quái liền hỏi lão kiếm chủ nhẹ gật đầu nói lần luyện tập này bởi vì trừ đi trung cấp đại kiếm sư phía trên cao thủ cho nên càng nhiều nữa kiếm thủ đều ở kiếm sư vị trí này thí luyện cạnh tranh độ t i u tương ứng tăng lên rất nhiều bởi như vậy rất nhiều kiếm thủ đều sẽ tụ tập cùng một chỗ mang tính lựa chọn tạo thành tiểu đội đến để thăng mình sức cạnh tranh độ là như thế này lục minh lạnh nhạt nhẹ gật đầu thấy vậy những người này hẳn là tìm đến đội viên đấy theo bọn họ sắc mặt ngạo khí có thể nhìn ra được bọn họ những người này là một cái chủ thể đoán chừng là muốn tìm chút ít trợ thủ đấy hoặc là tùy tùng các loại đội viên dù sao thí luyện trong đó ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày tìm hiểu canh gác những điều này đều là cần người tay đi làm đấy bất quá hiển nhiên bọn họ nhận thức vi mình không thích hợp chưa xong còn tiếp chương một trăm tám mươi mốt kết bạn kiếm khách tiểu đội trong hành lang xem trưng trong một giây lát từ đó đã đi xuất một người dùng trong t r ẻ o tiếng nói nói chúng ta là long môn kiếm viện đấy hiện tại tuyển nhận đội viên có muốn đang thử luyện ở bên trong lấy được một cái tốt bài danh người lập tức đến đây báo danh thêm tiến tiểu đội chúng ta báo danh lập tức liền muốn bắt đầu quá hạn không đợi được nghe đến đối phương rất là kiêu ngạo lời nói lục minh cựu nhịu n h ữ mày long môn kiếm viện lao kiếm chủ tự nhiên là xem h i ể u tâm tư của lục minh liền t h ó p giải thích do nói long môn kiếm viện là khanh nguyên châu đến sườn đông long thành kiếm viện vẫn là rất nổi danh là cả khanh nguyên châu thập đại kiếm viện một trong hơn nữa lần trước thí luyện chính giữa lấy được thứ sáu thành tích nghe nói lúc này đây càng là xuất hiện một cái thật lợi hại kiếm thể kiếm sinh thực lực so với trước k i a c à n g cường đại hơn khó trách lớn lối như thế lục minh nhẹ gật đầu làm được trong lòng hiểu rõ thân là sát thủ vô luận là cái nơi nào đều muốn hội mức độ lớn nhất lấy là đối thủ tư chất liệu dù sao hiểu rõ thêm đối thủ một phần sẽ tăng thêm một phần sát xuất thành công Ta bất á o quá cầm đầu thanh niên ánh mắt nhưng vẫn đang nhìn lục minh mọi người ngẫu nhiên cũng sẽ ở mặt lệnh kiếm khách cùng các ngoại hữu nhân trên người bồi hồi tựa hồ là đang đợi đối phương chủ động đưa ra muốn gia nhập chỉ sau một lát những người này là nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm nên tính toạ ngồi n xuống đúng là không ai nhìn thẳng vào mình người trẻ tuổi nết miệng lên khuôn mặt lộ ra khinh thường cười lạnh nhìn mấy lần nhớ kỹ bọn họ đại khái khuôn mặt về sau hắn vung tay lên mang theo tiểu đội nhân mã dương dương sái sái đi nha lục minh bình tĩnh đứng tại cửa gian phòng liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc t i ê u tính toán bọn họ lấy được tốt bài danh có thể là gia nhập phần lớn người đều khó có khả năng chia sẻ đến bởi vì vì bọn họ chú định sẽ trở thành bị đẩy đi ra phá hôi mặc dù là kiên trì đến cuối cùng có thể cuối cùng bài danh thi đấu đâu này Khanh、Nguyên、Châu chỉ danh. Nguyên có 10 cái bài lưu ụ c Minh bình tĩnh nhìn thoáng vạn đường không đi ế tới hắn mọi người trước cửa phòng thi lễ nói ra là như vậy vị này tiểu cô nương là nữ sinh trên lý luận mà nói nàng có lẽ đi nữ kiếm thủ chỗ ở trên lý luận t h ủ y diệt kiếm thánh gật gật đầu quay đầu cười ha hả nhìn về phía tình nhi bảo bối đồ đệ ngươi ý tứ đ â u này ta không muốn đi ta muốn đi theo thiếu g i a bên người tình nhi củ k ế t ngón tay cố chấp mà nói lục minh bất đắc dĩ vô vỗ đầu nhỏ của nàng nói ra phải nhiều đi ra ngoài rèn luyện tình nhi nhữ vểnh lên m ũ i gật gật đầu được rồi ta nghe thiếu g i a đấy tên đồ đệ này mình gần đây đều là chỉ dạy mặc kệ tại của nàng chấp lên trước mặt ngoại trừ kiếm phương diện sự tỉnh tự mình nghị quản cũng không cần biết ta hủy d i ệ t kiếm thánh bất đắc dĩ n ở nụ cười lưu vạn đường mang theo tình nhi đi ra ngoài sắp còn không có n g h ị thông suốt cái này hủy d i ệ t kiếm thánh đều phải nhìn xem tiểu nha đầu ý tứ tiểu nha đầu lại nhìn hắn ra thiếu ra ý tứ đây chẳng phải là nói kiếm thánh đại nhân chẳng khác nào là ở xem tiểu tử này ý tứ ôi trời ơi lưu vạn đường trong nội tâm kinh ngạc tựa như vỡ tổ rồi xem ra không không phải nhìn tới là nhất định tiểu tử này nhất định là kiếm thánh đại nhân con riêng a nếu không nào có như vậy thói quen hài tử theo kiếm sinh đám bọn họ các loại ly khai cái này tập dơ giấy bẩn thì ồn ào với đại viện như vậy an tĩnh lại lục minh đối với cái này tất nhiên là thái độ thờ ơ chính là tại kiếm sinh đám bọn chúng sân huấn luyện bên cạnh hắn y nguyên có thể làm được tinh tâm tu luyện lục minh là một m sát thủ đã sớm đem ý chí tôi luyện thập phần kiên định ngoại giới sự vật chỉ cần hắn không nghĩ liền t u y ệ t không làm hắn phân tâm phân thần khả năng tại cạnh tranh đồng dạng kịch liệt sát thủ giới nội bộ loại này trầm ổn tâm trí từng mang rời khỏi hắn rời xa qua vô số tử vong hấp dẫn bấy g i cùng lục minh bình tĩnh bất đồng làm vị kia lưu vạn đường nhân viên tiếp tân đại nhân sau khi rời khỏi mập mạp t ắ c ngoại hữu nhân thật thà trên mặt lại g ơ lên vẻ đắc ý cười tiểu dạng tại đây mấy lần còn dám cùng ta đấu ngươi có thể so sánh trên thảo nguyên ác lang còn g à o h o ạ n còn hữu ác ở trên đại thảo nguyên ta có thể là có thêm săn lang nhân danh s ư ơ n g t ắ c ngoại hữu nhân thích lý nằm ở trên giường vỗ nhẹ nhẹ lấy cái bụng mắt nhìn lấy ban bác gia đình trong đầu nghĩ đến về thí luyện chuyện tình ta sư phó đã từng nói qua làm đàn sói vượt qua săn người sói số lượng thời điểm ngươi phải làm chính là đi trước đoàn kết người khác tại phân gia sói thời điểm ngươi khẳng định sẽ lấy thêm ít nhất một chương bởi như vậy ngươi chẳng những sẽ c o thu hoạch hơn nữa thân là lãnh tụ lấy thêm chính là nên b u ồ n phận đ ấy trước mắt hiện lên một cái chính ôm vừa mập lại non đùi cựu nướng mập mạp trung n i ê n nhân hình ảnh chứng kiến trên mặt hắn tinh minh cười vị này tác ngoại hữu nhân trên mặt đồng dạng hiện lên một k i a đồng dạng dáng tươi cười không có sai biệt hắn ôm lấy cự kiếm giọng thùng thình sau lưng cực kỳ mềm mại bắn ra thân hình lập tức tung bay dựng lên làm hai chân rơi xuống đất trong trước mắt ấy phát ra ầm ầm một tiếng vang trầm thấp đem việc trải qua đại viện mấy cái kiếm sinh giật này mình quay đầu lại nhìn thoáng qua nhưng đang run dậy pháoảng xem đến mình đối với lực lượng nắm giữ lại tinh tiến một phần a cất bước đi vào hành lang trong đó t á c ngoại h ư u nhân phát hiện mặt lệnh kiếm khách môn làm ở hắn lại ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt luyện công vậy mà mở cửa tu luyện cũng không sợ người khác đánh lén như vậy sao được à đi ra ngoài tại ngoại bọn ta trước hết nhất phải làm nên là để phòng a t á c ngoại h ư u nhân mặt mũi tràn đầy quan tâm bộ dạng lắc đầu thuận tay cho hắn đóng cửa lại xuyên thấu qua khe cửa lưu lại một câu cái này ngươi cứ yên tâm luyện đi chờ ngươi tu luyện xong ta lại tới tìm ngươi cho dù mặt lệnh kiếm khách từ đầu đến cuối đều không có cho dù là liếc hắn một cái bất quá cái này cũng không ảnh hưởng t á c ngoại hữu nhân biểu đạt mình tình bạn hắn trên mặt từ đầu đến cuối đều mang một vòng thật t h à mỉm cười đóng kỹ môn hắn liền quay đầu nhìn về phía lục minh châu ở gian phòng thoáng nháy mắt cất bước đi tới giờ này khác này độc thân trong phòng lục minh đang l u y ệ n kiếm t á c ngoại hữu nhân xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng chỉ phát hiện hắn đúng lúc này l u y ệ n kiếm lại là không có sử dụng cho dù là một tia kiếm khí chính là như vậy nhất thức nhất thức đông dương lựa kiếm lý luận số a các ngoại hữu nhân lắc đầu thở g i i nói ra chỉ là như vậy đ ố n g dưng ơ luyện kiếm sẽ chỉ làm ngươi nhớ kỹ kiếm vận hành con đường mà không để mắt đến chiến đấu cần tinh tí chỗ cái này đang đối chiến chính giữa không có một chút chỗ tốt muốn thực chiến không ngừng thực chiến mới là tốt nhất hắn nói chuyện đồng thời n g ư ờ i đã mở cửa đi và o rồi hơn nữa vô cùng tự nhiên lục minh nụ cười nhạt và cười cũng không nói gì thêm tiếp tục lấy hắn cho rằng đ ố n g dưng ơ luyện tập kiếm về phần hắn nói thông qua thực chiến để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm chi vận dụng phương diện lục minh trong nội tâm bất đắc dĩ nợ nụ cười minh đã sớm ở kiếp trước gần hai mươi năm tu luyện cùng tại bọn sát thủ phái kiếp sống trong đó cũng đã rèn luyện lô hỏa thuần thanh giống lục minh đã từng tại trên địa cầu vị trí cao cấp trở lại từ đầu xem vị này tắc ngoại hữu nhân một tốt người và sự việc cảm giác kia tựa như một vị lớn tuổi chính là lao nhân đang nghe cháu của hắn đang chỉ điểm hắn nhân sinh nên làm sao vượt qua lục minh niên kỷ cũng không lớn nhưng là tâm cảnh nhưng lại dị thường kiên định hơn nữa rèn luyện càng thêm gần như bình thản này đây hắn hoàn toàn có thể cười đối mặt với đối phương mang chút ít thiện ý chỉ trò hơn nữa lục minh càng rõ ràng hơn mình bây giờ cấp thiết nhất nhu cầu chính là thực lực chỉ nó là muốn thông qua ngồi xuống tu luyện thu nạp thiên địa nguyên khí từng bước một đến tấn cấp đấy điểm này lục minh biết mình chính là sốt ruột cũng căn bản vô dụng huống hồ như là có chút miễn cưỡng tấn cấp hắn càng thêm sẽ không đi làm bởi vì như vậy chẳng khác nào tại mình truy tìm kiếm đạo trong quá trình trôn xuống thai h o a ngầm có lẽ hiện tại không có cảm thấy cái gì nhưng là tại tương lai nhất định sẽ tìm tới ngoại trừ thực lực như hiện tại luyện kiếm trên thực tế lục minh là ở truy tìm lấy kiếm đạo đúng vậy lục minh hiện tại vị trí là hoàn toàn vượt qua tích lũy kinh nghiệm chiến đấu khu vực đã đạt đến quan sát thiên đạo truy tìm kiếm đạo cảnh giới chi cao độ cao rồi thực lực không phải một sớm một c h i ề u chuyện kiếm đạo cũng đồng dạng cho nên lục minh cũng không nóng nảy hơn nữa hắn có thể đủ tại vững bước tấn cấp dưới tình huống đồng thời phi thường dụng tâm đi truy tầm cùng cảm ngộ kiếm đạo đem lúc này an bài phi thường hợp lý bất quá chúng ta t á c ngoại hữu nhân cũng không nhìn như vậy hắn chứng kiến lục minh cũng không có ý dừng lại cũng không để ý chút nào sờ lên tính chất phi thường thượng thừa bằng ra ghế sofa thảnh thơi ngồi xuống nâng bình trà lên cho mình rót chén ư ớ c hơi ngựa đầu uống sạch sẽ a rất là thích ý thở ra một hơi hắn mới lên tiếng ngươi cũng không có thể như vậy quan luyện kiếm phải nhiều đi ra ngoài nghe n ó n g tin tức ta nhưng mà biết đến vì để cho lịch đại kiếm thủ càng thêm tinh tiến mỗi lần thí luyện quy tắc cũng sẽ không giống nhau đương nhiên trong lúc này cũng là có phòng ngừa an gian thành phần hơn nữa ta đã phát hiện có an gian người tồn tại lục minh thu kiếm lần nữa nụ cười nhạt và cười cái này người của tắc ngoại rất có thú hơn nữa theo hắn cử chỉ đến xem tại đây bước đến từ dã man địa khu bề ngoài dưới có thể cũng không phải là gần k ề chỉ dã man hắn có dã man nhân đặc biệt khôn g khéo đúng rồi t c h ư u n h cho â bây n tới g i ờ m ớ i nhớ t ớ giới i mình còn không có t h i ệ u m ì n h tám a tiên gọi c dịch thành ý của các người, chính là đại không sợ. Người đâu này? Lục h phiên thành không đồ, đại đâu người, người này? là ý sợ, i n h Lục m i nói, ngồi n nhàn nhạt cũng xuống. h Rất đ ơ n g i ả n c hai c lực cách thưởng thức thưởng chút, cũng không nghĩ đồ đế đại một tới cũng chấn viện g i quốc đại gia tộc nào có c nào á họ nhất à y n này ngược không đối với cái này ngược lại Trước cả. là h sao 182, nhất định phải được tư cách chắc lực cách đồ lại là cười cười nói ra ta nghe nói lần luyện tập này là đem trung cấp đại kiếm sư cảnh giới cao thủ đều h ủ bỏ tư cách có thể là bởi như vậy sẽ có số lớn kiếm sư cảnh giới kiếm thủ tham gia vào bởi như vậy tại cấp độ này trong đó cạnh tranh cơ hội càng thêm kịch liệt tuy nhiên điểm mấu chốt là kiếm sĩ cảnh giới có thể tham gia có thể là tính toán ra hiện tại so trước kia thí luyện đều phải khó hơn nữa còn sửa đổi quy tắc lúc này đây yêu cầu phải tổ đội là tổ đội thi đấu quyển sách mới nhất miễn phí c h ư ơ n g và t i ế t hãy ghé thăm nếu như tổ đội không thành công kiếm thủ đó là không có tư cách tham gia thí luyện đấy cho nên báo danh thời gian rời lại một ít cũng không phải chỉ hoãn thí luyện bắt đầu thời gian lục minh nhẹ gật đầu khó trách trước khi sẽ có người tới tổ đội xem ra bọn họ đã trước đó cựu đã được biết đến quy tắc bắt đầu đến cướp người rồi dù sao tham gia thí luyện kiếm thủ chỉ có thể có nhiều như vậy ai bắt đầu trước tuyển người vậy thì đồng nghĩa với đang thử luyện bắt đầu trước cựu lấy được tiên cơ dù sao không ai chọn lựa nếu không có muốn mình tổ đội nghĩ cách cựu nhất định là lần đến không ai được như vậy rồi trắc lực cách đồ chất p h á t cười cười hiển nhiên hắn đem lục minh đ ạ mạc trở thành chăm chú nghe giảng cùng học tập hắn thoáng dừng một chút tiếp tục nói nếu muốn tổ đội năm người đó là ít nhất đấy không quá nhiều người không giới hạn nếu có năng lực đem tất cả kiếm sinh đều kéo tiến đội ngũ kiếm đường tổ chức chẳng những sẽ không nói ngươi ăn gian ngược lại sẽ cho rằng ngươi có lãnh tụ năng lực bởi như vậy từng đội t i ể u cũng phải có đội trưởng chức vị này đó là khá quan trọng a chẳng những muốn cân nhắc đội viên nam hiểu làm ra chính xác nhất năng lực phân phối để cho mỗi người đều đem thực lực của mình phát huy đến lớn nhất nhưng lại gánh vác quyết đoán quyết sách trọng đại trách nhiệm nếu như đội trưởng chín h là phán đoán sai lầm đó cũng không chỉ thất trách mà là tống táng toàn bộ đội ngũ tiền đồ a nhìn xem nước miếng văng tung tóe trác lực cách đồ lục minh nụ cười nhặt vào rồi hắn nói không sai mặc dù hắn có thuộc tại mình đặc biệt k h ô n g khéo bất quá hắn không biết dùng đàng không có nhằm vào trên thân thể người của hắn dù sao tại lưu vạn đường thanh nhân chi trước cơ hồ chính là liền mình cũng muốn bỏ qua sự hiện hữu của hắn ngược lại là không có ý đồ xấu hơn nữa tại không hiểu biết người trước mặt hắn rất hiểu hàm xúc cùng ít xuất hiện tại biết rõ mình danh tự trước khi hắn tự hồ cũng đã cùng mình rất quen lục minh âm thầm lắc đầu c ư ờ i khổ người này thật sự chính là rất tự lai t h ủ ai làm đội trưởng cũng không đang kể đấy ta cảm thấy cho ngươi cũng rất thích hợp lục minh nhàn nhạt nói trắc lực cách đồ đột nhiên kêu lên mãnh liệt một tiếng đang đứng lên dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn xem lục minh rất là bội phục giơ ngón tay cái lên huynh đệ ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm nhưng mà là của ngươi ánh mắt rất độc nhìn người rất chuẩn xa ta tác ngoại thời điểm đây chính là ứng đối qua các loại địch nhân a tại ta dưới sự lãnh đạo mỗi lần đều sẽ thắng lợi mà về a yêu thú ngươi bai kiến chứ n g ư ơ i khả năng chưa thấy qua bất quá không sao tại bọn ta tác ngoại có một loại để cho làm dạ lan yêu thú được kêu là một cái g ả o hạn nhưng là tại ta dưới sự dẫn dắt mười người tự i giết chết tám mươi không chừng một trăm đầu dạ làng a lần này ngươi đã có được có thể xuất ta trước có một với tư cá cơ thơ đội trưởng cường đại khí chất ánh mắt hơn nữa nhận biết ta làm đội trưởng như vậy ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi biết ngươi ánh mắt là cỡ nào chính xác đến lúc đó cái gì khanh nguyên châu xếp hạng thứ m ộ ư ơ i chính là toàn bộ đế quốc xếp hạng thứ một ư ơ i ta hiện tại cũng dám cho ngươi bảo đảm phiếu a trang lực cách đổ vỗ bộ ngực của mình bành bạch rung động vốn không lớn mắt nhỏ nhưng bây giờ trợn căn tròn bên trong phát ra rõ ràng tần quang được kêu là một cái vẻ mặt hưng phấn đem còn chưa bắt đầu thí luyện đã tất cả đều bao ở trên người phảng phất đã là đấu tranh anh dũng đi đối với trác lực cách đồ đem tự ngươi nói vô cùng thích hợp trực tiếp cho rằng tán thành lục minh vẫn là rất bình tĩnh cười cười chỉ không nghĩ tới hắn thật đúng là hiếm thấy tự lai t h ủ đều có chút chín mùi cảm giác ta nói cho ngươi a trác lực cách đồ rất hiển nhiên là đem lục minh bình tĩnh lần nữa lý giải đã trở thành học tập tại giã ngoại uống nước thời điểm a ngươi có thể không thể ngồi xuống dù sao không phải trong nhà mà hắn nhấp một hớp lục minh vừa rót nước trả dù giọng thủng tình ống tay áo bơi một chút sau đó nửa ngồi trồm trên mặt đất nói nhìn thấy chưa ngươi nếu như vậy giống như ta vậy nửa ngồi lấy chỉ có như vậy mới có thể tùy thời ứng biến khả năng phát sinh hết thảy ngươi nhất định sẽ không biết tại giã ngoại nguồn nước đại biểu cho cái gì chứ g i ã thú yêu thú a phàm là g i ã thú cùng yêu thú các loại hung á c hoang dại giống bọn nó tại xây tổ thời điểm cũng sẽ không ly khai nguồn nước quá xa n g ư ờ i có thể mười ngày không n cơm nhưng mà là không thể một ngày không uống nước a yêu thú cũng giống như vậy hơn nữa ta tổ tiên thông qua như vậy quan sát tại bọn ta bộ lạc thượng đã định ra rồi q u ý củ chăn thả thời điểm nhất định phải đuổi theo dòng sông đi chăn thả d ê bò mới có thể béo tốt đó à. còn có chúng ta lúc ngủ nhất định phải tại trên sườn núi hơn nữa phải có người thả c h ạ m canh gác nếu có cây mà nói tốt nhất trên tảng cây khu trùng thuốc cũng là thiết yếu vật phẩm đối với đối với chút ít dã ngoại thưởng thức lục minh tại mới học kiếm đạo thời điểm cũng đã bắt đầu thông qua mình tự mình kinh nghiệm tổng kết ra bất quá hắn vẫn là yên lặng nghe theo góc độ của sát thủ đến xem ít nhất nghe nhiều là thiết yếu đấy hơn nữa mình với cái thế giới này dã ngoại giải cũng giới hạn tại trong sách vở c í n h hồ đầm lầy c h â đó có thể coi như là trường hợp đặc biệt tồn tại hắn biết rõ mình đối với thế giới hiểu rõ thật sự là có ít nghe nhiều nghe những nay chuyện địa đối với kiếm đạo dung hợp phương diện cũng là có ít chỗ tốt đấy chứng kiến hắn một mực rất nghiêm túc nghe chắc lực cách đồ một mực không ngừng d ạ y cho lục minh một ít g i ã ngoại thưởng thức giác được mình có nghĩa vụ nhất định phải để cho đội viên của mình nắm giữ càng nhiều nữa g i ã ngoại sinh tồn năng lực này đây một mực theo hoàng hôn giảng đến bầu trời đều hiện đầy lầy sao một bình thượng đẳng nước trà sớm đã tại nửa giờ trước khi đã bị hắn đem g ọ t cuối cùng đều đổ ra Rốt cục. chắc lực cách đồ sâu đậm thở ra một hơi có chút miệng đắng lười khô a cạch c vài cái miệng l ờ i nói hơn nhiều đầu cũng có chút mềm hội hắn cơ cơ mặt béo mới phát giác được thoải mái chút ít có thể dạ hắn đột nhiên phát hiện mình nói lâu như vậy lục minh tiểu tử này rõ ràng không nhích động chút nào một mực ngồi ở chỗ này sắc mặt cùng trạng thái cùng mình lúc tiến vào không có gì khác nhau như thế nào khiến người ta cảm thấy như là dạ lang đâu này chắc lực cách đồ thật sự săn g i ế t qua không chỉ một trăm con dạ lang đấy đối với loại này yêu thú rất hiểu rõ thậm chí vượt qua hiểu rõ mình loại này yêu thú bất cứ lúc nào đều là một mực cần nút Cùng đợi, chờ ù n g đợi, c đợi mục tiêu của mình xuất hiện sau đó khai ra trí mạng nhất tứ cái lộ thủng chính là hình thức vết thương cho dù loại này ẩn nút cùng chờ đợi bị đại đa số người xem là người nhát gan hành vi nhưng là thấy đã đến vô số lần nó một k í c h trí mệnh cuối cùng hung ác đến trình độ kinh khủng thời điểm sẽ không người biết nói nó nhát gan lẽ nào hắn là dạ lang vậy người chắc lực cách đồ rất là chăm chú nhìn lục minh từ đầu đến chân lại t ừ hạ vừa ý mặt phát hiện hắn toàn thân từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào ai nha chắc lực cách đồ trong nội tâm đột nhiên một hồi hào phóng hò hét chỉ là một da đã tìm được một cái có thể trở thành không sai kiếm thủ tiềm chất kiếm sinh xem ra ta ánh mắt vẫn là trước sau như một thì tốt hơn lục minh bình tĩnh cười cười sau đó tay chỉ xuống bên cạnh nói ngươi không nghe thấy đó là kiếm thánh nghe nói trắc lực cách đồ chỉ vào lấy đầy đặn cái cảm nói ta thảo nguyên t i u đã nghe qua tên tuổi của hắn bọn ta thảo nguyên tuy nhiên xa xôi hơi có chút nhưng là tin tức coi như linh thông bình thường ngoại trừ luyện kiếm chăn thả bên ngoài bọn ta lúc uống rượu đều là đang đàm luận những cường giả này hơn nữa ta có biết hắn đã từng một người tự đánh bại hai gã đến đây khiêu khích kiếm thánh rất là cường đại bọn ta c h ỗ đó có không ít người đều bắt hắn làm thần tượng nhé vậy ngươi có nghĩ là muốn đi lanh giáo lục minh lại hỏi trắc lực cách đồ lại k h o á t khoác tay nói ta mặc dù là người bên ngoài nhưng mà cũng biết rằng bên này quy củ không thể tùy tiện hỏi thăm người kiếm thuật phương diện sự tình lục minh cười n h ạ t cười cái này bề ngoài tục t h n g đàn ông tâm tư thật đúng là tinh tế tỉ mỉ hơn nữa có thể ở kiếm t h a n h trước mặt còn bảo lưu lấy tĩnh táo khoảng cách điểm này xem ra hắn rất có tự biết dù sao hiểu được quy củ người sẽ do nguyên tắc của mình đang thử luyện trong đó mình mới có thể yên tâm đi đến làm vài việc đối với thí luyện quy tắc cải biến lục minh cũng không cho rằng kiếm đường là thứ thay đổi thất thường tổ chức bọn họ nhất định đã sớm thiết lập tốt rồi hết thạy chỉ chờ tại thời khắc cuối cùng lấy thêm ra đến lệnh trước khi đã làm tốt sở hữu tất cả chuẩn bị kiếm thủ đến trở tay không kịp chỉ là mình vì sao còn không có đợi đến thông chi hơn nữa liền chuyện như vậy đều chưa từng nghe nói hiện tại xem ra cái này lưu vạn đường nhân viên tiếp tân y nguyên chỉ tại hủy diệt kiếm thanh trước mặt làm chỉ có bề ngoài lần luyện tập này bất luận là đối với người kiếm thủ mà nói đều là cực kỳ trọng yếu mình không có tổ đội chính là mất đi tư cách cho dù là hủy diệt kiếm thánh biện hộ cho chỉ sợ cũng phải rơi vào nửa ăn gian thanh danh mà hủy diệt kiếm thánh thanh danh sẽ lúc này bị người thừa cơ chửi tới hắn muốn thanh đi tất cả mọi người xem ra căn bản không phải vì kiếm thánh nghỉ ngơi cân nhắc mà là muốn phong bế tin tức của mình à. lòng của lục minh đầu âm thầm nhớ kỹ việc này lần luyện tập này liên quan đến đến tiến vào kiếm tôn cường giả mộ huyện tư cách ban thưởng lục minh sớm đã nguyện nhất định phải có nếu là có thời cơ mình tất yếu tìm sự phát hiện này quản hảo hảo nói chuyện rồi đúng lúc này mặt lệnh kiếm khách mở cửa phong ra bước chậm đã đi tới tại đầy sao hạ trong hành lang tĩnh táo giống một cái ưu linh lục minh phát hiện mặt lệnh kiếm khách tại trong gian phòng chỉ là vừa vừa động đậy thân thể cái này chắc lực cách đồ thì có cảm ứng xem ra hắn là muốn đi tìm mặt lệnh kiếm khách chỉ khi cảm giác được hắn đi vào hành lang thời điểm tác ngoại h ư u nhân ngược lại ngừng tâm tư trực tiếp ngồi xuống bên cạnh mình cái thanh kia với hắn không sai biệt lắm thân cao cự kiếm thì như hình với bóng cầm tại bên người quả nhiên rất n h ắ n mịn lục minh âm thầm nhẹ gật đầu có thể tại trong một cái phòng y nguyên có thể làm như thế xem ra hắn không phải có cao ngón tay chỉ chương một trăm tám mươi ba nữ kiếm thủ trụ sở này ta lanh khóc minh đệ tiến đến mà chắc lực cách đổ dơ lên một cái lớn đeo tay rất là nhiệt tình với hắn chào hỏi thoạt nhìn ngược lại là giống tại tha hương gặp phải đồng hương bất quá lục mặt i giác đi gian vi đội tin kiến n hắn buồn chính muốn phòng mình nên nghe chỉnh Chứng h thể lịch có cảm được, của được tức tổ xem m đấy, đấy. là vào ra lệnh kiếm khách thật sự vào đ ư ợ cái chắc lực c c h h đồ rất là n ệ t tình n ước ư l ợ gì lấy, lệnh ngồi nha, ngồi g kiếm cái khách mà. Mặt lệnh kiếm khách cái gì cũng chưa nói đứng tại chỗ cũng không có động chỉ ánh mắt ngạo kiều quét mắt trước mắt chắc lực cách đồ cùng lục minh mới hai người này mọi cử động thu hết tại trong thai của mình so sánh với mặt khác một ít kiếm thủ bọn họ xem như tốt chắc lực cách đồ tí ti không chút nào để ý đối với trên mặt chữ điền ngạo kiều ngược lại hàm hàm nợ nụ cười nói ra ngươi người này thoạt nhìn rất không thích nói chuyện à, hẳn là thật không tốt trung đụng cái loại người này chứ như vậy sao được à, đi ra ngoài tại ngoại kết bạn mỗi người đều là một loại duyên phận à, vậy sẽ phải ở c h u n g nha chỗ đến chỗ không đến vậy cũng phải đợi ở c h u n g sau này hay nói nha giống như ngươi vậy hiện tại sẽ rất khó tổ đội à, tổ đội không thành công ngươi luyện tham gia thí luyện tư cách đều không có à, ngươi đã mất đi tư cách vậy cũng chỉ có thể làm sao tới như thế nào trở về chỉ ngươi sau khi về nhà muốn nói như thế nào thân thích hàng xóm hỏi tới ngươi nên trả lời thế nào ngươi chẳng lẽ muốn nói ta xem thường những người này không có cùng bọn họ nói chuyện sau đó sẽ không tổ thượng đội đón lấy t i ể u đã mất đi dự thi tư cách sao như vậy rất hiển nhiên là rất thẹn thùng mà hơn nữa ngươi bây giờ khẳng định vẫn chỉ là cái kiếm sư con đường của tương lai còn rất xa phải đi chẳng lẽ lại ngươi chỉ là bởi vì mấy câu chuyện t i ể u lãng phí tốt tiền đồ ta tuy nhiên hơi vụng về ngốc nết một chút nhưng là đều rất nhìn không được qua ngươi tính cách không nhất định phải sửa nhưng là cũng muốn bắt t r ư ớ c biết chút b i ế n báo ta ở nhà thời điểm lời nói cũng là rất ít hôm nay nhưng mà không đành lòng nhìn ngươi đi đến đường n h i ê m hoa lục minh cười nhặt cười trắc lực cách đồ diễn thuyết bộ dạng cùng trên địa cầu bán hàng đa cấp người đang khuyên người gia nhập thời điểm không có khác biệt gì thậm chí ẩn ẩn có một loại vượt trên người phía trước xu thế bởi vì hắn so bán hàng đa cấp người nói càng thêm hợp lý hơn nữa càng thêm hiển nhiên hắn đồng dạng cũng không có được tổ đội thông chi mặt lệnh kiếm khách mở chừng hai mắt tuy nhiên không có gì lớn phản ứng ngạo kiều trước mặt sắc cũng không có thay đổi chỉ ánh mắt ở trong c h ỗ sâu giống như là có cái gì khác thường s ắ t thái đang nhấp nháy tựa hồ trắc lực cách đồ nào đó một câu đâm tới hắn sâu trong nội tâm ẩn sự tỉnh như ngươi vậy sao có thể đi kế tiếp phiền phức của ngươi sẽ theo nhau mà tới a người nhà thân thích bằng hữu bọn họ hội nhìn ngươi thế nào thậm chí ngươi có khả năng hội bỏ qua một mực â m thầm chờ tình nhân của ngươi c h ắ c lực cách độ lại hoàn toàn không thấy lục minh dáng tươi c ư ờ i cùng mặt lạnh kiếm khách lạnh lùng hắn nghiêm trang gần như đến vô cùng đau đớn tình trạng sâu đậm thở ra một hơi ngươi không như gia nhập ta đội ngũ lớn như vậy ra cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau hơn nữa tại ta dưới sự dẫn dắt ngươi tất cả sầu lo cũng có thể hết thệ không hề để tâm rồi ta nhưng mà rất lợi hại thủ lĩnh điểm này ngươi cùng lục minh huynh đệ hảo hảo trò chuyện chút hắn là cực kỳ có thể hội rồi c h ắ c lực cách độ dùng cái con kia mập tay rất là quen biết vô vô lục minh đầu vai tiếp tục nói đương nhiên tìm ngươi tổ đội điều kiện tiên quyết là ta nhìn ngươi cũng không tệ cho dù có thể sẽ không có ta như vậy phong phú tri thức nhưng là hết thệ cũng có thể học tập nhà ta cảm thấy ngươi là người thông minh như thế nào đây hiện tại sẽ tới cái đáp án chứ vô luận là kể từ bây giờ đại viện kiếm sinh nhân số đến xem hay là từ phương diện khác mặt lệnh kiếm khách đều phát hiện mình thật sự rất khó tìm đến đội ngũ nhất là thích hợp đội ngũ này đây hắn tự gật gật đầu coi như là đáp ứng Ai nha? Chắc lực cách đây hai như như nghề kích chỗ, huynh nhiên không nhìn người. Các người đều có được có mắt nhìn người anh mình tay tay tựa ra ta cái đối nói người người người rồi, người tên là... kiếm. cùng cũng các có được mập mừng một lầm mắt tên ăn nặng đúng lãnh là là à vỗ đều đệ, đ có quả là mặt lệnh kiếm khách từ lúc bắt đầu đến nay trung nổ ra chữ thứ ba tên rất hay người cũng như tên cho dù là dùng tên giả cũng là tốt d à n h t ự a chắc lực cách đồ hàm hàm nở nụ cười muốn cho đối phương d ó t chén trả ý c h à o một cái phát hiện thậm chí ngay cả nửa dọn cũng không có hơn nữa cái chỗ này hiện tại tựu mấy người như vậy liền nước sôi cũng không tìm tới hắn nhún nhún rộng t h ù n g tình đầu vai đặt mông lại ngồi xuống ta nghe nói quân tử chi giao nhạt như nước này giữa chúng ta cũng đừng có nước lục minh không nói nên lời bất kể như thế nào coi như thượng tình nhi cùng âu dương lạc cũng có năm người rồi vậy thì có báo danh tư cách cụ thể còn có thể hay không thể gặp được chọn người thích hợp đây cũng không phải sốt ruột t i ể u có thể giải quyết sự tình chỉ hiện tại hai cái này đồng đội một cái nhiệt tình giống bán hàng đa cấp đấy một cái lại lạnh như là một đồng băng nhưng mà lại là cứ như vậy tổ hợp lại với nhau rồi nhân sinh thật sự l ạ kịch hơn nữa lục minh vô cùng rõ ràng nghe được hủy d i ệ t kiếm thánh cùng l a o kiếm c h ủ hai người cùng một chỗ phát ra tiếng cười chỉ có điều c h ắ c lực cách đổ tới lui một khuôn mặt béo sắc mặt có chút phát sầu hiện người ở chỗ này thật sự quá ít chúng ta ba cái khẳng định không đủ đi báo danh tư cách hơn nữa tìm được giống ta và ngươi như vậy cùng c h u n g trí hướng người càng là khó càng thêm khó xem ra ba người chúng ta muốn được rồi hay là ta cùng lục minh h u y n h đệ đi thôi được mau chóng tìm ít nhân t h ủ a tối thiểu muốn hai cái chứng kiến trắc lực cách đổ dỗi ra tràn đầy kiếm kén hai cây béo n g ó tay lục minh nụ cười nhặt ò a t a hai cho cử cái. c ngươi để Tốt. h ắ c lực cách đồ chứng kiến lục minh đi ra ngoài hắn con mắt lập tức sáng lời thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc phát hiện cái này lục minh tâm tính lại là như thế hỗn trọng cho dù thân thủ có thể sẽ so mình t r ê n lệch đi một tí bất qua ánh mắt của hắn xác thực rất không tồi thông qua vừa mới hắn nhận định mình làm đội trưởng có thể nhìn ra được à hắn để cử người vậy cũng sẽ không sai mang theo suy nghĩ c h ắ c lực cách đồ liền thấy lục minh sau lưng đi theo một cái so với hắn cao hơn thượng không ít thanh niên sắc mặt tuy nhiên cường trắng nhưng mà là phi thường xuất khí nhất là cặp kia ánh mắt sáng lời tựa như thời khắc lóe ra kiếm hoa bảo kiếm hắn vóc dáng tuy nhiên cao bất quá đi khởi đường tới vô cùng trầm ổ n cái này cho thấy hắn ở đây hạ b ả n thượng nên không ít bỏ công sức tuy nhiên hắn đi đường vô cùng bình tĩnh nhưng là một cỗ tinh anh khí tức lại như khai phong lợi kiếm bình thường làm cho người căn bản không dám bỏ qua ai nha c h ắ c lực cách đồ trong nội tâm nhất thời chính là một tiếng kêu lên m á n h liệt tuy nhiên nghĩ tới lục minh đ ể cử người hội không tệ nhưng là không nghĩ tới lại là như thế tinh anh hắn toàn thân vẻ này sắc bén khí tức lệnh cả người thoạt nhìn tựa như một thanh kiếm a ta ánh mắt thật đúng là anh minh tuyệt đình a c h ắ c lực cách đổ rối ra hai tay thân thể mập mạp lập tức phát huy ra làm cho người khó có thể tin tốc độ thật c h ặ t bắt được câu dương lạc song thủ dùng sức gật đầu nói huynh đệ hoan nghênh ngươi gia nhập ta thảo nguyên hùng ưng đội ngũ thảo nguyên hùng ưng âu dương lạc nhự nhữ mày tuy nói lục minh trước khi đã cùng mình giới thiệu một chút đại khái tình huống có thể là thằng này lần thứ nhất nhìn thấy mình lại là nhận tính như vậy nhìn khuôn mặt cười ngây ngô tốt giống mình đã từng là sinh tử của hắn huynh đệ đồng dạng cũng quá tự lai thuộc đi ả nha Hả? hảo nguyên hùng ưng lãnh kiếm còn không đang kinh ngạc quái lạ âu dương lạc cả người khí thế chính giữa đi ra ngoài lại nghe thấy cái đội ngũ này danh tự lập tức nhỏ bé không thể nhận ra như mày đây cũng quá đất một chút chứ lục minh bình t ĩ n h ngồi tuy nói cái tên này cũng không được tốt lắm cũng có cũng được mà không có cũng không sao bất quá cái này lại có thể nhìn ra được chắc lực cách đồ đem chọn cái tuyển nhận đội viên c h u y ệ n nghi cũng đã tại trong lòng tính toán định tốt lắm quả nhiên là tục tẳng bề ngoài dưới cất g i ấ u một viên tinh tế tâm đúng rồi cái khác đâu này chắc lực cách đồ vừa mới bông ra âu dương l ạ tay tự n h i ngờ nói một cái khác là nữ sinh nàng cũng không ở chỗ này ngày mai sẽ mới có thể tới lục minh nhàn nhạt nói h ả o h ả o nàng gọi lục tình nhi thanh tú thanh tú a chắc lực cách đổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn không nghĩ tới đội ngũ của mình dễ dàng như thế t i ể u tổ kiến thành công như thế xem ra lãnh tụ của mình k h í tước so trước kia cường đại hơn thêm a ta cái này phải đi báo danh chắc lực cách đổ hưng phấn mặt mũi tràn đầy thịt mỡ loạn chiến đem cùng thân cao không sai biệt lắm cự kiếm đeo trên người nói ra như vậy lục minh huynh đệ làm phiền ngươi đi lấy nữ sinh gọi tới ta đi báo danh trở về chúng ta t i u cùng đi ăn cơm chiều tất cả mọi người muốn đi ta mời khách nhìn xem mặt mũi tràn đầy nụ cười hưng phấn mập mạp đem bộ ngực cao ngất mà bắt đầu lục minh c ư ờ i gật gật đầu còn ai mời khách ngược lại thật sự không sao cả lãnh kiếm lại bị mập mạp dáng tươi c ư ờ i khiến cho toàn thân có chút không được tự nhiên thật sự là thái thịnh tình không thể chối từ rồi nhân tiện nói được có thể âu dương lạc ngữ khi cứng r ắ n nói đã mình ca đi mình là nhất định phải đi đấy h ả o h ả o ta đi nhanh vệ nhanh trắc lực cách đổ vừa dứt lời trong phòng tựa như thổi lên một hồi thịt ba chỉ bao tắp giống như mọi người chỉ thấy một hồi thịt mỡ loạn chiến hắn cũng đã chạy như đ i ê n rồi thật đúng là gấp tính tình lục minh cười khổ lắc đầu lại chứng kiến âu dương lạc cùng lanh kiếm hai người đều đứng tại chỗ động cũng không động ánh mắt của song phương cũng đều tại lẫn nhau dò xét hơn nữa hai người bọn họ khí chết âu dương lạc lanh khốc chính giữa tràn đầy đồng cứng mà lanh kiếm lanh khốc chính giữa thì mang theo ngạo kiểu thật sự rất giống có một dạng kiếm lại có tương tự người thế giới rộng lớn không thiếu cái là a lục minh trong nội tâm có chút cảm khái nhàn nhạt đứng dậy phải đi tìm tình nhi rồi ra cửa hơi chút hỏi thăm một chút lục minh đã tìm được nữ kiếm thủ chỗ ở đình viện ở b ề n g o à i xem tại đây gian phòng l á s o á t sức lây trắng nhạt loại này ấm áp nhăn s á c tạo hình cũng lộ ra một tia trăng nhã chính là đã tiếp cận héo rũ cây cối hoa của ở bên trong phảng phất cũng đều lộ ra một loại đặc hưu mùi thơm đương nhiên rồi đây là lục minh bằng vào mình quăn ở phương diện này cực kỳ thiếu thốn tri thức thông qua b ề ngoài để p h á n đoàn đấy cửa lớn một cái chính đang toàn lực hát nước cường t r ắ n g nữ sinh c h ừ n g mắt nhìn lại n h ị nhũ mày như thế nào đều r i á c được mình vừa rồi giống như đem nước rơi ở một cái xoáy ca trên người mang theo nghĩ hoặc tên nữ sinh này nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn lại là không có người nàng s ờ lên trán của mình lẩm bẩm nói chẳng lẽ là nghị xoáy ca suy nghĩ nhiều chương một trăm tám mươi bốn l ử a giận lục minh tự vừa mới rót nước nữ kiếm thủ bên cạnh lướt qua trực tiếp đi về hướng ký túc xá vừa đi lục minh một bên im lặng lắc đầu chỉ là một lập tức trong trí nhớ về nữ sinh túc xá mỹ hảo ký ức cựu lập tức hỏng mất ký hiệu nữ nếu như nói nữ sinh ư a thích gội đầu tóc là một tốt ưu điểm như vậy tùy ý hát nước thói quen cũng là người ta khó hiểu mà nói này tùy ý tung bay ga giường vỏ chăn chính giữa hiện hiện r a quần tùy ý có thể thấy được các nữ sinh ăn mặc có chứa rất đáng yêu tiểu động và táo ngủ quần khoác lên còn tóc còn ướt tại chơi đùa truy đuổi đùa giỡn không thiếu nam sinh đều cười con mẹ nói nhìn xem thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ gia nhập chỉ có cá biệt cực lực nam sinh ở bảo trì chấn định trên mặt có chứa ngồi trong lòng mà vẫn không loạn phong phạm cáo thủ đây hết thảy có chút khiến người ta cảm thấy là không làm mình có chút quá mức hàm xúc cùng lạc ngũ lục min điều động kiếm ngân lực lượng dò xét một lát liền thấy tình nhi ngồi một mình ở một cái phòng nhỏ ở bên trong đang tại khoanh chân ngồi tính toạn nha đầu kia lục minh trên mặt mới hiện ra một phần vui vẻ cất bước đi tới gõ cửa sẽ mở cửa đi vào nha đầu cùng thiếu ra xuất đi ăn cơm thiếu ra tình nhi toàn thân chấn động có trong nháy mắt ngốc trệ lập tức giống như là bị người nhìn thấy gì bí mật vậy b ố i r ố i cả sửa lại một chút quần áo cho dù nàng mặc trên người thỏa đáng nha đầu ngốc suy nghĩ gì thì sao lục minh lắc đầu cười cười từ t ố nói mới chúng ta gây dựng một cái đội dự thi ngũ đội trưởng rất là nhiệt tình muốn mời khách ăn cơm ngươi cũng đi làm quen thời điểm tranh tài mới tốt câu thông ồ n h a tình nhi vội vàng gật đầu sau đó có chút lưu n ế t mà nói thiếu gia tình nhi muốn thay quần áo đổi đi chính ta tại cửa ra vào chờ ngươi lục minh cười cười đóng cửa lại không bao lâu gian phòng lần nữa mở ra tình nhi trên người thì thay đổi một bộ n h ạ t tím quần dài màu đỏ một vòng đai lưng dây lưng lụa đem dáng người phát họa còn giống một mảnh tiên lệ đích phong diệm đúng là làm cho lục minh cũng cảm g i á được cô bé này trưởng thành thiếu gia chúng ta đi thôi t ì n h nhi túi đầu có chút xấu hổ nói lục minh gật gật đầu hai người cùng nhau đi ra ngoài đối với tình nhi thẹn thùng lục minh ngược lại là hiểu một ít tất lại mình thật đúng là không có như thế nào dạ phố mà tình nhi nàng huống chi đem mình bó lớn thời gian đều đặt ở chăm sóc mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày sự vật ở trên cô gái thanh xuân rất ngắn nhưng là nàng cũng không tâm đi h ư ở n g dụng lục minh thở dài tuy nhiên mình thậm chí người lục gia đều không có đưa nàng cho rằng là một đứa nha hoàn như vậy đối đãi cùng sai sự nhưng là tình nhi nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình chính là đã từng phụ thân lục thiên lâm muốn thu nàng làm nghĩa nữ tình nhi cũng là sống chết không có đáp ứng nói cái gì cũng muốn chiếu cô cái này mình một tay chăm sóc tới lớn thiếu ra trên thực tế tình nhi cũng gần kề so mình lớn rồi một tuổi mà thôi trong đại viện vui lụa ầm ĩ nữ kiếm thủ đám bọn họ mới là trải qua mười bảy tuổi ứng hưu sinh hoạt đi tình nhi cố chấp hủy diệt kiếm thánh thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lục minh tất nhiên là s o người khác càng hiểu hơn nếu như nàng cảm thấy như vậy biết lái tâm như vậy bất luận kẻ nào chưa từng quyền lợi đi thay đổi nàng phải đi đường cho dù là trước lục minh còn tồn lưu trong trí nhớ tình nhi đều là t ỷ t ỷ của mình ý hệt như thế nào đây hoàn cảnh cảm thấy quen thuộc lục minh hỏi lúc mới bắt đầu có chút không thích chứng bất quá ở lại cũng thành thói quen tình nhi hiện tại cũng học thiếu ra không để ý tới những cái kêu ồn nào rõ ràng cũng có thể rồi tình nhi cúi đầu năm năm năm đâm trắng nhỏ nhắn xem ra ta nhưng là rất lợi hại lắm cơ à nha vậy là tốt rồi lục minh nhẹ gật đầu thân l à kiếm thủ hoàn cảnh tùy thời đều có thể biến hóa nếu như là đang thử luyện trong đó biến hóa thì hội càng tăng lên hơn liền học thế đó sẽ đi thích hứng hoàn cảnh như thế nào lại đem hoàn cảnh biến hóa để cho bản thân sử dụng đây là một quá trình có thể sẽ dài đằng đắng ngươi cũng không cần nội thuận theo tự nhiên là tốt nhất nếu có không thích hứng địa phương t i ể u nói với ta tuyệt đối đừng ngạch kháng dù sao ngươi bây giờ còn là sơ bộ giai đoạn tựa như một đoán nụ hoa chấm nợ nụ hoa ký hiệu nữ thiếu gia thực sẽ khoa chương người thình nhi si mê mà cười rồi chỉ tựa đầu thấp thấp hơn nha đầu ngốc lần luyện tập này đối với ngươi mà nói là một lần tiến hóa cơ hội lục minh t h i quen họ vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng bất quá theo a k ô không n vọng ngươi rèn luyện mình, mà có một mình hiểm nghĩ、cách. Tình nhi đầu vai nhẹ run một cái, sau đó cũng có chút tận nệ ngăn lại run run, nàng giống một con mèo nhỏ đồng dạng, nói ra, ta biết rồi, thiếu ra. Chứng kiến tĩnh tình nhi,、lục、minh cái này mới yên tâm đầu, cũng biết rằng nàng chỉ phải đáp ứng mình, g gật hy hiểm cách. chút thiếu chỉ phải h tuyệt vì vai lọ. cái, lại biết rồi, lại cái mới biết tiểu đối ra, ra. trầm mèo lực lục lật đầu sau câu đầu, mà một mạo một một tâm có có đó ta đáp sẽ vừa mới bắt đầu nhìn thấy tình nhi tại con mẹ nó thời điểm đã cảm thấy trên người nàng lộ ra như vậy một cô mách liệt là muốn rất nhanh tấn cấp nghĩ cách khí thế quanh người cũng có chút lo nghĩ lục minh tất nhiên là lý giải nàng dù sao là lần đầu tiên đi ra ngoài hơn nữa cũng là lần đầu tiên tham gia thí luyện tuy nói trên đường rèn luyện một phen nhưng mà là một kiếm thủ cũng không phải g i ế t mấy người t i ể u cho rằng là làm được hết thảy tỉ như cùng người ở chung thế nào giải quyết sự tình thậm chí là nước uống đều cho bản thân mang đến biến hóa hoàn cảnh mang tới khí hậu như vậy ảnh hưởng trái chiều lục minh đã từng tư phương tất nhiên là hiểu rõ nhất thiếu ra hả tình nhi bụng có chút không thoải mái không muốn đi ăn cơm tình nhi ớp a ớp c n g nói、bụng. lục minh n h i u n h i u mày sau đó đã nói ra Ta cho ngươi kiểm tra một chút. cho ngươi kiểm lục minh vừa mới bắt được tình nhi đích cổ tay nàng tựa như điện giật một giống như trực tiếp bắn ra chứng kiến thiếu gia không có rõ ràng bạch ý của mình vội vàng hốt hoảng nói à. không không không được thiếu gia phải cái kia đến rồi cái kia lục minh từng có trong nháy mắt l â y người trong lúc đó tựa hồ đã minh bạch cái gì à, cái kia à. vậy thì trở về đi nhiều chú ý lục minh không nghĩ tới tình nhi lại đột nhiên nói chuyện này cũng không biết nên an ủi ra sao nàng trong lúc nhất thời hào khí thì có chút ít x ấ hổ chỉ là như thế nói đến lẽ nào mình trước khi quan sát sai rồi nữ hải tử ở thời điểm này cảm xúc tựa hồ cũng có chút nôn nóng a thiếu ra ta đi trở về tình nhi thẹn thùng túi đầu dứt lời về sau quay người cũng như chạy trốn chạy lục minh nhẹ nhàng lắc đầu mình kiếp trước là sát thủ có thể tiếp xúc người và sự việc ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài cơ vốn là không có gì rồi vì truy cầu kiếm đạo càng là liền bạn gái cũng không có kết giao qua phương diện này chuyện tiếp xúc thì càng thêm thiếu sau đó ngay tại lục minh xoay người trong nháy mắt một hồi gió nhẹ thổi lên tình nhi nhu thuận tóc dài phát hiện tại cô ấy là mềm mại má dưới đúng là có một mảnh màu xanh tím lục minh trong nội tâm hơi hồi hộp một chút p h ả n phất một chiếc búa lớn hung hăng nện ở phía trên giống như hắn quay người ba chân bốn cẳng nhanh đến đúng là giống một đạo khói xanh không nói lời gì trực tiếp bắt được tình nhi đầu vai nàng còn đang d ã i ruộng lục minh bá đạo thò tay phật khởi mái tóc của nàng lộ ra má phấn thượng một mảnh kia tím xanh mặt trên có thể thấy được bốn đầu con mẹ nó giấu ngón tay núi lửa lập tức bộc phát mẹ đấy là ai lục minh một tiếng gào rú cháy gừng hực lửa dẫn d ư tình nhi kiểu tiểu thân hình lập tức run lên nàng bản năng đem vết thương che lấp mà bắt đầu nàng biết rõ thiếu gia như thế cố gắng tấn c ấ p vì chính là để cho người của lục gia sinh hoạt a n ổn một ít không cho những người kia để khi phụ lục gia trong lúc này đương nhiên kể cả mình nhưng là bây giờ là lúc nào thí luyện a hơn nữa còn chưa có bắt đầu nếu như bởi vì vi mình mà chậm trễ thiếu gia vậy thì đồng nghĩa với chậm trễ toàn bộ lục gia mình hà đức hà năng thiếu gia không có chuyện gì nữa chỉ không cẩn thận cái gì không cẩn thận lục minh trực tiếp cường hoành đã cắt đứt tình nhi nếu như mình liên ra mọi người bảo hộ không được này mình còn sửa cái gì luyện đồng nhất cái bạn thai đánh vào tình nhi trên mặt để cho lục minh cảm thấy còn không bằng đánh tại trên mặt mình để cho lòng của hắn đã có từng cơn cảm nhận sâu sắc nói cho ta biết lục minh thở dài một hơi trong nháy mắt này liền đem tất cả phẫn nộ cảm xúc hoàn hảo đẻ xuống hắn thanh âm cũng chuyển hướng về phía nhu hòa nói nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra tình nhi một đầu mềm mại tóc dài cùng với nàng cố chấp họ cách hoàn toàn trái ngược phật l â y rộng mà bắt đầu nàng yên lặng lắc đầu một giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống đát kẽ phá thành mà nhỏ nhưng lại nàng tại cảm nhận được thiếu gia thiệt tình vi mình tốt mà hạ xuống đấy nàng trong lòng hiện tại chỉ có một ý niệm chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể khiến thiếu gia biết rõ nói cho ta biết lục minh ngắn gọn mà nói được nghe đến thiếu gia thanh âm lạnh lùng tình nhi có chút hoảng sợ tuy nhiên thiếu gia bình thường rất đàm mạc nhưng là hắn cố chấp mà bắt đầu chỉ sợ không ai có thể thay đổi hắn ý chí hơn nữa ta nếu là không nói hắn có thể hay không đổi ta trở lại thiên đô thành tình nhi biết rõ thiếu gia là thứ xuất khẩu thành kim nam nhân nếu như muốn hắn nói ra chỉ sợ mình thật sự không thể ở bên cạnh hắn rồi là như vậy ta đi nữ kiếm thủ nơi đóng quân về sau đã có người hỏi ta là tới tự ở đâu biết rõ ta là thiên đô thành tới thì nói ta là đến từ địa phương nhỏ bé bất xuất danh liền cái ra dáng điểm kiếm thủ đều không có một cái nào tới tham gia thí luyện cũng là vì tại kiếm đường tại đây lăn lộn cái quân mặt về sau nàng tựu phải cùng ta luận b ả n kiếm pháp nói muốn tìm một luận b ả n kiếm pháp đối thủ ta không đồng ý nàng thì nói ta nếu là không chiến nàng là có thể đem ta đuổi đi ra để cho ta mất đi thí luyện tư cách rất nhiều người đều nói nàng thật sự có năng lực như thế ta hết cách rồi đáp ứng về sau nàng nói chính nàng là thứ ngũ phong kiếm sư kết quả là bị nàng đánh bị thương ngũ phong kiếm sư tìm đ ỉ n h phong kiếm sĩ luật b ả n khi dễ người còn có thể như thế nào khi dễ lục minh vừa mới đẻ xuống lửa g i ậ n lập tức hung bạo phun phát ra tới có người muốn khi dễ ngươi vì cái gì không tìm đến ta ta không muốn cho thiếu ra thêm phiền thoái vì ta như vậy một đứa nha hoàn đắc tội người không đáng đang thử luyện thời điểm càng sẽ gia tăng không cần phải đối thủ tình nhi củ kết g ó cáo của mình từng viên lớn nước mắt giang xuống lục minh trong lòng tay tay nha đầu này tại chính nàng thụ khi dễ thời điểm lại vẫn tại vì tương lai của mình cân nhắc đi lục minh trực tiếp bắt lấy tình nhi đích cổ tay dắt lấy nàng hướng nữ kiếm thủ nơi đóng quân đi đến bước chân trong đó cũng đều s ả m tạm tức giận chưa xong con tiếp chương một trăm tám mươi lăm đến nhà vẽ mặt lục minh đã sớm đem tính cách tôi luyện cực kỳ bình thản đại đa số người xem trong mắt hắn đều cùng mình là đường thẳng song song ngẫu nhiên giao nhau nếu như đối phương hoặc là tôn trọng mình như vậy mình cũng hội tôn trọng bọn họ nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể nhịn thụ bị người khi dễ càng đừng để gia nhân nếu có người khi dễ chính hắn người nhà bằng h ư u lục minh làm việc thủ đoạn gần đây đều là không giữ lại chút nào đấy hắn có thể cùng hủy diệt kiếm thánh nghiên cứu thảo luận kiếm đạo cũng có thể dạy cho lão kiếm chủ thái cự kiếm thậm chí đưa cho âu dương lạc một đạo thập đại danh kiếm kiếm ý nhưng là hắn đồng dạng có thể khiến đường ra biến mất tích thủy tri ân lúc này lấy suối tuân tương báo trái lại cũng giống vậy cái này là lục minh đơn giản mà thực tế này người nữ tên gì danh trên đường lục minh hỏi gọi triệu phượng y tình nhi trì hoán thở ra một hơi mới lên tiếng thiếu gia cầm lấy tay của mình là lớn như thế lực tốc độ cũng quá nhanh rồi đúng là để cho mình trong nháy mắt cảm thấy giống là tất cả người cảnh vật tại bay ngược lục minh biết danh tự tự không tiếng động tiếp tục chạy vội h á n phi thường rõ ràng mặc dù đối phương là kiếm sư tình n h i cũng không phải là không có sức hoàn thủ bằng vào thiên phú của nàng nếu như muốn giết chết đối phương cũng đều là có khả năng nhưng là nàng không có nàng vì mình lựa chọn yên lặng thừa nhận có thể là nếu như hôm nay mình không tìm đến nàng đâu này để đây hết t hệ thời gian dần qua phát sinh người cho dù là nữ nhân khi dễ người nếu như đối phương lựa chọn yên lặng nhịp như vậy chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không xong ngược lại sẽ theo thời gian càng thêm làm tầm trọng thêm hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn họ rất có thể sẽ nhớ s u ấ t càng nhiều nữa bị bẩm ra đây là nhân tính âm u một mặt rất nhiều người đều ở đây theo bản năng khắt chế nhưng ở thích hợp thời gian nó đồng dạng có thể bay nhanh chóng sinh sôi nhớ kỹ nếu như lần sau có người lại khi dễ ngươi phải trả tay nếu như đối phương cường thế liền trực tiếp tới tìm ta đó cũng không phải phiền thoái cũng không có mất mặt chuyện này tình nhi rất là khéo léo chỉ vào lấy cái đầu nhỏ trong chấp nhóm này thiếu ra bóng lưng là như thế rộng thùng thỉnh đúng là như an toàn nhất càng tránh gió nay cái gì triệu phượng nghi ở tại phương hướng nào tới nữ kiếm thủ nơi đóng quân cửa ra vào lục minh hám lại tốc độ hỏi sau đó chứng kiến tình nhi vạch phương diện lục minh liền như là dạo phố đồng dạng cùng tình nhi đi tới hàng n à y gian phòng vô luận là mặt tường vẫn là cửa sổ lắp ráp đều rất là tinh xảo rõ ràng nếu so với tình nhi ở cao cấp một ít hơn nữa cửa ra vào có không ít nam sinh nữ sinh đang tại nói chuyện t i ế m xin hỏi một chút triệu phượng nghi có ở đây không lục minh nhàn nhạt hỏi triệu phượng nghi một ga tướng mạo tốt nữ sinh dùng xem k ỹ ánh mắt đánh giá lục mình trong khoảng thời gian này nhưng mà có không ít nam sinh muốn tìm đại mỹ nữ của chúng ta đến gần lại tìm không thấy lấy cớ đều l à như thế này tới hỏi đấy bất quá tên tiểu từ trước mắt này rất rõ ràng không thuộc về loại người kia hắn mặc dù coi như tuổi không lớn lắm nhưng là lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp dáng người thoạt nhìn rất cân xứng a n mặc cũng rất đúng vậy thể khó được là của hắn lễ phép khiến người ta cảm thấy rất thoải mái tên nữ sinh này từ trên xuống dưới quét ba cái qua lại chứng kiến bên cạnh mấy cái nam sinh đều có chút ghen tuông rồi mới hướng trong hành lang hô một tiếng triệu phượng nghi a có một x o á i ca tới tìm ngươi tự ra trong hành lang tiếng vọng khởi một cái kiểu mị thanh âm âm điệu bên trong lại lộ ra một tia hương lạnh đa t ạ lục minh nói khách khí nữ sinh rất là hào phóng k h o á t k h o á t tay tiếp tục cùng những người khác dội danh trò chuyện cho dù tiểu tử này là phong nhã nhưng là tìm đến triệu phượng nghi đấy mình tốt nhất vẫn là không muốn có nghĩ cách huống hồ hắn trên người kiếm viện quần áo rõ ràng không thuộc về phong hóa thành ai tìm ta đúng lúc này theo một cái ngạo mạn thanh âm một người mặc một bộ màu vàng sáng váy dài thân cao tốc khoảng một e m mở bảy thợ sắc mặt xinh đẹp r á n g người hấp dẫn nữ sinh đi ra người là triệu phượng y lục minh hỏi bên cạnh nữ sinh đã cảm thấy kinh ngạc xem đến mình nhìn lầm tiểu tử này cũng là kiếm cơ đến gần đó à. mấy cái nam sinh tuy nhiên sắc mặt vẫn ở chỗ cũ chuyện trò vui vẻ có thể là ở trong lúc lơ đãng nhìn về phía ánh mắt của lục minh trong đó nhưng bây giờ lộ ra vẻ khinh bỉ tựa hồ muốn nói cứ như vậy còn muốn ngâm triệu phượng y ta là được triệu phượng y sau khi đi ra một đôi hạt hạnh đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá lục minh lập tức nhưng lại khẽ hừ một tiếng trên người của ngươi mặc kiếm viện trang phục là thiên đô thành cái kia địa phương nhỏ bé đấy ta đối với cái loại này địa phương nhỏ bé người không có hứng thú về sau ngươi cũng tốt nhất đừng tới tìm ta miễn cho ba một tiếng v a n g dọn như là chân ngoại pháo cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt triệu phượng nghi t i ể u dùng tốc độ cực cao té bay ra ngoài nhưng là cái này lớn lên coi như anh tuấn nam sinh giống như ngay cả nhúc nhích cũng không qua nhưng mà triệu phượng nghi là thế nào bay ra ngoài hay sao bắt đầu tên kia cảm thấy kinh ngạc nữ sinh giờ phút này huống chi đem hai con mắt chừng căng trọn dù sao có thể tới nơi này tìm triệu phượng nghi nam sinh đều là tự giác có chút cân lượng đấy cho nên hắn giả bộ như lưu ý vô ý ánh mắt xéo qua nhưng lại thật chặt tập trung vào mặt này chỉ là làm nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là cái này thoạt nhìn rất có lễ phép dáng người cũng không tệ tiểu tử cho nên ngay cả triệu phượng nghi lời còn chưa nói hết cựu một cái t ắ t hung hăng q u ố t tới triệu phượng nghi nghiêng một bên mặt bay ngược l ấ y rất là tinh xảo miệng giờ phút này vặn b ẹ o lên phun ra một cỗ nước miếng cùng máu tươi d u n g hợp lại cùng nhau chất lỏng trực tiếp về tới nàng đi ra ngoài hành lang vừa tàn nhẫn đâm vào đối với bên cạnh trên vách tường phênh phát vách tiếng, đâm vào cứng rắn trên tường, phát ra một tiếng một đâm một làm người sợ hãi chầm người hãi đủ. vào ra sợ kịp phản ứng các nữ sinh lập tức một tiếng thét kinh hãi thét lên các nàng hai tay thật chặt bộ mặt thừa cơ sợ hãi tại phụ cận các nam sinh trong l ự c hướng bình thường muốn làm lại xấu hổ mở miệng chuyện tình bước tiến lên một bước nhìn xem này thon thả trong mang theo xinh đẹp mỹ nữ hung hăng đâm vào trên tường lại dán tại mặt t ư ờ n g từng chút một tuột xuống các nam sinh khỏe miệng một trầu run r u y khuôn mặt đều bóp méo bắt đầu mỹ nữ như vậy chúng ta liền cuộc hẹn đều ước không đến tiểu tử này rõ ràng hắn lại có thể không lưu tình chút nào một cái tắt vung tiếc không ngươi xem ta trong ngực là dạng gì mặt hàng nay triệu phượng nghi ngươi lại vẫn có thể hạ thủ được ta cái dựa vào a một gã nam sinh vô cùng sợ hãi thán phục tiểu tử này hắn còn là nam nhân sao tình nhi kinh ngạc không thể so với những người này tiểu không nghĩ tới thiếu ra vậy mà vì mình đánh người hơn nữa còn là hung hăng đánh tình nhi phi thường rõ ràng hiện ở thời điểm này đại biểu cho cái gì nhưng mà là thiếu ra bởi vì mình cái gì đều không để ý được này thiếu ra nhân sinh cầu gì hơn a lúc này đã màn đêm b u ô n g xuống cuối mùa thu trong gió đêm cũng đã mang tới vô tình hạn ý mà ở cái này đèn đốt sáng trưng nữ kiếm thủ trú trong đất vô luận là ở đây đấy còn là vừa vặn ra cửa chứng kiến lục minh này so thu phong càng thêm vô tình một cái tắt đem triệu phượng nghi đánh bay trên người mọi người đều là kinh ngạc vô cùng mồ hôi lạnh chảy r ò n g tại cơ hồ ở đây trái tim tất cả mọi người trong mắt xinh đẹp triệu phượng nghi cùng vô tình bàn tay tựa hồ đời này cũng sẽ không r ì n h dáng loại này tương phản to lớn lệnh đứng ở nàng đồng bạn bên cạnh cũng đều là từng có trong nháy mắt n gây người không cách nào rất nhanh kịp phản ứng nhưng làm những người này thấy rõ sự thật về sau Cái nữ có nam có nữ nam khoảng i i ế m s n trước tiên tay liền đem p kiếm kiếm các cách lên lục minh gần đây một gã kiếm sinh hắn bạn kiếm ra dài nhất nhưng nhìn đến lục minh ánh mắt trong trước mắt ấy h người, người này kiếm sinh kiếm cảnh cũng đạt tới nhị phong kiếm sư tình trạng coi như bắt đầu vô luận là ở đâu ở bên trong đều muốn là một rất nhân tài tồn tại tối thiểu tương lai địa vị sẽ không thấp hơn một cái thành chủ nhưng mà là người của hắn mới thiên phú lập tức tự làm nhìn hắn đã hiểu ánh mắt của lục mình đó là chỉ có đối đãi không nhận thức từ người lúc mới phải xuất hiện lãnh đ ạ m hờ hững hào không thể làm c h u n g cũng căn bản sẽ không để ý mấu chốt nhất là hắn tuy nhiên rất đơn giản nhưng lại biểu lộ một sự thật tại rất nhiều trải qua sống hay chết khảo nghiệm sau kiếm thủ kiếm đã không thể đơn thuần đại biểu là kiếm nó hơn nữa là đại biểu cho kiếm thủ thái độ cảm xúc thậm chí là tính cách tại trong mắt những người này chỉ cần rút kiếm t i ể u đại biểu cho sống hay chết có thể phải nhưng mà tiểu t ử này mới bay lớn nhìn hắn này trắng đoán giống chưa bao giờ đi ra ngoài qua đồng dạng tại địa phương khẳng định cũng là hoàn k ố các loại hắn người như vậy có thể trải qua sinh tử nhưng là hắn tinh táo ánh mắt lạnh như băng giọng điệu p h ả n phất nếu là thật sự bỏ qua thi sơn chuyến qua huyết hải giống như toàn thân tư thái thông dong quả thực làm cho người tức lộn ruột tại sao có thể như vậy người này kiếm sinh giác được mình trước kia thông minh đầu hiện tại giống như hoàn toàn không đủ dùng rồi hắn từng bước một lui về phía sau nhìn thoáng qua ngón tay dẫn theo kiếm sau đó lập tức thu hồi v à o kiếm may mắn mới lôi ra một nửa người này kiếm sinh rất là may mắn ám ấm nhẹ nhàng thở ra nhưng khi hắn lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía những người khác thời điểm phát hiện những người khác vậy mà tốc độ cũng là không chậm tất cả đều đem kiếm thu hồi sau đó đều là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng nhìn cái gì vậy người cũng không thu kiếm sao một gã thu kiếm nữ sinh không tiếng động động lên bờ môi hung hăng liếc mắt rất là khinh bỉ nhìn xem nam sinh này mà chính nàng thu kiếm thời điểm này t i ể u trở nên chuyện đương nhiên lên tại nữ sinh này ánh mắt khinh bỉ dưới bên người mấy cái nam sinh đều có chút ý xấu hổ cúi đầu đỏ lên mang trên mặt lúng túng cười nhưng lại nói cái gì cũng không rút kiếm chính là liền lục mình cái hướng kia đều không có còn dám xem dù là liếc ê a xa xa kiếm sinh đám bọn họ nhao nhao kinh ngạc bọn họ vốn đang chuẩn bị xem một hồi cho hay dù sao cái này nơi khác tới tiểu tử có thể là đánh triệu phượng nghi à nhưng mà bây giờ nhìn lại nàng các học sinh từng cái một như thế nào cũng không đánh tiểu d i ư ờ n g tay cái này không nên à người bên ngoài nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bước chân không tự chủ được đã đến gần một ít muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì chưa xong c ò n tiếp chương một trăm tám mươi sáu một thủ trả một thủ triệu phượng nghi giờ phút này cả mắt đều là sao k i m càng có hay không hơn đếm được chim nhỏ tại trên đầu mình ra sức kêu to nàng cơ đầu n h ẹ xoa phía bên phải của chính mình đôi má ta đây rốt cuộc là làm sao vậy bị n g ư ờ i đánh bị n g ư ờ i ta vậy mà bị người đánh triệu phượng nghi đằng thoáng một phát nhảy dựng lên kinh ngạc nhìn trước mắt cái này kiếm sinh hắn mặc trên người địa phương nhỏ bé kiếm viện quần áo và trang sức cái loại này địa phương nhỏ bé dáng vẻ quê mùa lập tức hóa thành một trồng chất xăng tăng thêm tiến vào triệu phượng nghi lửa giận trong đó nàng bước lên phía trước đi đến dùng ánh mắt hung hăng đe dọa nhìn lục minh gần hơn hồ gào thét thanh âm hô hào ngươi nông thôn đến đổ nhà quê ngươi biết ta là ai không lại dám đánh ta ta nhưng là khanh nguyên châu xếp hạng thứ ba tinh hoa kiếm viện trọng điểm bồi dưỡng kiếm thủ sư huynh của ta là danh chấn các đại kiếm viện đạt trình độ cao nhất kiếm thủ lý trấn nam sư phụ của ta mạnh bá l u ô n là đ ư ờ n g kim kiếm hào một trong tại toàn bộ thủ đô đê quốc có cường đại địa vị ngươi là thứ từ đâu tới đồ nhà quê lại dám đánh ta ngươi đánh được tốt hay sao h ả n g ư ơ i chán sống rồi sao đúng vậy à lý trấn nam nhưng mà chúng ta khanh nguyên châu xếp hạng thứ mười kiếm sinh hơn nữa lúc này đây thí luyện hắn phi thường có hy vọng cầm xuống toàn bộ châu xếp hạng thứ ba đây chính là tương đương nhân vật rất giỏi a đúng vậy hiện tại tiểu tử này dám đánh nàng chúng ta căn bản không cần muốn giúp đỡ tiểu tử này cũng nhất định sẽ đã bị phi thường xử phạt nghiêm khắc thậm chí là trả thù nhìn qua có chút lay động triệu phượng nghi nói ra một đống nhân vật ra người chung quanh đều là phi thường nhận đồng gật đầu thậm chí đã có người bắt đầu suy tính lục minh kế tiếp đem sẽ phải chịu cái gì xử phạt rồi ngay tại lúc những người này không dám hỗ trợ rồi lại nhìn có chút hả hê trong ánh mắt lục minh trở tay lại một cái t ắ t hung hăng đánh ra ba bởi vì vi tất cả mọi người tại âm thầm nhìn có chút hả hê nhìn xem lục minh cho nên bọn họ hết sức rõ ràng nhìn lấy hắn giơ tay đập tới đi cái này âm thanh giòn vang so sánh với trước khi nghe được càng thêm rõ ràng càng thêm vang dội lệnh bọn họ trong lòng đều là một hồi h u n g manh xoắn suýt sau đó tựu mắt thấy triệu phượng nghi phiêu bay ra ngoài tựa như một mảnh bị mưa to tàn phá lê hoa p h í n h một tiếng triệu phượng nghi như thế nào đi ra ngoài lại thế nào đã bay trở về này mềm mại thân hình hung hăng đâm vào trên tường lệnh vô số nam sinh trong lòng đều là co quắc một trận bọn họ không khỏi thở dài trong lòng tàn nhẫn à. lục minh căn bản sẽ không để ý những nam sinh khác đang suy nghĩ gì hắn trên mặt lãnh đạo cũng không có một tia biến hóa hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm triệu phượng nghi cái kia xong chấn mắt n ữ khí càng là thập phần bình tĩnh nói bố đéo cần biết mày là ai cũng không quản sư huynh của ngươi sư phụ là ai cho dù cha ngươi là châu phủ tổng trưởng hôm nay cũng vô dụng n g ư ơ i đánh của ta nha đầu nàng so với ngươi chân quý nghìn lần và lần ngươi cả người sở hữu tất cả cộng lại cũng càng không nổi nàng một sợi tóc kia ngươi đánh nàng hạ xuống ta muốn đánh ngươi trăm lần đánh ngươi nghìn lần hiện tại ta mới đánh ngươi hai cái mặt hai ngươi hôm nay ít nhất còn muốn thừa nhận chín mươi tám cái gái tát trở lên triệu phượng nghi nằm sấp nằm trên mặt đất đầu mơ mơ màng, màng. t h ậ phần p không tin tên nhà quê này cũng dám lần nữa đậu thủ nhưng là trên mặt nóng hừng hực cảm giác thật sự là quá rõ ràng rồi ở đây sở hữu tất cả nam sinh nữ sinh tất cả đều hoàn toàn n gây người không có nghĩ đến cái này ăn mặc địa phương nhỏ bé kiếm viện quần áo tiểu tử quả thực thật là bá đạo này bàn tay căn bản không làm cho lưu một chút mặt mũi húng chi còn làm mị nữa như vậy à càng nhiều nữa nam sinh trái tim đều đang chảy máu đau lòng đã không cách nào nôn nữ rồi triệu phượng nàng hai tay bụng lấy hai cái đôi má lung la lung lay đứng lên hai hàng hàm răng hung hăng cắn môi này nóng hừng hực trên mặt nổi lên vô cùng ác độc tàn nhẫn thân s á c lập tức rít gào kêu lên con mẹ nó ngươi điên lên rồi n g ư ơ i đánh ta hai cái b ạ thai hiện tại chính là kết sinh tử đại t h ủ ta muốn tìm người phế ngươi một cái cánh tay cho ngươi đời này đều rốt cuộc cầm không được kiếm ba triệu phượng nghi không nghĩ tới uy hiếp của mình chẳng những không có chút nào phát ra tác dụng ngược lại mình non mềm gò má lần nữa n g h ê n đón một cái tát một tát này lục minh đánh cho đồng dạng hung ác không có chút nào giảm bớt một tia lực lượng lực lượng khổng lồ làm cho đã ở vào trạng thái hôn mê triệu phượng nghi trực tiếp hai chân bay lên trời đầu đã một cái môn đẩy tạ đồng dạng hung h ă n g đập xuống đất tóc sớm đã xốc xếp như là trên mặt đất lăn hồi lâu mặt trên còn dính lấy không ít khô cạn lặt diệp một đạo hồng hồng tơ máu càng là theo khoe miệng chạy xuôi xuống nàng cố sức vùng vây mấy cái đúng là lại cũng không thể đứng lên như là một cái bỏ sắt con run các nàng ữ sinh hoảng đều phản xạ có điều kiện giống như song thủ bụi mặt gò má không cách nào tưởng tượng bị lớn như thế lực bàn tay rút ở trên mặt này tương hội cảm giác gì bất quá các nàng rõ ràng không có chút nào nghĩ đến thử theo triệu phượng nghi lần nữa bị lục minh đà đạo các nàng đều không được l ư i về bản năng muốn cách đây cái bá đạo tiểu tử xa một chút lại xa một chút nhưng lại nói cái gì cũng không nhẫn ly khai nhìn xem mình rất người trong lòng bị người như thế đánh các nam sinh trước mặt lỗ giờ phút này cơ hồ bắt đầu vạt mẹo nhưng là tiểu tử này không tầm thường trên mình đi rất có thể sẽ bị hắn không lưu tình chút nào trọng thương mất dù sao hắn có thể đánh cho dùng t i ề n tài vi danh triệu phượng nghi không hề có lực h o à n thủ hiển nhiên thân thủ muốn tuyệt đối bao trùm trên nàng đã mình không được này tìm người a có ba cái nam sinh tròng mắt đi lòng vòng thân xác hoảng sợ về phía sau chậm rãi t ố i lui chỉ sợ gây lên cái này bá đạo tiểu tử một chút xíu phản cảm chờ đến thời gian dần trôi qua r a lục minh phạm vi tầm mắt cái này ba nam nhân lập tức bay người nhanh chân bỏ chạy hướng nam kiếm thủ nơi đóng quân chạy như điên nhìn qua không ngừng rút gần khoảng cách những người này đều hận không thể cha mẹ nhiều hơn nữa cho hai cái đùi làm rốt cuộc chứng kiến cái này phi thường cao cấp biệt viện xuất hiện ở trước mắt mình lúc những người này trên mặt không có bất kỳ vẻ hưng phấn tất cả đều là một bộ vô cùng đau đớn sư h u n h đại sư h u n h một gã nam sinh mang theo tiếng khóc nức nở hô hào bước chân lảo đảo chạy vào một chỗ trong hành lang thấy được đang uống trà lý trấn nam tới giờ phút này thấy được cái này thần cao gần một m chín mươi sắc mặt t r ắ n g nón anh tuấn tiêu s á i sư huynh mấy cái này nam sinh mới thở phào nhẹ nhõm xem xem các ngươi hiện ở nơi nào còn một điều kiếm giả thân phận cùng hình tượng quả thực có thể cùng phố phường lưu manh khá là một chút lý trấn nam sửa sang trên người một bộ trắng như t u y ế t y, lại nâng trung trà lên vững vàng n h ấ p một n g ụ m trà mới tiếp tục nói mặc kệ chuyện gì các ngươi cũng không thể bối rối thành cái dạng này chúng ta hiện tại không chỉ là kiếm giả càng là đại biểu cho mặt mũi của tinh hoa kiếm viện nếu là sư tôn đại nhân đang này c h sư huynh c nói nói, là, là như vậy dẫn theo chuyện này vài tên kiếm sinh mặt mũi tràn đầy khắc ý một cái cơ linh chút kiếm sinh mau nói nói sư tỷ nàng bị người đánh đánh nhiều cái cái tát rồi khỏe miệng đều đổ máu sư tỷ lý trấn nam n h ư mày các ngươi cái đó người sư tỷ triệu phượng nghi sư tỷ a cái gì dám đánh ta sư muội gan mờ a lý trấn nam sắc mặt lúc này đã biến vung tay một trưởng vô trước người b ả n ở trên xem ra rất là đẹp đẽ quý giá bản đúng là không có cách nào thừa nhận l ự c đạo của hắn lên tiếng nổ nát vụn thành một mảnh mảnh gỗ vụn hắn lập tức đằng thoáng một phát nhảy dựng lên nộ chỉ vào ba gã kiếm sinh mắng các ngươi như thế nào không mẹ nó sớm nói lẽ nào từng cái một đầu góc đều bị hư hay sao ba gã kiếm sinh sợ đến lập tức co rụt lại cái cổ chỉ là trước kia sư huynh không còn nói muốn chúng ta bảo trì thân phận sao là ngươi phong bế miệng của chúng ta à? một gã kiếm sinh vụng trộm nghĩ đến cho dù có ý kiến nhưng lại quyết định không dám biểu lộ ra đấy bởi vì vi tất cả mọi người biết do triệu phượng nghi sư tỷ tại lý trấn nam sư huynh trong suy nghĩ địa vị hắn vi thường yêu thích nàng chỉ trở ngại vì truy cầu kiếm đạo cùng giữa nam nữ r ù n g dè song phương cũng không có người công khai dẫn đầu cho thấy tình yêu của mình nhưng là hai người mỗi ngày khi đi hai người khi về một đôi cũng đã biểu lộ hết thạy liền là hôm nay bọn họ tách ra cũng không quá đáng ngắn ngủn thời gian mấy tiếng nhưng mà cái này trong hành lang đột nhiên xuất hiện biến hóa nhưng lại hấp dẫn thêm nữa kiếm sinh chú ý lực vô luận là đang ngồi vẫn là trải qua đấy đều phi thường kinh ngạc nhìn lý trấn nam nguyên bản ngồi ở lý trấn nam bên người mấy cái kiếm sinh càng là kinh ngạc bọn họ là hiểu rõ vô cùng hắn hơn nữa lần này vẫn là lấy hắn vi đội t r ư ở n g hợp thành thí luyện đội ngũ nhưng là nhiều năm qua cũng không thấy qua hắn là như thế đích sinh khí cái này lý trấn nam có thể không phải bình thường thiên tài hắn vẫn chưa tới ba mươi tuổi cũng đã đ ỉ n h phong kiếm sư hơn nữa cựu một tháng trước dùng định phong kiếm sư cảnh giới đối kháng một gã nhất phong đại kiếm sư cũng có thể đứng ở thế bất bại hơn nữa tại thời khắc cuối cùng hắn càng l à dùng không có gì sánh kịp một kiếm thương tổn tới tên kia đại kiếm sư cuối cùng nhất thắng được t ỷ thí hắn có thể là thiên tài trong thiên tài a lần này tổ đội chúng ta ít nhất phải tiến top mười giữ c h ắ c top ba a một gã hai mươi ba hai mươi bốn tuổi kiếm sinh nhẹ nhàng quăng ra trên người mảnh gỗ vụn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không dám tưởng tượng để cho hắn nổi giận lên hậu quả kia đem sẽ là cái gì tốt lý trấn nam một bà hung hăng nắm lên cương kiếm trắng loan trên mặt hiện ra màu xanh chỉ cần ngươi dám đánh ta sư muội bố đéo cần biết mày là ai cho dù cha ngươi là một châu chi trưởng ta cũng vậy muốn đánh gãy chân của ngươi lý huynh chúng ta cũng một cùng với quá khứ dám khi dễ lý huynh sư mọi người nhất định không thể để cho hắn sống khá giả cái này hai mươi ba hai mươi bốn tuổi kiếm sinh sắc mặt mang theo oán giận nói chúng ta tự nhiên là muốn qua đi bất quá một danh khắc dáng người to con kiếm sinh sắc mặt mang theo ngạo sắc nói ra chỉ muốn chúng ta lý huynh đi qua đây còn không phải là tùy tiện một câu sẽ đem tiểu tử kia sợ đến k é tức té đái này chúng ta cũng muốn đi tuyệt đối không thể để cho cái này chỉ có thể khi dễ nữ sinh ra hỏa sống khá giả đánh gãy một chân ta xem thì không cần phế đi tay phải của hắn là được rồi một gã sắc mặt âm nhu kiếm sinh đuốt ve kiếm của mình lộ ra một đạo âm tàn giáng tươi cười lý trấn nam tâm treo sư muội cũng không để ý tới những người này đang nói cái gì lúc này đi ra ngoài hướng nữ kiếm thủ nơi đ ó n g quân tiến đến trong hành lang còn lại các kiếm thủ tự là sẽ không bỏ qua cái này căn bản không dùng mình xuất lực rồi lại có thể cùng lý trấn nam càng thêm giao cơ hội tốt cả đám giờ phút này tất cả đều nối đuôi nhau mà ra thô sơ giản lược chống đúng là có hơn ba mươi người chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này Chào đúng lúc này một gã đang mặc hoa phục kiếm sinh theo đại môn tiến vào chung quanh ánh mắt xem ra giống như là đang tìm cái gì người nhưng làm ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này cái vòng nhỏ hẹp thời điểm lông mày lập tức nhớ lại triệu phương y bị đánh đúng là triệu phương y hơn nữa nhiều người như vậy đều là đang nhìn phối hợp trên đường ngầm trộm nghe đến đấy người này kiếm sinh hiện tại chỉ nhìn một chút sẽ hiểu hiện ở chỗ này xảy ra chuyện gì chỉ là làm hắn không nghĩ ra là những ngày ngày bình thường la lối h om sòm kiếm sinh đám bọn họ như thế nào hiện tại ngay cả đám điểm thương hương tiết ngọc cũng đều không hiểu rồi hả hơn nữa cái này người khi dễ tiểu tử rõ ràng chỉ là địa phương nhỏ bé tới không hiểu được cái gì cấp bậc lễ nghĩa đồ nhà quê mới có thể làm xuất loại này thuộc về cái loại này dã man nhân hành vi khẳng định không hiểu chuyện a hiện tại chỉ cần mình thể hiện ra tuyệt đối khí chất sau đó quát lên một tiếng lớn nói lên vài câu chiếm lý mà nói thậm chí mình cũng không cần độc thủ hắn cũng sẽ bị d o a lùi còn độc thủ hắn tứ phong kiếm sư cảnh giới tại sao có thể là mình lục phong kiếm sư đối thủ mà mình không phải là muốn rất tốt kết bạn triệu phượng nghi sao cơ hội này thật đúng là ông trời chuyên môn cho mình chuẩn bị a người này kiếm sinh trong đại não ảo tưởng các loại sau chuyện này c h ẳ n g cảnh trong nội tâm không thể nín được cười mà bắt đầu tại gạt ra mọi người sắp hắn trên mặt thì mang theo bình tĩnh giỏi giang nghiêm túc thân xác tách mọi người đi ra d ừ người tay. n g này kiếm sinh nhất thời quát to một tiếng đem phụ cận kiếm sinh đều bị hủ khẽ run r u dày hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua những người này biểu lộ khinh thường khẽ hử đầy người ngạo khí quay thân nhìn về phía lục minh nói ngươi là cái nào chưa khai hóa địa phương nhỏ bé tới lại làm ra như thế hung á c sự tình ngươi bên người cô bé kia chỉ là một ti tiện nha hoàn m à t h ô i giống triệu p ư ợ n g nghi như vậy tôn quý tiểu thư đánh nàng đó là phần thưởng mặt của nàng ngươi hiện tại tại sao có thể cầm một đứa nha hoàn cùng triệu p ư ợ n g nghi tiểu thư đánh đồng vậy đơn giản là đúng triệu tiểu thư vũ n h ụ người khác có thể dung nhẫn chuyện như vậy tha t r ư ờ n g anh hùng cứu mỹ nhân chuyện như vậy không phải ai cũng có thể làm lục minh hoàn toàn không thấy cái này kiếm sinh bởi vì đánh gậy hắn báo ra tên của mà lộ ra giết người ánh mắt nhà n n h ạ t nói ngươi làm không tốt cũng không phải là anh hùng mà là gấu đen rồi triệu phượng nghi loáng thoáng chính giữa nghe thấy tựa hồ rốt cục có người v ì mình dũng cảm đứng ra cho dù trên mặt như là bị hỏa thiêu vậy nóng bỏng đầu cũng mơ hồ muốn chết lại phi thường ngạo kiều đứng lên trong đầu có một thanh â m đang không ngừng gào thét chịu đựng nàng ta là ai ta là triệu phượng n h i ta vô luận ở đâu đều là bị người truy phủng tồn tại ta chính là một cái áp đảo người khác thiên tài ti tiện n h a hoàn triệu phượng nghi khản giọng hô hào mà một câu nói kia lại làm nàng toàn thân khí chất đột nhiên trèo được đưa lên nhất là chứng kiến tình nhi khiếp sợ nhìn xem tiểu t ử này mang trên mặt ủy khuất sắc thái nàng tựu càng phát cao hứng nhìn qua tóc thai bù s ù mặt sưng phù còn giống bánh bao đồng d ạ n g nhai răng cởi thời điểm khoe miệng còn chạy ra một k i a huyết dịch triệu phượng nghi y nguyên cắn răng từ trong hàm răng hung hăng p h ư ớ khí không thiếu nam môn sinh trong lòng đều vỡ vụn tình nhi ngoan đứng ở thiếu ra sau lưng chỉ có điều trên mặt nàng thần sắc cũng không phải ủy khuất mà là vi thiếu gia vui đến phát khóc bởi vì nơi này không phải trong nhà lại là đang thử luyện thiếu gia có thể vi mình làm ra chuyện như thế ra làm một nha hoàn còn có cái gì có thể đáng giá lại theo đuổi lấy sao tình nhi lau khỏe mắt một giọt hạnh phúc nước mắt nếu như có thể liền là kiếm của mình thể đưa cho thiếu gia tình nhi cũng cam tâm tình nguyện ti tiện nha hoàn triệu phượng nghi lại liên tục hô một tiếng nàng hung á c nhìn xem tình nhi một mình ngươi ti tiện nha hoàn lại vẫn dám tìm người đến giúp ngươi hả giận tốt hảo hảo tốt hiện tại bất kể là ai chỉ phải cho ta hung hăng rút cái này ti tiện nha đầu ta đều sẽ k h ô nàng g người bạc đại các có đi hắn, hơn thể nữa yên tâm l m coi h hai ư là đem n ư ờ i kia đều đ á nói h cho ta phế、đi. hết thể cũng đều tính cũng của toán ta trên ta. đi, đều đầu Nàng n sẽ ở trên đầu của ta. Nàng nói qua ánh mắt vẫn nhìn tất cả mọi người trên mặt hiện ra một đạo ngạo sắc chậm rãi nói bất luận kẻ nào cũng có thể yên tâm làm một chuyện gì được nghe đến triệu phượng nghi lời nói những cái kia nguyên bản tại xoắn suýt do dự chính giữa kiếm sinh đám bọn họ lập tức r ụ c dịch ngóc đầu dậy bọn họ cũng quá giải năng lượng của nàng rồi vô luận là tài lực nhân lực quyền lực triệu phượng nghi không có, có một dạng thiếu thốn đấy hơn nữa đều là đạt trình độ cao nhất vị trí tồn tại các ngươi đã trễ rồi chút ít đi đầu tách mọi người đi ra người này kiếm sinh trong nội tâm càng là đ ắ c ý hắn ánh mắt dần dần nặng nề g h lạnh xuống ra một tia tàn nhẫn như một đạo kiếm quang giống như hiện lên hắn tay phải trực tiếp khoác lên trên chuỗi kiếm vừa muốn rút kiếm đối với ta rút kiếm lục minh những mày hai chân hơi sai thân hình lập tức hóa thành một đạo khói xanh một cước trực tiếp đạp tại nơi này kiếm sinh trên cảm không lưu tình chút nào sau lưng những n à y kiếm sinh đám bọn họ từng cái một cũng bắt đầu lo lắng e sợ cho là hậu bởi vì này tiểu tử lại bá đạo Còn đầu đầu căn bản sẽ không là đối thủ, lại có thể để cho hắn bản không Phượng Nghi thiếu nợ đầu đầu đối Triệu thiếu bắt thủ, thể sẽ là lại để một món nợ ân tình cái ủ a sao chính cứ c mình, không mà làm. Một thanh thúy không thua gì triệu phượng nghi trên mặt phát ra thanh âm lệnh sở hữu tất cả chuẩn bị rút kiếm kiếm sinh đám bọn họ đều khẽ giật mình mà kèm theo cái thanh âm này một đạo thân hình như là bị thu phong thổi bay lạc diệp giống như cực kỳ nhanh chóng bay ra ngoài chuyện gì xảy ra như thế nào có người bay ồ các ngươi nghe là thanh â m gì nguyên bản có chút bối rối kiếm sinh đám bọn họ lập tức yên tĩnh lại chỉ nghe giắc giang giác một đạo máu tươi tại ngọn đèn dầu hạ lóe ra khiếp người hờn g mang trong đó vài đạo bạch sắc lưu quang giống đánh bay cục đá bình thường bay vượt lấy bọn họ cũng biết đó là hàm răng bị đánh rớt nhưng mà cái này bã đạo tiểu tử ra sao lúc đánh người hay sao lại là như thế nào đánh chính là tất cả kiếm sinh chứng kiến bình tĩnh đứng tại chỗ lục m ì n h trong nội tâm đều hơi hồi hộp một chút bọn họ phát hiện mình đúng là không thấy rõ cho dù là một tia dấu hiệu hơn nữa bị đánh bay kiếm sinh còn là hoàn toàn đã vượt qua mình cảnh giới tồn tại nếu đổi lại bị đánh l à mình đâu này kiếm sinh đám bọn họ nhìn xem như cũ tại bay ngược bên trong kiếm sinh tất h y r ê n cả mọi ngỡ nhịt, lạ khó người bay n t ngược một ngụm hơi lạnh ở trong đó tự nhiên cũng kể cả triệu phượng y chỉ có nàng mới càng rõ ràng hơn tiểu tử này xuất thủ xuất cỡ nào bá đạo cỡ nào không nề mặt chỉ không nghĩ tới mình rèn sắc khi còn nóng giống như kích động đúng là bị hắn dùng tuyệt đối tính áp đảo đ ặ kích khiến cho mọi người đều dừng tay có thể phải triệu phượng nghi vừa nghĩ đến mình rốt cuộc nên xử lý như thế nào chuyện này thời điểm đột nhiên cảm thấy trước mắt có một đạo gió nhẹ đánh tới không cường liệt nhưng mà là phi thường chân thật tựa như có người lại cấp tốc chạy trốn lục minh một c ư ớ c đá bay một cái kiếm sinh chấn nhiếp rồi tất cả mọi người về sau lập tức quay người đánh về phía triệu phượng nghi vung tay lại một cái tát ba sở h ư u tất cả kiếm sinh đám bọn họ lại là một hồi hấp khí phát hiện lục minh là như thế dùng sức một cái tát xuống dưới liền đem triệu phượng nghi đánh cho hoành bay lên sau đó hắn tay trái bắt lại cổ áo của nàng tử đưa nàng muốn rơi đập tại địa thân nhắc trở tay lại một cái tát ba thoáng một phát đem muốn mắng mấy thứ gì đó triệu phượng nghi trực tiếp trận trở về ngươi không phải là cao ngạo sao ngươi không phải xem thường của ta nha đầu sao ngươi không phải muốn quất nhà của ta nha đầu sao ngươi đã đã nói ta đây thành toàn ngươi thoáng một phát ba lục minh hờ hững nhìn xem sợ h ã i đến cực hạn triệu phượng nghi trực tiếp vung tay xuống dưới bắt đầu nhanh tay nhanh mắt ba ba ba kiếm sinh đám bọn họ khỏe miệng một trầu run dày liên tục kinh ngạc để cho thần kinh của bọn hắn giống như hồ đã thành thói quen loại này tàn nhẫn từng cái một đều yên lặng nhìn xem sự kiện phát sinh chất có có lòng dạ thanh thản kiếm sinh thậm chí đã bắt đầu hơn triệu phượng nghi thì theo lục minh bàn tay khoảng trừng cơ mặt phù một tiếng nàng răng đầy dấu bàn tay trên mặt đột nhiên miệng méo phun ra một đạo máu tươi nhưng mà lục minh bàn tay cũng sẽ không cho nàng cái gì thổ huyết thời gian trực tiếp một cái t ắ t lại rút trở về nàng liền đem còn lại nửa cái huyết theo bên kia phun ra ngoài x o ạ c một tiếng văng nhỏ một gã kiếm sinh theo bản năng nhìn một chút đã bị kinh sợ đến cái này không vật lớn thình lình chính là một viên trắng như tuyết hàm răng mặt trên còn treo móc một tia b ú c hơi nóng thịt băm kiếm sinh đám bọn họ t r ậ n tròn mắt trước khi cho rằng t i ể u tử này chỉ là vì h à giận không nghĩ tới hắn rõ ràng thật sự từng cái đem triệu phượng nghi mỹ lệ khuôn mặt đánh cho lại bạch thay đổi đỏ do đỏ thay đổi tím xưng còn giống đầu heo bờ mông giống như chẳng những miệng đầy phun tung tóe lấy máu tươi chính là hàm răng cũng đều đánh cho chóc ra năm sáu k h ỏ a còn dư lại những cái k i a xem ra cũng tốt không được chính là không có mất chỉ sợ cũng đều bông lòng nữa ạ ba lục minh một cái tắt đập tới triệu phượng nghi lên tiếng đã hôn mê lập tức hắn trở tay lại là hạ xuống trực tiếp làm nàng giật mình tỉnh lại a giật mình tỉnh lại triệu phượng nghi phát ra một tiếng thống khổ dê i ễ n d ì cả mắt đều là cầu cứu đáng thương t h ầ n sắc rồi lại đang sợ hãi nhìn lấy lục minh d ạ ả m như vậy đã không phải là điểm đạm đáng yêu mà là thê thảm lục minh căn bản sẽ không để ý tới nàng biểu tình gì đánh người trước khi ngươi nhất định vẫn còn hương phân chứ người khi dễ thời điểm ngươi rất ngạo khí chứ ngươi không là ưa thích đánh lựa bùn thiếu gia hôm nay muốn dùng bàn tay đem ngươi ngạo khí cho hết người đánh tan ba ba ba cứ như vậy lục minh một cái tắt cho nàng đập mất đi lại một cái tắt cho nàng đánh tỉnh lại một tay nhanh tay nhanh mắt không có một tia do dự chính là muốn đánh giết người cũng không quá đáng đầu chẻ xuống đất t a kiếm sinh đám bọn họ không cách nào tưởng tượng triệu phượng nghi chỉ đánh nàng nha hoàn m à thôi như thế nào lớn như vậy khí hơn nữa hắn nói đánh một trăm tuyệt không đánh năm mươi hắn đã không thể dùng hung ác để hình dung quả thực là hung tàn đến l ạ thủ tồi hoa nhưng là những người này đều tin tưởng mình căn bản là không có cách cùng cái này bá đạo đến làm cho người tức lộn ruột t i ể u t ừ đối kháng hắn quả thực c h ư ơ n một trăm tám mươi tám hào kiếm trước khi chợ giúp lục minh hô triệu phượng nghi cái kia tên nữ sinh giờ phút này đều bị sợ t r ắ n g váng nàng ngơ ngác nhìn hết thẹ trước mắt trong đầu suy tư về sau chuyện này triệu phượng nghi hội không hội tìm đến mình dù sao lúc ấy là mình gọi nàng đó a nhưng mà nàng chỉ là vừa vừa nghĩ đến vấn đề này liền thấy bên cạnh trước khi một mực rút vào với nhau đồng bạn lập tức cách xa mình cái này nàng trực tiếp t r ồ n g chất ngồi tại mặt đất trong nội tâm ngược lại là ẩn ẩn nóng t r o n g lục minh ra tay lại hung ác điểm dứt khoát đừng cho triệu phượng nghi rồi trở về cơ hội được giữa trường duy nhất tâm tình không đồng dạng như vậy coi như là tình nhi rồi nàng trái tim nhỏ phịch phịch rất là kịch liệt n h ả nàng biết rõ thiếu gia đối với mình tốt còn chưa có không nghĩ tới mình trong lòng của h ắ n lại là có thêm như thế địa vị cái này ở trong mắt người khác thiên tri kiểu nữ vậy triệu phương nghi tại thiếu gia trước mặt chính là liền một sợi tóc cũng không bằng vừa lúc đó t ừ n g đợt r ầ m rạp tiếng bước chân của rất nhanh chuyển đến tình nhi cả kinh quay đầu nhìn sang quả nhiên tại nơi đóng quân n g n g cửa ra vào chỗ đó xuất hiện một đám nhân ảnh thiếu gia thiếu gia người đến tình nhi thấp giọng hô hào nhưng mà lại phát hiện thiếu ra căn bản thợ ơ chính là như vậy thoáng một phát một cái đập vào xanh xanh đem cái này triệu phượng y đánh cho như là người chết xông tới đám người cầm đầu chính là lý trấn nam hắn đỉnh phong kiếm sư sức quan sát lập tức đã tập trung vào giữa trường nhưng lại thiếu chút nữa cũng không nhận ra được lục minh bàn tay ở dưới nữ nhân thình lình chính là sư muội của mình mình sớm đã thích triệu phượng y nàng tóc thai bù s ù mặt trên còn dính lấy một ít bụi đất hiển nhiên là bị đánh ngã lúc dính vào đấy đôi má x ư n g đỏ còn giống là chín đào tử lộ ra một cỗ huyết hồng bờ n ô i đã bị đánh chính là nước a ra, ra đạo lỗ lớn đều đang hướng ra bên ngoài chạy xuôi theo thơ máu đã có chút ít khô cạn dấu hiệu huyết dịch sền sệt lôi ra một đạo tuyến một mực rủ xuống rơi xuống trên mặt đất mà nàng mặc cho này bàn tay từng cái rơi xuống đúng là hoàn toàn mất đi a lý trấn nam đầu ông một tiếng lập tức phát ra một tiếng tức giận gào rú cặp kia thời khắc có thể bảo trì chấn định hai mắt chừng khỏe mắt đều xanh liệt hai đạo tế tế tơ máu chạy xuôi xuống phản phất lòng của hắn tại trong chớp nhoáng này cũng băng liệt một đường vết rách len keng lý trấn nam lập tức rút ra trong tay bảo kiếm cổ tay khẽ đạo trực tiếp hướng lục minh giữa l ư n g đâm tới đồng thời hắn hai c h â n đột nhiên buộc phát ra một cô rất mạnh l ự c đạo hắn l ử a giận trong lòng cũng đồng thời bạo phát đi ra đẩy bắn thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo khói trắng mạnh s ẹ t qua đi trong n g á y mắt s a n g trói trong kiếm quang tràn ngập nồng hậu dày đặc h ắ n ý đúng là chiếu sáng hơn phân nửa sân nhỏ rất nhiều phát hiện hắn đã đến mà t r o n g kiếm sinh đám bọn họ không thể không vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt tị kỳ phong mang nguyên một đám cảm thấy lập tức hoảng hốt Ký! Lý l Trấn Nam đi theo Nam người phía sau mọi đi hắn lập tức cả kinh nói một kiếm này thật là sắc bén a lộ hết tài năng bá khí lộ ra ngoài rồi lại hồn nhiên thiên thành cả người cùng kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau phản phất một cái phi thăng kiếm long hơn nữa hắn toàn thân khí thế trong nháy mắt này đúng là kéo lên một m ả n g lớn đúng vậy một danh khắc kiếm sư tràn đầy cảm xúc nói ta có thể cảm giác được rõ ràng hắn một kiếm này tinh diệu đã hoàn toàn thoát ly kiếm sư tiến nhập đại kiếm sư cảnh giới được nghe đến hai gã kiếm sư bình luận bên cạnh này chút tiểu đệ lập tức một tràn thốt lên trời ạ đại sư h u n h vậy mà có thể dùng kiếm sư cảnh giới phát huy ra đại kiếm sư lực lượng hắn lại như thế nào làm được thiên tài quả nhưng chính là thiên tài a có thể làm được loại trình độ này không phải đại sư huynh không ai có thể hơn a đúng vậy A, tiểu tử này lại dám cùng đại sư huynh đối nghịch ta xem hắn tựu i là muốn chết hử một cái nho nhỏ tứ phong kiếm sư ta ngược lại muốn xem xem hắn tại dưới một kiếm này sẽ biến thành cái gì hình dạng trong n g a y mắt tất cả ánh mắt làm như đèn tựu i quang đồng dạng hoàn toàn khóa chặt đến lục minh trên người hơn nữa bọn họ phát hiện xã này hạ tiểu tử rõ ràng còn không có cảm giác đến cái gì vẫn còn đang hành hung triệu phương y thiếu gia hình nhi một chàng thốt lên mà hơn tên kia kiếm sinh thì một mực đếm lấy ba chín mươi tám ba chín mươi chín ba một trăm hắn rõ ràng thật sự đánh tới một trăm cái người này kiếm sinh vừa mới hơi kinh ngạc liền thấy lục minh tay lập tức trộm tới trên chuỗi kiếm mà cùng lúc đó hắn kiếm lại nhưng đã ra khỏi vỏ lục minh một bả rút ra luân hồi kiếm lập tức quay người đâm về lý trấn nam kiếm ô theo lục minh kiếm đâm x u ấ t không khí lập tức ô yết đúng là quỷ khiếu giống như tại ngọn đèn dầu lượn lờ dưới mọi người phát hiện tựa hồ không khí đều bắt đầu vạt mẹo tiểu tử này xuất kiếm k h í thế dường như không thua gì lý trấn nam một gã kiếm sinh cả kinh nói đúng vậy à lý trấn nam xuất kiếm thanh thế mênh mông quần quận nhưng là tiểu tử này kiếm nhưng lại hời h ậ n tựa như một cây bay xuống lông vũ trôi giặt từ từ cực kỳ tự nhiên nhưng lại đánh ra đồng dạng khí thế cường đại ra tiểu tử này đối mặt lý trấn nam như thế khí thế cường đại đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào quả nhiên cũng thật không đơn giản à đúng vậy h ắ n một kiếm này tuy là hời hợt nhưng là tại đem người đánh xong thời khắc lại rút kiếm xuất kiếm hệ nay liệt động tác như nước chảy mây trôi hồn nhiên thiên thành giống như đã luyện tập qua vô số lần vậy thuần t h ụ tự nhiên khiến người ta chọn không ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt đối với tương đối đây mới là hoàn mỹ một kiếm a một gã kiếm sinh chắp tay sau lưng nhìn qua lục minh đâm ra một kiếm tựa hồ cũng có chút c n g n ộ chi tiết một gã kiếm sinh nhẹ nhàng lắc đầu hắn chỉ tứ phong kiếm sư cảnh giới nếu không cái này hai kiếm chỗ tinh diệu thậm chí là trận chiến đấu này đều cũng có khả năng nhét vào kiếm sinh sách giáo khoa đó a tại sở h ư u tất cả kiếm sinh nhìn chăm chú trong đó cái này hai kiếm lập tức tự phách chạm đến một chỗ khiến cho mọi người ngoài ý liệu là lưỡng kiếm giao kích đúng là phát ra siêu việt với kim loại giao kích phát ra tiếng vang lệnh người m ả n g thai đều sinh sôi bị chấn đắc kịch liệt đau nhức vô cùng đón lấy từng đợt sáng trói hỏa tinh như là bay ra lưu hình nhất thời hướng ra phía ngoài kích bắn đi ra bạo tán kiếm khi xé nước ra trường không phát ra liên tiếp rút như gió tiếng nghẹn nào chính là cách đó không xa trên một cây đại thụ chỉ còn lại hoàng diệp cũng bị những này kích động kiếm khí nhao n h a u đánh rơi nhưng mà tôi khiến cái này kiếm sinh ý không ngờ được chính là lý trấn nam thế đại lực trần một kiếm đánh vào kiếm của đối phương thượng về sau Vậy hai đạo thân hình đồng thời về phía sau tung bay mà đi tại trong bầu trời đem lưu lại một liên tục tay áo phiêu động phần phật tâm thanh lý trấn nam lăng không một cái sau chở mình hai chân vững vàng rơi xuống đất hắn hai mắt tràn đầy không tin tựa như g nhìn xem lục minh mới mình sử dụng lực đạo mình lại quá là rõ ràng dù là đối phương là tam phong đại kiếm sư chỉ cần hắn không làm được kiếm khí phóng ra ngoài mình hẳn là thắng dễ dàng không thể nghi ngờ có thể là tiểu tử này làm sao lại đã ngăn được lý trấn nam trong nội tâm hiện lên vô số khả năng nhưng là đủ loại dấu hiệu đều ghi rõ hắn tứ phong kiếm sư lực lượng đều không thể nào ngăn trở chính mình một kiếm hắn kiếm có thần kỳ như vậy cảnh giới thượng t r ê n l ệ n h to lớn cũng không khỏi không lệnh lý trấn nam tất cả suy tư hắn là một thiên tài làm việc có lẽ chu toàn khi thấy lục minh kiếm lúc h từng từng lý trấn nam i t nhìn y v về phía kiếm của mình mặt trên mới xuất hiện một khối bạc vụn lớn nhỏ lỗ hổng đó là bị đối phương kiếm xinh xinh chạm sau khi đi vào sụp đổ mất đấy có thể là chính mình thanh kiếm là mười lăm rẻ hảo kiếm a theo như cái này thì hắn kiếm nhất định là hai mươi rẻ trong h chí ậ m c là lúc Trấn một Nam kiếm đôi này tranh sở lệch căn bản cùng thưởng thức không tương xứng à bất quá kiếm sinh chính giữa cũng không có thiếu ánh mắt độc ác tồn tại dùng lý trấn nam mang tới vài tên kiếm sinh càng hơn bọn họ theo lý trấn nam làm như suy tư ánh mắt trông phát hiện hắn dĩ nhiên thẳng đến quan sát đến kiếm của đối phương phía sau trong thần sắc cũng có chút thoải mái xem ra đối phương chiến lược là xuất hiện ở thanh kiếm nảy lên a nhưng tia đem đến tột cùng là cái gì kiếm mới có thể để cho chủ nhân của nó vùng có chiến lược như thế kiếm sinh đám bọn họ nhao nhao suy đoán cũng không ít người đối với lục minh trong tay kiếm lặng lẽ lưu ý thân là kiếm thủ không ai hội cự tuyệt một thanh kiếm tốt càng đừng để bảo kiếm cấp ở vẫn là cảnh giới không đủ a lục minh giờ phút này nhưng trong lòng không giới mại hiện tại mình không phải là tại kính hồ đầm lầy đã mất đi thiên địa lực lượng t ă n g phúc sức chiến đấu của chính mình v ă n g cái giảm xuống một mạng lớn nếu không một kiếm này chẳng những muốn chém đoạn đối phương mười lăm rèn thật là tốt kiếm tính cả người của h ắ n cũng sẽ cùng nhau chặt đứt hiện tại xem ra bọn họ đều là tại chú ý kiếm của mình n a lục minh trong nội tâm âm thầm lắc đầu mình luôn hồi kiếm quả thật không tệ chỉ là do ở mình kiếm khí tinh thuần trình độ bản thân chiến l ự c đã có thể có thể so với sơ cấp đại kiếm sư trình độ mới dù là mình cầm là thập đoàn kiếm y nguyên có thể nhẹ nhõm tiếp được đối phương một kiếm này nhưng mà vừa lúc này một g ã tóc tròm râu đều đã hoa dâm thí luyện nhân viên quản lý tại cửa ra vào đi đến dù n g hắn kiếm hào cảnh giới tất nhiên là sớm đã phát hiện hết thảy chỉ là một mới là khanh nguyên châu xếp hạng thứ ba kiếm viện kiếm sinh một phương khác lại c à n g có hủy diệt kiếm thánh như vậy đại nhân vật làm hậu thuẫn mặc dù nói mình kỳ thật cũng tỉnh không để ý nhưng là vô luận đắc tội phương nào nhưng cũng là không tốt nhân viên quản lý lệnh mình gầy cò mặt lập tức trở nên uy nghiêm mà bắt đầu cất bước đi tới chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra các ngươi làm nơi này là chỗ nào đánh cái gì đánh tất cả dừng tay nhân viên quản lý đột nhiên đã đến lệnh không ít kiếm sinh đều sợ hãi lui về phía sau cho dù là không có tham chiến kiếm sinh dù sao nhưng hắn là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến mình tham gia cuộc tranh tài rất nhiều chuyện hạng a chương một trăm tám mươi chín xử lý nhân viên quản lý phi thường hài lòng kiếm sinh đám bọn chúng phản ứng bất quá đúng lúc này phải có chút ít khá là sinh động kiếm sinh nhảy ra hướng mình trách cư mới đúng nếu không mình hỏi trước người đối phương khả năng đều hội giác được mình là thiên vị rồi quản lý đại nhân tiểu t ử n à y động thủ lung tung ngươi xem làm cho đánh thôi lý trấn nam sau lưng một gã kiếm sinh nhảy ra ngoài chỉ vào một bên bất tỉnh đi triệu phương nghi mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn nói ra tiểu tử này căn bản chính là hào không có quy tắc động thủ lung tung hắn rõ ràng liền nữ nhân cũng như vậy đánh hào vô nhân đạo à. phế vật chỉ cần là cầm kiếm kiếm thủ còn phân cái gì nam nữ nhân viên quản lý trong nội tâm tức giận mắng trên mặt lại mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía lục minh lục minh tịnh không để ý đối phương ác nhân cáo trạng trước hào hào thu về kiếm tựu i nhàn nhạt nói ai động thủ lung tung có thể hiện tại liền trực tiếp cha một chút rất nhanh sẽ có thể cha rất rõ ràng mọi thứ không có tiền căn cũng sẽ không có bây giờ kết quả ta nhưng có thể minh xác nói cho các n g ư ờ i ta lần này đến chính là vì người ra mặt đương nhiên ngươi cũng có thể hỏi một chút nàng vì cái gì bị đánh nhân viên quản lý thân là kiếm hào cảnh giới hết thể đương nhiên là lòng dạ biết rõ bất quá trên mặt y nguyên hết sức chăm chú gật đầu ngươi nói có chút đạo lý ta cũng là vì người xuất đầu tới lý trấn nam không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mà nói nhưng mà nhưng trong lòng thì l a o đại khó chịu tất lại mình vừa mới ra một kiếm đối phương còn thừa kế tiếp rồi đây chẳng phải là nói mình luyện một cái địa phương nhỏ bé tiểu kiếm sinh cũng không bằng mà bây giờ nhân viên quản lý vừa đến mình tự nhiên là không thể đánh lại rồi có thể là kể từ đó mình tự dồn bỏ cái không cách nào thủ thắng tên tuổi năm đó cái kia đại kiếm sư bại tại trên tay mình tình cảnh y nguyên rõ mồn một trước mắt cái loại này bị thua tư vị thậm chí trực tiếp để cho đại kiếm sư không ngẩng đầu được lên mình cũng không thể đi nhấm nháp mùi vị đó nhất định phải tìm cơ hội chiến bại hắn tốt nhất là đánh phế hắn lý trấn nam trong nội tâm ám tính toán chờ chuyện này xử lý xong về sau nhất định phải đem cái này địa bàn cho mình tìm trở về ngươi nói cũng có chút đạo lý nhưng là nhân viên quản lý khoảng trừng tất cả nhìn lục minh cùng lý trấn nam liếc lời nói xoay chuyển âm điệu đ ố n g nhiên tăng lên các ngươi làm nơi này là chỗ nào là chợ bán thức ăn vẫn là trường giận đấu ta nói cho các ngươi đây là phong hoa thành nơi này là kiếm đường tổ chức tổ chức thí luyện cuộc tranh tài nơi đóng quân đến nơi này ta cũng mặc kệ các ngươi là cái gì tinh anh thiên tài coi như là con rồng các ngươi cũng đều được cho ta bản chứ hiện tại cũng ai tham dự đánh nhau các ngươi hai cái hết thể cho ta bế quan nhân g ư i tới, đem bọn ọ mang đến phòng tạm giam. đến phòng n Theo h viên quản lý t i ế n mù mị tính toán dù sao hiện tại nhưng mà tại địa bàn của mình song phương mặc kệ người tổn thương mất tại bọn họ sau lưng chỗ dựa tìm đến thời khắc mình cũng có thể sẽ đã bị liên tiếp liên quan đến hiện tại bế quan trên thực tế là lựa chọn tốt nhất sau đó hắn s á c mặt uy nghiêm nhìn một chút những người khác tựa hồ muốn nói tại trên địa bàn của ta làm sàng làm bậy là nhất định phải đã bị trừng phạt quan ta cấm đoán có thể lý trấn nam tựa hồ xem thấu nhân viên quản lý trong lòng tính toán trên mặt hiện ra một tia cười lạnh sau đó nghe đầu ánh mắt lại nhìn xem lục minh nói ra ta muốn đi bế quan rồi các người đi t r a cho ta hạ xuống hắn cứu lại còn có cái đó đồng bạn là cùng đi đấy đi cho ta hết thẻ phế bỏ sau đó tiến vào theo giúp ta bế quan là được lão đại ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ làm phi thường xinh đẹp một gã kiếm sinh định ọ à nói lại hung tợn liếc nhìn lục minh một cái sau đó ánh mắt lại là tập trung tại tình nhi trên người tế tế liếc nhìn sư h i n h ngươi yên tâm không bao lâu ta liền đi vào cùng ngươi một gã kiếm sư cũng chuyển hướng lục minh khoe miệng chậm rãi hiện ra nụ cười tàn nhẫn đúng vậy a sư h i n h ngươi c ứ yên tâm đi tiểu tử này như thế nào đối đ ạ i sư tỷ ta liền như thế nào đối đ ạ i đồng bạn của h ắ n lý trấn nam sau lưng hơn ba mươi người trong đó chí ít có hai mươi lập tức tỏ thái độ loạn như là như ong vỡ tổ nhân viên quản lý sắc mặt nhưng lại một mảnh thản nhiên trong nội tâm không ngừng cười lạnh các ngươi thích làm sao d à y vò t i ự u như thế nào dày vò đáng lo ta chính là quan nhân là được rồi tốt nhất các ngươi sau lưng chỗ r ử a đánh nhau cho phải đây như thế nào vừa đến nói không chừng của ta bài d i à n h còn có thể bay lên một bước nhân viên quản lý đối với lục minh sau lưng hủy diệt kiếm thánh lòng dạ biết rõ người này trong bình thường phi thường hòa khí nhưng là có khác người đi t r e o chọc hắn nếu để cho hắn nóng nảy đặt bay mọi người là chuyện nhỏ hắn trực tiếp giết người cũng là làm ra được đấy tại toàn bộ đế quốc hủy diệt kiếm thánh đều có chút không thể che giấu thực lực nhìn qua đối phương kích động bộ dạng lục minh vô vô tình nhi đầu vai bình tĩnh nói ngươi bây giờ liền trở về nói với âu dương lạc thoáng một phát c h u y ệ n này hắn t i ể u phải biết như thế nào giải quyết rồi nhìn qua tình nhi dáng vẻ lo lắng lục minh nụ cười nhạt n h ò a c ư ờ i sau đó nhìn về phía những công việc kia nhân viên nói phòng tạm giam ở đâu mời tới bên này một gã nhân viên công tác gật đầu ôn hòa nói ra lập tức t i ể u phát giác được thái độ mình không đúng lập tức như g i mặt chỉ việc này cũng chẳng trách mình tiểu tử này sau lưng nhưng mà hủy diệt kiếm thánh mà lao đại của mình mới là một kiếm hảo thực lực kém nhiều lắm xử lý mình căn bản không có nhiều như vậy lực lượng à. đi thôi lý trấn nam bên cạnh nhân viên công tác phất phất tay n ữ điệu thì một mực có chút uy nghiêm tồn tại dù sao lý trấn nam lại như thế nào thiên tài hắn nhưng mà rơi xuống trong tay mình hơn nữa mình cũng không cần phải nhìn mặt hắn s á c dù sao sư phụ của hắn cùng lao đại của mình tương tự là kiếm hào cảnh giới lục minh không sao cả những người này dùng thực lực đem địa vị phân chia rõ ràng như vậy bình tĩnh hướng phòng tạm giam đi đến nhưng trong lòng thì ám thán mình bây giờ thực lực vẫn chưa được nếu như mới một kiếm cho đối phương chém đem những này người dọa cũng hụ chết hiện tại mình căn bản không cần bế quan rồi lý trấn nam nhưng lại vẻ mặt â m dương quái khí cùng sau l ư n g lục m ì n h đi ngang qua vẫn còn đang hôn mê triệu phượng nghi bên người lúc hắn cảm giác những cái kia bàn tay p h ả n phất trực tiếp quất vào trong lòng của mình đau đã không cách nào ngôn ngữ nhìn qua thiếu gia bình tĩnh thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm tình nhi vô cùng khẩn trương phi thường nghĩ mà sợ đối phương nhiều người như vậy tất cả đều là bởi vì v ì mình mới muốn đi tìm đồng bạn của mình tính sổ tình nhi không biết nên xử lý như thế nào nhưng lại quay người bỏ chạy đem hủy diệt kiếm thể toàn bộ lực lượng đều bạo phát ra nàng tiềm thức nói cho mình Hiện tại chỉ có chạy mò, đem tin tức mò mò nói cho hâu nhiều thời như thế、nào? tình nhi chỉ là phi thường tình tường một điểm. thiếu ra phi thường không thích lệ thuộc quyền thế, mình tốt nhất tại tin nói gian. đại giờ điểm, lệ dương càng Còn nào, não trống rỗng, tường quyền tức một tốt lạc, có có bây mau, đem mau mau ra lý lý là là sẽ xử xử vừa ẫ n không muốn vượn cấp nói cho láo kiếm chủ tốt. Ít như vậy ra nhất định là láo kiếm cho chủ hướng mất tốt, vậy v cấp đấy. ít ra sẽ mới trở ra nơi đóng quân đại môn lý trấn nam thủ hạ hai ba mươi con người đứng trên đường hạc a tháp một mảnh có người lại hỏi chúng ta như thế nào đi thăm dò tiểu tử kia đồng bạn ở nơi nào đần a hắn không phải có một nhà đầu phải đi về báo tin sao chúng ta đi theo là được tại để cho bọn họ biết rõ tin tức thời điểm chúng ta để cho bọn họ liền thời gian chuẩn bị cũng sẽ không có t i ể u đánh đem đi qua nói sau nhỏ như vậy địa phương có thể tới mấy người ta xem không dậy nổi thì ra là hai ba cái lại chuẩn bị lại có thể thế nào một cái to con kiếm sinh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói đúng vậy à chỉ tiểu tử này lại đem sư tỷ cho đánh thành như vậy ra tay thật sự là quá đắc lúc này đây chúng ta cũng không có thể rơi vào hạ phòng nếu so với hắn ra tay á c hơn một g ã kiếm sinh hung tợn nắm tay trường trực giác lòng bàn tay ngứa muốn chết、Ồ. t i ể u nha đầu này chạy trốn còn rất nhanh a nhanh lên chúng ta đuổi theo mau một gã kiếm sinh quay đầu nhìn lại tình nhi chỉ còn lại có một đạo nho nhỏ bóng lưng này tiểu tiểu thân hình làm như một diệp phiêu linh lá phong ở dưới bóng đêm điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa hắn liền không nhịn được nuốt ngụm nước miếng ước chế thoáng một phát sự vọng động của mình có lẽ chờ một chút mình khả năng t i ể u không cần bị đẻ n é n a một đoàn người bắt đầu chạy như điên nguyên một đám trên người đều hiện ra dữ tợn sắc khí đem trên đường không nhiều lắm người đi đường s ợ đến bốn phía ẩn nút n h o nhao suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì có phải hay không là cái đó mấy cái đoàn đội mạo hiểm sống mái với nhau tình nhi không quay đầu nhìn chính là một lòng một dạ chạy trốn cái đầu nhỏ cũng một đường nghĩ ngợi lung tung thiếu gia cử động hôm nay là cho trên mình một đường thân là kiếm thủ nên quyết đoán sát phạt bản in chữ a rời giáo trình nàng bắt đầu thầm hận mình làm lúc vì sao không có quả quyết h o à n thủ nói như vậy bế quan cũng cựu là chính mình rồi mà không phải để cho thiếu gia đại thay mình đi chịu tội này thiếu nha đầu ngươi chạy trốn nhanh như vậy là muốn đâm chết ta sao tình nhi trái tim nhỏ cũ kết chắc ă n bản k ô vô n này mập mạp khoa trường tiếng kêu, liền trở về cái kia đã dọn dẹp tốt đại viện chính、giữa. Nhà đầu kia, biết rõ ta muốn mời nàng ăn cơm, nhìn nàng g giữa. cùng có cái cái cơm, để đã đại đầu ý tới trở tốt biết ta kia kia, mời mập mạp dẹp khoa kê lo rõ l về n g đấy. h ắ c lực cách đổ lung lay hạ mặt béo nói chuyện một cái mập tay t ự khoác lên lanh kiếm đầu vai cũng căn bản không để ý tới trên mặt hắn đã có thể kết băng biểu lộ nói đi thôi chúng ta vẫn là mau mau đi mua thức ăn vị trí đi ta nhưng mà biết đến hiện trong thành đến rồi nhiều người như vậy nếu đã trượm nhà kia than nướng hiệu sừng đỏ thịt nhà hàng nói không chừng sẽ không vị trí lanh kiếm đi mắng yên lặng đi tới lạnh như băng sắc mặt sau lưng là sâu đậm bất đắc dĩ hắn không cách nào tưởng tượng cái tên mập mạp này như thế nào như vậy có thể nói hơn nữa tổng có chủ đề ha ha chắc lực cách đổ vẻ mặt hưng phấn bắt đầu nhà kia than nướng hiệu sừng đỏ thịt ta có thể bao quãng các ngươi thỏa mãn nghe nói nhưng mà ở một cái chỗ rất xa bỏ ra nhiều tiền mới mua được cách điều chế hương vị đừng đề cập có bao nhiêu chính gốc rồi là mà nói lãnh kiếm có chút không thể nhịn được nữa bọn ta chỗ đó đã kêu chính gốc dùng lời của các ngươi mà nói chính là rất tuyệt ý tứ chắc lực cách đổ chút nào không cho là đúng đúng rồi ngươi thích uống rượu gì cái gì không uống như vậy sao được nam người làm sao có thể không uống rượu đâu này ta đã nói với ngươi a nam nhân nên uống đốt dao găm chưa xong còn tiếp chương một trăm chín mươi ra tay đúng lúc này tình n h i như một mảnh lượn vòng lá cây vọt thẳng tiến âu dương lạc căn phòng cũng không để ý hắn đang tu luyện liền tranh thủ sự tỉnh vừa rồi nói một lần sau đó nói hiện tại bọn họ cũng đã ở trên đường nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây thiếu ra để cho ta chuyển cáo ngươi nói cho ngươi đến xử lý một chút ừng âu dương lạc nhẹ gật đầu dẫn theo truy hồn kiếm quay người t i u đi ra ngoài người muốn đi đâu tình nhi một đôi mắt to ở bên trong tràn đầy thất thố lục minh không phải để cho ta đi xử lý một chút sao việc này không thật là tốt giải quyết ta liền đi giải quyết một cái âu dương lạc tựa hồ không hiểu được tình nhi vì sao như thế kinh hoàng có thể là thiếu ra cho ngươi xử lý rốt cuộc lại như thế nào cái phương thức à? âu dương lạc minh bạch tâm tư của tình nhi rồi nói ra ý tứ của lục minh rất đơn giản hắn chính là để cho ta đem người đều phế bỏ sau đó cùng đi cùng hắn bế quan tình nhi cả kinh à nguyên lai、like、là như vậy a có thể là bọn họ rất nhiều người này người ở bên trong nghe cho ta hiện tại lập tức đi ra để cho ta đám bọn họ hành hung một trận thả ngươi một con đường sống nếu không cắp ngươi đêm nay phải ở tại chỗ này rồi nhanh lên đi ra nếu không chúng ta t i ể u tiến vào địa phương nhỏ bé người tới chúng ta nhưng chớ đem bọn họ hù dọa ngựa khi muốn nhu h ò a một chút mà hh ắ c ắ c đúng vậy a đúng vậy a chờ sau đó đánh gãy cánh tay chân là được rồi hai ba mươi con người bao quanh vây quanh ở hành lang cửa ra vào một bên khiếu hiêu một bên phát ra từng đợt cười vang này hai gã trung cấp kiếm sư thì ô m kiếm đứng đang lúc mọi người trước người một bộ phong phạm cao thủ mặc cho người đứng phía sau khiêu chiến bọn họ cũng biết mình bây giờ nhưng mà thay lý trấn nam x u ấ t đầu chuyện này nếu như xử lý tốt hợp lòng của hắn chỉ sợ về sau hắn đối đ ã i mình t i ê u tuyệt đối sẽ không giống bình thường đồng đội như vậy mà mình lấy được khanh nguyên châu trước top ba n g h ị cách sẽ càng thêm dễ dàng thực hiện ha ha ha các ngươi xem quả nhiên là địa phương nhỏ bé người tới liền chút khí khái đều không có người như vậy còn thí luyện quả thực là chuyện cười thiếu chút ít nói nhảm đang dùng phép khích tướng một gã kiếm sinh nghe thấy nghe thế cái cứng rắn giống một cây gậy gỗ vậy lời nói lập tức khe giật mình sau đó liền thấy một cái cao ngất thân hình đi ra cửa hắn hai mắt như là hai thanh kiếm sắp bén một đôi nghiêng bay lên m ả y kiếm phẩm chất vừa phải gương mặt cường tráng lại có được một t r ư ơ n g nghệ thuật đại sư mới có thể điều khắc đi ra ngoài gương mặt không phải không thừa nhận người này dài phải vô cùng đẹp trai rất có một c ô tinh anh khí tức chỉ hắn sau lưng người này kiếm sinh rất là cẩn thận nhìn một chút nhưng mà nhìn tới nhìn lui hắn sau lưng đều chỉ có cái tiểu nha đầu kia một người đúng là không còn có người rồi dùng hai người để đối phó chúng ta gần ba mươi con người kiếm sinh đám bọn họ nguyên một đám trên mặt đều nổi lên m h ọ n bắt chuột giống như hài hước t h ầ n sắc còn như thế nào đem lý c h ấ n nam đại sư minh phân phó làm được càng tốt hơn hiện tại đây đã là rất đơn giản thậm chí còn có thể nhiều đến một ít bị bợm hiện tại chính ngươi rút mình hai cái miệng để cho ta đám bọn họ đi nhậu đi nhậu một gã to con kiếm sinh kéo lấy một bà đại kiếm hai tay chậm d ã i đi thẳng về phía trước trên mặt t h ầ n sắc hài hước hèn bọn bị ổi lên vậy là ngươi muốn ta trước tiên rút má trái vẫn là má phải đâu này âu dương lạc mặt không thay đổi hỏi À, hà, hà. người này to con kiếm sinh quay đầu lại nhìn về phía đồng bạn của mình trên mặt rất l à đắc ý sau đó t i ể u quay người lại nói vậy ngươi trước hết rút má trái đi vậy được âu dương lạc nhẹ gật đầu trong nháy mắt này âu dương lạc thân hình lại đột nhiên cấp tốc đánh thẳng vào tham l a n g kiếm thể đã là kiếm sư đình phong đồng nhất cái hắn phảng phất đã hóa thành một đạo quân phong người này to con kiếm sinh nụ cười trên mặt còn không có hoàn toàn tách ra mở cũng cảm giác được mình tóc trên trán hoàn toàn cũng phiêu bay lên phảng phất đã đưa thân vào một cái sơn cốc đầu gió lập tức liền thấy một bàn tay xoay tròn hướng mình đánh tới người này kiếm sinh có thể thấy rõ cái bàn tay này thậm chí có thể vận hành con đường nhưng mà là tóc của mình chỉ là vừa vừa phiêu bay lên bàn tay cũng đã ấn trên mặt cái tay này năm ngón tay là như thế thoát non dài đã có thể bao gồm mình nửa bên mặt chỉ nó thật lạnh đó là một loại có thể ngội lạnh đến trong nội tâm hàn ý Sắc ý. người này kiếm sinh trợn cảm thấy nếu như vung mạnh tới không phải bàn tay mình đã chết rồi ba tiếng vang kịch liệt phảng phất châm n g ò i một khỏa cỡ lớn pháo lệnh tất cả kiếm sinh trong lòng đều nhảy dựng lên đón lấy liền thấy người này to con kiếm sinh thân thể không hề có điểm báo trước phiêu bay lên phía sau bắt đầu quay cuồng trong tay thanh đại kiếm kia cũng là rốt cuộc không cầm nổi thoáng cái ném vai đi ra sâu đậm cắm vào vách tường trong đó phát ra một hồi mải kiếm giống như kiếm ken k ế t mà cái kiếm sinh lan lộn bay ra ngoài xa mười mấy mét mới đầu tựa vào trên mặt đất phù phu một tiếng nện khởi một mảnh cho bụi tốc độ của hắn cùng lực lượng không phải bình thường nhanh n a người này kiếm sinh dãy rủi lấy muốn đứng lên nhưng lại nghiêng một cái đầu đã hôn mê rồi ký sở hữu tất cả kiếm sinh ngay ngắn hướng đều hít một hơi hơi lạnh tất cả mọi người ngây người không cách nào tưởng tượng â u dương lạc tốc độ cùng lực lượng đến cùng có hung mánh c ờ nào xem ra hắn biết rõ không ít kiếm sinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua hôn mê đồng bạn yên lặng nghĩ đến đứng ở trước mặt nhất hai gã trung cấp kiếm sư sắc mặt phi thường khó coi chính mình mặt như này kêu gào lại bị đồng nhất người một cái tắt t i ể u đánh cho đúng là lại không có thanh âm giống như đem lúc trước người khi dễ các loại thủ đoạn đều quên hết hạ xuống rõ ràng lạnh gom lại tại hai gã kiếm sư xem ra cái này bàn tay giống như là đánh vào trên mặt của mình chỉ hai người có thể có ở đây không đến ba mươi tuổi tựu đã có được trung cấp kiếm sư cảnh giới hiển nhiên cũng không phải cái loại này không hề ý nghĩ người ngược lại bọn họ thông qua mới âu dương lạc xuất thủ phát hiện cảnh giới của hắn lại là hoàn toàn áp đảo mình hai người phía trên hơn nữa hắn thời điểm xuất thủ căn bản không có cho dù là một tia sợ hai chính mình những người này ý tứ ngược lại mang theo một cỗ dung cảm tiến tới khí thế thậm chí để cho mình có một loại năm thứ hai kiếm sinh gặp được lớp năm đàn anh chính là như vậy t r ê n l ệ n h to lớn cảm giác như vậy không được ca hai người lẫn nhau liếc nhau một cái hiện tại dù là không cân nhắc vì lý t r ấ n nam hết g i ậ n phương diện kia liền là mặt mũi của mình vấn đề đều khó mà bảo toàn bất quá xô lô đánh không lại hắn quần đ u còn không được sao hai người chỉ lẫn nhau liếc nhau một cái tự xem hiểu ý của đối phương đón lấy hai người không chút do dự xuất kiếm dùng ngoài ý liệu thủ đoạn triển khai thế công nhưng mà càng lệnh bọn họ ngoài ý liệu là âu dương lạc xuất thủ về sau căn bản cũng không có dừng tay ý định hắn tay trái đắn đo kiếm cũng không ra khỏi vỏ một cái tắt đập bay tên hướng kia kiếm sinh về sau trực tiếp dùng xét đánh giống như nhanh lên một chút phía bên trái bên cạnh kiếm sư đích cổ tay người này kiếm sư lập tức kinh hãi không nghĩ tới mình phản ứng như thế nhanh chóng xuất thủ là y nguyên vẫn là chậm một bước mặc dù đối phương sử dụng vỏ kiếm đâm tới nhưng là không ai hội lại đi hoài nghi lực lượng của hắn hơn nữa kiếm thương chỉ một đường vết rách nhưng là vỏ kiếm tại lực lượng tuyệt đối dưới sự ủng hộ lại có thể cho cổ tay của mình mang đến nát bấy tính đạ kích có lẽ đ ờ i này cũng có thể rốt cuộc cầm không được kiếm dưới tình thế cấp bách người này kiếm sư lại cũng không kịp thân phận trực tiếp ngay tại chỗ một cái như con lật đật lười lăn lăn thuận thế phía bên trái bên cạnh địa phương không người chở mình cút ra ngoài tốc độ nhanh giống như một chỉ bay v ọ t con báo lăn mình một cái tháo chạy cảng về sau đúng là ly khai tại chỗ xa hơn năm mét lại là liên tục lăn mình một cái hắn trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nguy hiểm thật người này kiếm sư tự giác thoát ly hiểm cảnh lại không thể b u ô n g l ỏ n g nên trở lại r ế t đi qua đem chỉ một chiêu này lượm về mới được nhưng mà hắn chỉ là vừa vừa định muốn quay đầu tựu i trợt cảm thấy trên lưng mắt lạnh p h ì c h một tiếng sợ đến tình nhi toàn thân chấn động mình vừa mới âm thầm bội phục người này kiếm sư phản ứng cùng tốc độ không nghĩ tới hắn vừa mới quay cuồng đứng dậy âu dương lạc kiếm t i c u như hình với bóng đập xuống như là đánh một cái chạy thuộc mạng cầu đồng dạng giặc a người này kiếm sư lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm phần eo thương thế mặc dù không có trí mạng nhưng là xương lưng bị đánh nát hắn chỉ có thể giống một điều gãy xương xà đồng dạng trên mặt đất dãy ruộng liền xoay người đều làm không được đến tiếng xương nức cùng rú thảm như là chuông t ă n g đồng dạng tại từng kiếm sinh bên thai g õ vang âu dương lạc liên tục xuất thủ t à n nhẫn trình độ lệnh bước chân của bọn hắn chẳng những không có tiến lên ngược lại theo bản năng lui về sau một bước chứng kiến lách mình đi ra đồng bạn bị thương một danh khác trung cấp kiếm sư lập tức chấn động hắn giờ phút này mới phát giác kiếm của mình đâm đến cũng chỉ là đối phương một đạo tàn ảnh có thể là có thể tại mình một kiếm thời điểm tránh ra hơn nữa đả thương đồng bạn của mình hắn tốc độ đến tột cùng nhanh đến trình độ nào thay lời khác mà nói hắn kiếm cảnh đến tột cùng đã đến cao đến độ nào chỉ sợ đã đến đỉnh phong kiếm sư đi à nha người này kiếm sư trong nội tâm vô cùng hoảng sợ nếu thật là như vậy mình đêm nay tránh khỏi bị thương à. các ngươi đều là bị sợ ngốc mất t u ổ i mục sao tất cả đều cho ta cùng tiến lên phế đi hắn người này kiếm sư lập tức giống to một tiếng lệnh không ít kiếm sinh đều theo trong lúc k hiếp sợ chuyển tình lại bọn họ lẫn nhau liếp nhau một cái cũng đều bị khơi dậy tâm huyết đồng thời quắt to một tiếng cắn răng hướng âu dương lạc vào tới người này kiếm sư nhìn thấy tất cả mọi người bị mình gọi tỉnh lại bước chân nhưng lại cố ý chậm một bước chờ không ít kiếm sinh đều đi vào công kích của đối phương phạm vi về sau hắn mới lặng lẽ hướng âu dương lạc sau lưng lách đi qua ẩm lại là một tiếng vang chấm thấp âu dương lạc một cước trực tiếp đá vào một danh kiếm sinh trên lồng ngực đưa hắn đạp bay ra ngoài thuận thế đập ngã ba bốn người âu dương lạc truy hồn kiếm ra khỏi vỏ như là một đầu săn mồi sư tử mạnh mẽ giống như trực tiếp nhảy vào người của đối phương quần trong lúc nhất thời kiếm ảnh lập l ò hỏa hoa bay loạn một thanh kiếm vũ mà bắt đầu giống như một cái lưới lớn giống như kín không kẽ hở lại làm cho tất cả mọi người kiếm đều không thể giống bình thường như vậy phát ra nổi nhất định được năng lực công kích mà người khác kiếm tuyệt đối đường đầu vào kiếm của hắn nếu không kiếm không phải rời tay phế bỏ chính là bị chém đứt như thế nào nhỏ như vậy địa phương người tới lại hội thiên tài như vậy người này kiếm sư chứng kiến âu dương lạc triển hiện ra hết thảy trong nội tâm một hồi p h i ề n muộn cái loại này mình có khí lực cũng không chỗ dùng dùng cũng không tiện dùng cảm giác lệnh thần kinh của hắn từng đợt co gáp hâm mộ ghen ghét các loại cảm xúc lập tức chiếm cứ toàn bộ đại não hơn nữa hắn còn phát hiện tiểu tử này dùng kiếm lại cũng không phải bình thường thật là tốt kiếm cùng trước khi lục minh dùng không kém bao nhiêu chưa xong con tiếp chương một trăm chín mươi mốt đố kỵ nhỏ như vậy địa phương người như thế nào đều dùng hảo kiếm à? vị trí địa lý thượng ưu thế lệnh người này kiếm sư càng là bắt đầu ghen thị lập tức lại là bang bang hai tiếng hắn liền thấy hai gã đại kiếm sĩ thân hình liền giống bị vãi đi ra phá túi vải đồng dạng l ẩ n q u ò n bay ra ngoài nhìn tay chân vặn vẹo bộ dáng rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu có thể là tốc độ của mình theo không kịp hắn a người này kiếm sư rất là p h i muộn Vốn vậy định chính diện đánh không lại, tại h đánh lén. Tuy nhiên ì lén, l tuy phát cấp hiện mình cấp kiếm sư cảnh giới cao thủ, trung kiếm giới giờ cao sư bây đám a n g ở c i trai tiểu này thật tử trước đẹp ặ t rõ r à người cùng có những đại kiếm sĩ đó đồng dạng, có thể phát huy đại đó đ kiếm sĩ ợ c thực lực chân tranh cao thật sự quá có tranh thật Tại hạn. sự n quá đám g ư tít mãi bên ngoài một g ã sơ cấp kiếm sư khẩn trương thối lui ra khỏi vòng chiến hắn kinh ngạc nhìn xem kiếm của mình vốn vô cùng sắc bén thập đoán hào kiếm hiện tại sinh sôi chỉ còn lại có một đoạn hắn biến sắc tự trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay phi thường nhỏ xào nọ máy một cây càng thêm tinh xào tên nọ sau đó bị an để lên hắn lại lấy ra một cái bình nhỏ tại đầu mũi tên thoáng dính một chút tựu mèo eo đi thẳng về phía trước ánh mắt thì vẫn liếc câu dương lạc chỉ đi hai bước trong lúc đó hắn phát giác thế giới xoay tròn đón lấy tựu một đầu mới ngã xuống đất tình n h i một c ư ớ c trượt chân cái này sơ cấp kiếm sư lập tức tiến lên tại trên cổ hắn bổ một cước đem hắn trực tiếp bị đá đã hôn mê nhưng mà hắn nỏ máy trong tay lại phản xạ có điều kiện giống như bóp cò rồi vừa vặn đã trúng mục tiêu trước người một gã kiếm sinh hắn vẫn còn d ư ơ n g anh múa vớt nhảy về phía trước tháo chạy càng lấy đột nhiên toàn thân chấn động sức lực toàn thân như là bị r cho nên ngay cả kiếm cũng cầm không được thời gian dần qua c o q u á c mềm nhúng ra nguyên lai、like、là thuốc tê vậy thì bỏ qua ngươi một lần tình nhi buông thà cái này kiếm sinh bất quá theo hắn tại đây có thể nhìn ra kiếm sinh đám bọn họ cũng đã vi thí luyện chuẩn bị không ít trang bị tuy nói t r ệ h ư ớ n g kiếm đạo nhưng lại bảo vệ tính mạng phòng thân thậm chí cam đoan thí luyện thành tích bảo đảm tình nhi đương nhiên đem s i n h s ắ n nỏ máy thu vào lại đột nhiên phát giác có một đạo khí thế gắt gao đã tập trung vào mình hơn nữa khi tức hoàn toàn đã vượt qua mình âu dương lạc thì liếc nhìn tình nhi một cái nhẹ gật đầu Điều kiếm trực tiếp kiếm i một đem một trực gã s người h đánh cho n ợ c tục chiến lách chính lại lui lui ngoài, tiếp tục mình chiến đấu. nhi vội vàng lách mình lui về phía sau. Nàng biết đấu. sau. ra phía mình Tình vàng mình Nàng hắn một t h về điểm thể chỉ có thể cho Âu d ư ơ này g giúp giúp Lạc lực chút chuyện nhỏ, căn nhỏ, t bản vô lực giúp đỡ o n chiến cuộc, mình càng không thể bị người bộ bị cuộc, cầm thể l ấ đi làm con tin. Người này, trung i Người n này t cấp kiếm sư gặp tại âu dương lạc chỗ đó tìm không thấy thích hợp được ra sẽ đem chủ y đánh tới tình nhi trên người hắn cũng nhìn ra bất luận là cái nào lục minh vẫn là tiểu từ này đều phi t h ư ờ n g trọng thị cái tiểu nha đầu này bắt được chính nàng có thể lập tức thay đổi chiến cuộc chỉ là mình vừa mới lặng lẽ hướng nàng sợ tới không nghĩ tới nàng đúng là trợt lết người ngày trở về cửa ra vào chỗ đó tính cảnh giác rất cao à. bất quá bọn họ tổng cộng mới hai người à. người này kiếm sư trộm nhìn thoáng qua âu dương lạc phát hiện hắn kịch chiến say sưa cho dù chính mình mặt người không ngừng bị nện bay ra ngoài hơn nữa đều bị thương đến cùng nhưng là cũng không sao cả hiện tại bắt lấy nàng hết thể tựu i đều giải quyết hắn quyết định chú ý lập tức giống một đầu ác lang đồng dạng đánh về phía tình nhi tựu trên ngựa muốn lấn người tiến lên thời điểm hắn đột nhiên phát giác mình như là đập lấy vách tường đồng dạng to l ớ người này kiếm sư phát hiện mình không chỉ là phạm vào dùng khu vực phân chia người sai lầm còn phán sai nhân số của đối phương hơn nữa những người này kiếm cảnh rõ ràng cao tại mình tại sao có thể như vậy bất quá hắn vừa mới ý thức được sai lầm của mình mã minh sơn cùng trần cương nhưng lại không có ý định vương tha vừa mới tại hủy diệt kiếm thánh chỗ đó xin chỉ thị tới tham chiến cơ hội cho dù yêu cầu là bảo hộ kiếm thánh bảo bối đồ đệ nhưng là hiện tại mình sống được là lúng túng như vậy như thế b t khuất không phát tiết một chút sao có thể đi bọn họ hai người lập tức đánh về phía người này trung cấp kiếm sư đúng là dùng một chiêu hổ phát đưa hắn b ổ nhào hai người t i ể u chọn những cái kia mềm mại địa phương lập tức đ ấm trực đà được người này kiếm sư không được phát ra ngắn ngủi rú thảm ý vị hít một hơi lanh khí trong lúc kèm theo từng đợt tiếng xương đức người này trẻ tuổi trung cấp kiếm sư giờ phút này hai mắt hoảng sợ nhìn xem hai cái diện mục dữ tợn t r u n g nhân nhân hắn thật sự bị dọa phát sợ chính là kêu thảm thiết cũng đều là phản xạ có điều kiện hạ phát ra hắn không cách nào tưởng tượng cái này hai người sát khí trên người là ác như vậy tay ra tay là như thế xào trá nham hiểm ngoan độc chuyên chọn người đau đớn cùng dễ dàng bị thương địa phương ra tay chỉ vài cái t i ể u có thể khiến người ta mất đi sở hữu tất cả năng lực phản kháng tại mất đi ý thức trước khi người này kiếm sư đột nhiên tỉnh n g ộ lẽ nào bọn họ là quân đội loại này bồi dưỡng chuyên nghiệp cỗ máy chiến tranh địa phương đi ra ngoài người âu dương lạc nhìn người này kiếm sư liếc trong ánh mắt lộ ra một điểm k i n h thường vốn ý định người này lưu đến cuối cùng mình hung hăng đánh cho hắn một trận đưa hắn c u ồ n g vọng cùng ngạo khí tất cả đều sinh sôi đánh tan không nghĩ tới bây giờ đã xong việc âu dương lạc trợt cảm thấy trên tay trợt nhẹ thì ra còn dư lại ba bốn người rõ ràng tất cả đều vứt bỏ kiếm chạy có thể như vậy sao được lục minh nhưng là phải mình hào hào giải quyết một cái đấy âu dương lạc bước chân liên tục sự trượt nhảy vọt qua ngã xuống đất thân âm kiếm sinh đám bọn họ đ âu dương lạc hết sức rõ ràng những người này dám đến náo sự tất nhiên cũng là có chút ít hậu trường đấy giờ này khác này xảy ra nhân mạng là tránh không được hội có chút phiền phức đấy nhìn qua âu dương lạc như thế dứt khoát đem tất cả mọi người đánh vé mã minh sơn cùng trần cương hai người đại diêu kỳ đầu những người này không nên như vậy đánh à bọn họ không phải tìm đến sự tình sao nên hung hăng đánh hung hăng chát tấn để cho bọn họ nhớ kỹ mình để cho bọn họ lần sau gặp được mình muốn đi vòng qua như vậy mới được à chuyện này đây quả thực là lãng phí một lần cơ hội rất tốt ta còn có chút thanh tình ý thức kiếm sinh đám bọn họ chứng kiến hai người trung niên im lặng thần sắc lập tức vạn phần hoảng sợ tất cả đều cố sức liều mạng về phía sau rẽ rùa rút lui trong lúc nhất thời đau tiếng rên rỉ cùng hít một hơi lanh khi âm thanh bên t a i không r ư ớ đúng lúc này nhân viên quản lý chắp hai tay sau lưng lắc đầu thở dài đi đến tại xuất hiện ở tầm mắt mọi người về sau hãn cựu đã sớm đem trên mặt mình kinh ngạc hoàn toàn thu liếm mất đúng a cho dù tự mình biết nơi này có hủy diệt kiếm thánh có cơ vô kiếm cái này thiên đô thành đệ nhất cầm kiếm người nhưng mà là mình tại sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này đúng là cơ h ộ i hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình đem các loại người tất cả đều đánh ngã hơn nữa thương thế đều rất là xảo trá thấy vậy một lần thí luyện bọn họ là không có cơ hội rồi nhân viên quản lý trong nội tâm không có, có bất kỳ ý nghĩa gì thở dài hạ xuống dù sao nơi này là kiếm thế giới chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh chỉ trong đầu lại không tự chủ được nhảy ra mới lục minh phát ra một kiếm hắn kiếm hời hợt vô thanh vô tức nhưng lại lại tất cả nằm trong lòng bàn tay hương vị mà rất đẹp trai tiểu tử hắn kiếm cương mánh đông cứng xuất kiếm về sau chính là tiến công tiến công tấn công nữa hơn nữa sát ý của hắn cùng lực lượng không thể bắt bẻ chỉ dùng thiên phú của hắn đối với lực lượng vận dụng phương diện còn có thể chỗ tăng lên a nhân viên quản lý nhìn chăm chú liếc âu dương lạc liền hướng trong phòng đi đến người đã đến rồi hủy diện kiếm thánh đang cùng lao kiếm chủ hồng trà cười ha hả hỏi nhân viên quản lý không nói nên lời xem hai người bọn họ tư thái đã biết rõ đối với đệ tử của mình hẳn là có lòng tin rồi kiếm thánh đại nhân sự tình đã đã xảy ra không biết người có thể hay không cho ta mượn một ngày bất kể nói thế nào kiếm đường tổ chức đều phải cầu những đệ tử này phải có chút ít quý cụ ta cũng vậy muốn hướng lên trên bàn giao cựu quan một đêm cầm đoán hủy diệt kiếm thánh nhìn lao kiếm c h ủ liếc sau đó phi thường dứt khoát gật đầu nhiều đơn giản chút chuyện đi người các ngươi tự mang đi tốt rồi quan bế quan cũng tốt cũng có thể tôi luyện thoáng một phát tầm tính các ngươi mang đi đi nhân viên quản lý chưa từng nghĩ đến hủy diệt kiếm thánh đã vậy còn quá dứt khoát đáp ứng vội vàng cười cười hào hào vậy thì không q u ấ y dày trở ra ngoài cửa nhân viên quản lý nhìn xem đầy đất thương binh lần nữa lắc đầu hâu người r ơ lên thương binh thời điểm trong lòng cũng không khỏi thở dài có được kiếm thể còn thật là khiến người ta hâm mộ a ồ làm sao vậy ta như thế nào mới đi trong chốc lát thì có sự tình đã xảy ra chắc lực cách độ nhìn xem đầy đất thương binh lại nhìn xem bận rộn y sư lập tức khó được đem rứt ánh mắt chừng căn tròn đánh một trận hiện tại ta muốn đi bế con rồi âu dương lạc mặt không thay đổi nói đánh nhau có thể tiếc ta không ở quá đang tiếp cơ hội lần này à nếu không ta cũng có thể đại đả một trận cùng đi với ngươi b con a nhưng là bây giờ ta chắc lực cách đồ đại diêu kỳ đầu phi thường hối hận mình đi định cái gì món ăn vị trí hắn nói qua ánh mắt cựu xem đã nhân viên quản lý xin hỏi một chút ta có thể hay không xin hạ xuống đi cùng ta đội viên đi quan hạ c ầ m đoán nhân viên quản lý không phải tốt ánh mắt nhìn thoáng qua cái này tắc ngoại hữu nhân bất đắc di thở dài mang theo âu dương lạc là được rồi không có được hồi âm chắc lực cách đồ lộ ra rất là bề bài một cái mập tay khoác lên l ã n h kiếm đầu vai phát ra thở dài một tiếng nói ra ngươi xem một chút khiến người ta đem ta đội viên mang đi đi bế quan cái kia chính là quan ta tâm a có thể là ta hiện tại ngay cả có khí lực cũng không dùng được nhân sinh thật sự là bất đắc gì à. l ã n h kiếm giờ phút này căn bản không có chú ý chắc lực cách đồ nói cái gì hắn chú ý lực hoàn toàn tập trung trên mặt đất bước chân cũng c h ậ m chậm hoạt động lên trên mặt đất dâu chân ở trong mắt l ã n h kiếm một chút xíu sâu c h u i lại dần dần hiện ra một bức t r a n giống đúng là xanh xanh đem âu dương lạc từ đầu tới đuôi xuất thủ đều là một cái trở lại như cũ tiểu tự này không sai lãnh kiếm công nhận nói qua à ngươi nói là ai không sai ta ha ha c h ắ c lực cách đồ rất là kính để nhìn xem lãnh kiếm căn bản không để ý hắn càng ngày càng lạnh thân sắc ta liền nói ngươi nhãn lực rất không tội nhà ta ẩn n ú t sâu như vậy đều bị ngươi phát hiện tại sao có thể có người như vậy tình nhi lập tức trợn mắt há hớp mồm trong phòng lao kiếm chủ cùng hủy d i ệ t kiếm thánh thì là nợ đủ cười chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm căng đầy tiền p i ế u v a tháng ủng hộ của ngài trong h n lực lớn phòng t ta. của m thì u ầ n văn tự. Trước là một cái độc lập nhà một gian chỉ có điều tưởng ngăn đều là dùng hàng rào sắt chế thành bên trong chỉ có một cái giường tại với phía lục minh phía ồ n h bên phải lý trấn nam thì thư thư phục phục nằm ở trên h là giường hắn thỉnh thoảng dùng năng lực cảm giác của bản thân đi dò xét ngoại giới sau đó nhìn về phía ánh mắt của lục minh trong đó sẽ treo một tia cười lạnh đúng rồi đúng lúc này có thể tiến đến bế quan đấy vậy nhất định sẽ là phe thắng lợi chỉ cần thắng đổi lại góc độ nghĩ bây giờ có thể bị bế quan đều là một loại vinh quang cho nên lý trấn nam đang chờ đợi hắn đối với thủ hạ của mình cũng là khá hiểu mà tổ đội những người kia càng là không có mà nói ánh mắt của mình sẽ không sai coi như bắt đầu tiểu tử này cũng sẽ không có người nào hiện tại thời gian cũng nên đến lý trấn nam bên thay nhảy dựng ngoài trăm thức đã truyền đến tiếng bước chân ở cái địa phương này không phải là bị bế q u a n đấy ai sẽ đến chỉ lúc này b ư ớ c tựa hồ thiếu một chút ta lý trấn nam nhịu nhữ mày sau đó t i ể u bình thường trở lại có lẽ cái tia nhân viên quản lý cũng không dám đem người của mình tất cả đều cho đóng huống hồ, hồ nơi này địa phương cũng căn bản không đủ a lý trấn nam cười đại ý nhẹ nhàng đứng dậy hướng cửa ra vào đi tới hắn đã chuẩn bị nên đón mình dũng sĩ đã đi đến mà lục minh vẫn còn đang hở hứng ngồi xuống két kẹt nặng nề cửa sắt tại một hồi rợn người thanh âm trong mở ra chứng kiến nhân viên quản lý tiến đến lý trấn nam trên mặt mang một bước ngạo sắc về phía trước di chuyển hai bước cao giọng nói ra các huynh đệ của ta vào đi nhân viên quản lý nhìn hắn một cái sau đó tự phất phất tay sau đó ngay tại lý trấn nam ngạo khí trong ánh mắt của âu dương lạc bình tĩnh đi đến cái gì lý trấn nam sắc mặt lập tức gâm c h ầ m xuống hắn không thể tin bên ngoài hướng âu dương lạc sau lưng nhìn lại lại là t r ừ hai gã kiếm đường tổ chức nhân viên công tác bên ngoài đúng là không có người nào nữa lý trấn nam cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh trên mặt ngạo khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa nghẹn nào nói ra tại sao có thể như vậy người của ta đâu này đến rồi à lục minh mở hai mắt ra nhà n n h ạ t nói chuyện này giải quyết xong rồi hả âu dương lạc đi vào trông coi mở ra phòng tạm g a môn vừa nói xong việc bọn họ đều là đứng đ ấ y tiến đến sau đó tập thể được mang ra đi lục minh nhẹ gật đầu nói hửng giải quyết không tệ theo ta tưởng tượng đồng dạng luyện công luyện công ngày mai đi ra còn muốn đánh tiếp âu dương lạc trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường trên mặt bình tĩnh giống một khối cứng răn phiền đá lý trấn nam đợi tới đợi lui cũng không đợi được người của mình nhất là nghe được lục minh cùng âu dương lạc hai người đối thoại lập tức hận hàm răng cũng ngương ngứa hắn hung tợn nhìn hai người liếp cựu thở phì phò ngã xuống trên giường tùi ngục mặc kệ đối phương có mấy người chính mình mặt nhưng mà có gần ba mươi người a lý trấn nam càng nghĩ càng giận chỉ không nghĩ tới lục minh bên người rõ ràng còn có như vậy một cao thủ tồn tại xem ra cùng mình tương xứng có thể là chưa nghe nói qua địa phương nhỏ bé có người nào đó mới xuất hiện à nhân viên quản lý bất đắc di lắc đầu hai thằng nhóc này tâm lý tố chất thật sự là quá tốt rồi hơn nữa khó được là bọn họ đem sự tình t h ấ y cực kỳ mỏng cái này lý trấn nam không đến ba mươi tuổi đỉnh phong kiếm sư cảnh giới không thể không c ó xưng hắn là một thiên tài hơn nữa bất kỳ một cái nào thiên tài kiêu ngạo đều làn ê n phải đấy nhưng là tại gặp chuyện lúc xử lý phương diện lại hiện lộ ra chỗ thiếu sót đơn giản bốn chữ chính là thất kinh đương nhiên rồi đây là cùng cái này cái này hai cái hải tử so sánh với đấy tại trước mặt bọn họ lý trấn nam tổng hợp tư c h ấ t nhiều nhất chỉ là một nhân tài đều suy nghĩ thật kỹ đàng hoàng ở lại đó đi nhân viên quản lý ném câu nói tiếp theo dẫn người đi rồi lý trấn nam hiện tại t u ổ i mục không muốn nhìn thấy hai người kia nhưng là nhỏ như vậy địa phương lại chỉ mấy cây hàng rào cách xa nhau thật sự là càng xem càng khí càng nghĩ càng giận cuối cùng dứt khoát như người diễn biết rồi đợi ta đi ra ngoài nhất định phải tìm cơ hội phế bỏ hai người các ngươi lý trấn nam âm thầm cắn răng làm hạ quyết định cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh làm thiết cửa mở ra đem nắng sớm bỏ vào đến phòng tạm giam chính giữa thời điểm nhân viên quản lý đi đến nói ra xuất hiện đi trực tiếp đi trên quảng trường tập hợp hôm nay rất trọng yếu nhanh lên trước tiên khai mở ta đấy lý trấn nam n g ắ c h ồ hoán trông coi nhân viên công tác nhìn thấy đối phương quả nhiên trước tiên hướng mình đi tới hắn khinh thường nhìn thoáng qua đang tại tinh thần phân chấn hoạt động ngồi một đêm thân thể hai người hư lạnh một tiếng mới ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài lục minh không sao cả cười cười vồ vô, vô đi tới âu dương lạc đầu vai hai người cùng nhau đi ra ngoài nhân viên quản lý vớt râu đứng ở cửa ra vào đôi mắt giàn mua trong hơi h í p lại bên trong lóe ra một tia nhìn rõ mọi việc quan mang một đêm này cầm đoán tuy nhiên thời gian cũng không dài cũng đã có thể nhìn ra lục minh hai người này tính cách trầm ổ n cử chỉ ổn trọng đối với tương đối lòng của lý trấn nam tự thì tương đương táo bạo cơ vô kiếm cùng hủy diệt kiếm thánh lúc này đây có thể tìm tới đệ tử như vậy vẫn khí thực vô cùng tốt ta nhân viên quản lý lắc đầu chỉ đơn giản một làm so sánh lý trấn nam tại tâm bên trong nguyên bản đánh giá rất cao lập tức giảm xuống một mảng lớn thiếu gia một đêm này ngươi có được khỏe hay không mới vừa đi ra phòng tạm giam đại môn tình nhi t i ể u nào tới trước mặt một đôi ánh mắt như nước trong veo bên trong lại bố lấy vài đạo máu đỏ kia hiển nhiên một đêm căn bản không có an tâm nghỉ ngơi và hồi phục cùng bình thường tu luyện có gì khác biệt nhà đầu đốc lục minh cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng tình nhi cũng cười chỉ là có chút gợ ép chuyện này nếu như không là bởi vì vi mình thiếu gia cũng sẽ không bị bế quan xem ra sau này mình lúc nên xuất thủ nhất định phải phải ra khỏi tay ta huynh đệ ta rốt c ụ c đ ợ i đến lúc các ngươi trắc lực cách đồ l ư n g beo cự kiếm vút qua r a trực tiếp tựu cho lục minh một cái hung hăng ôm sau đó mới lên tiếng chuyện này ta đều nghe cô nương này nói thân là ta đội viên các ngươi yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ làm cho hắn như thế nào khi dễ chúng ta tự làm sao tìm được trở về hơn nữa không bao lâu nhìn xem trắc lực cách đồ đem ngực đập bành bạch văng lên lục minh cười cười nói được ngươi nhớ đừng quên rồi lý trấn nam là định phong kiếm sư một bên lanh kiếm lạnh như băng nói một câu cho dù trên mặt không có bất kỳ biểu lộ câu nói này hàm nghĩa tất cả mọi người tuy nhiên cũng tin tưởng chỉ cần hắn còn chưa trở thành kiếm tiên ta tin tưởng biện pháp tựu i nhất định sẽ có c h ắ c lực cách đổ đôi mắt nhỏ trong phát ra ánh sáng tự tin đi tập hợp đi lãnh kiếm lạnh như băng nói muốn không làm mình thật sự rất khó tìm đến đội ngũ thật sự phi thường muốn lập tức ly khai cái này lại nhải lại c u ầ n vọng tự tin mập mạc bất quá hai tiểu tử này ngược lại là khó được đồng đội nữ hải tuy nhiên kiếm cảnh kém chút ít nhưng là trên người nàng có một cổ phi thường đặc thù h ư n g vị tựa như nàng ngược tiểu chính là trong thân thể đã ẩn tàng một t lục, có có, lục minh cũng t r là âm thầm à nội lửa, rất đặc phục cho dù tại đây chỉ khanh nguyên châu một tòa thành trì nhưng là phóng nhãn toàn bộ trấn viên đế quốc đâu này có thể ở từng châu phồn hoa nhất thành chị đều có được một khối lớn như vậy đất trống tính như vậy thế lực lại không thể không lớn rồi hiện tại đã có rất nhiều kiếm sinh tất cả tập hợp ở chỗ này theo trên quần áo xem bọn họ phần lớn đều là dùng kiếm viện sát nhập kiếm viện tổ đội t ỉ n h thế đến tổ đội đấy có thậm chí là năm cái kiếm viện tổ ở chung với nhau đội ngũ đứng ở nơi đó mênh ngông quần quận một đồng lớn chừng bốn mươi năm mươi người ngẫu nhiên cũng có mười mấy người đội ngũ bất quá ít vô cùng cách nhìn lực lượng cũng hết sức rõ ràng chưa đủ đứng ở quảng trường hơi biên giới địa phương sợ những cái kia đại đội ngũ liếp tới mình so sánh tương đối lục minh chi tiểu đội này t i ể u lộ ra phải vô cùng khác loại rồi năm người chỉ là vừa mới xuất hiện t i ể u lập tức hấp dẫn không ít khác thường ánh mắt ai các ngươi xem chi đội ngũ này rõ ràng năm người có bốn loại bất đồng quần áo thoạt nhìn cũng rất tinh anh a một gã nhỏ g ầ y kiếm sinh cười gian lấy đúng vậy a đúng vậy a bên cạnh lập tức có người phụ hòa nói phóng nhãn toàn bộ quảng trường ta còn thực sự không thấy được có như vậy đội ngũ xem ra bọn họ nhất định đều là đến từ địa phương nhỏ bé người một cái kiếm viện cũng liền xuất vừa đến tối đa hai cái mới có tư cách dự thi kiếm sinh bất quá bọn họ những này m ậ béo gầy gầy cao cao thấp thấp loại này đều là hiếm thấy tồn tại kiếm sinh có thể tổ hợp lại với nhau rất không dễ d à n g à. cặp cặp mà có rất nhiều lớn đội ngũ thậm chí chỉ nhìn chi đội ngũ này liếc t i ê u tất cả đều nếu không mảnh lãng phí tinh lực của mình rồi nhao n h a u quay đầu tất cả trò chuyện tất cả được rồi trắc lực cách đổ đôi mắt nhỏ không sợ hai chút nào nhao n h a u cùng căng tới ánh mắt nhìn nhau to con thân hình càng thêm cao ngất mà bắt đầu lãnh kiếm trên mặt t i ể u ngưng ra bằng xương lục minh lại nụ cười nhạt nhoa rồi khiến người ta bản năng tự hành bỏ qua mất mình đây mới là kết quả mình mong muốn Cả đám trong ì m lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường kiếm sinh cũng giống như thay đổi đạo tặc chức nghiệp đồng dạng nhao nhao lẫn nhau dò xét dùng hết mình có khả năng dò xét lấy mà lục minh chú ý lực thì đặt ở trên đại cao châu đó có thể nói là cao thủ tụ tập a chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm q u ă n g đầy tiền phiếu v a tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta đổi mới nhanh thuần văn tự chương một trăm chín mươi ba nam cung hoa kiện ồ người kia phải đúng lúc này trắc lực cách đồ kinh ngạc một tiếng thấp giọng hô hắn linh hoạt đầu góc cấp tốc vận chuyển lại nhãn tình sáng lên lập tức kinh ngạc nói nam cung hoa kiện quả thật là nam cung hoa kiện a hắn hôm nay sao lại tới đây được nghe đến tác ngoại hữu nhân kinh ngạc ngữ liệu lãnh kiếm chưa từng có bất kỳ biểu lộ gì mặt lạnh ở trên lông mày tựu nhăn một chút mặc dù hắn rất nhanh t ự u k h ô n g chế lại nhưng mà còn không có tránh được lục minh hai mắt nam cung hoa kiện hắn là ai vậy tình nhi cảm thấy có thể làm cho chắc lực cách đồ như vậy tự tin người kinh ngạc như thế người đến kia nhất định là có lai、like、lịch lớn cái gì ngươi liền nam cung hoa kiện cũng không biết chắc lực cách đồ cặp kia mắt nhỏ b ị n h thoáng một phát trận căn g tròn mặt béo thượng lục đung đưa nhìn xem tình nhi tựa hồ cảm giác xem xét đến những người khác cũng tại nhìn xem mình hắn vừa nhìn về phía âu dương lạc cùng lục minh bọn họ hai người rõ ràng cũng là một bộ muốn nghe một chút người này lý lịch bộ dạng các ngươi không thể nào c h ắ c lực cách đồ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ta tác ngoại trên thảo nguyên đều nghe nói qua người này tên tuổi cũng xem qua chân dung của hắn các ngươi ở chỗ này rõ ràng so ta còn đất tình n h i hướng cái khuôn mặt kia khoa trương ánh mắt liếp mắt người này rất nổi danh sao ta tác ngoại đều nghe nói các ngươi nói có hay không danh người ta nhưng mà một cái chân chính hảo hắn a c h ắ c lực cách đồ như là xem quái vật nhìn xem mọi người nói ra hắn năm tuổi mà bắt đầu luyện tập chân khí trở thành một danh chính thức kiếm đồ tám tuổi thời điểm tiến vào kiếm sĩ mười hai tuổi trở thành đại kiếm sĩ khi mười sáu tuổi chính thức trở thành một danh kiếm sư tại hai mươi mốt tuổi thời điểm đạt tới kiếm sư đình phong năm thứ hai chính là năm năm trước không trở ngại chút nào đi vào đại kiếm sư cảnh giới hơn nữa tại năm đó liền tiến vào nhị phong đại kiếm sư lệnh toàn bộ thủ đô đế quốc a n h động lên hoàng đình bệ hạ tự mình triệu kiến hai người chuyện cho vui vẻ bị người vinh dự vượt thời đại tình hữu nghị kiếm đường tổ chức đường chủ đại nhân tự mình sẽ gặp hắn hai người trò chuyện một ngày một đêm gặp lại hận vãn bị người khen là đ ư ờ n g đại cao thủ tuyệt thế cùng đại tân sinh đạt trình độ cao nhất t i ê n tài luận kiếm tri đình những thứ này các ngươi cũng không biết không biết ba người đều là bình tĩnh lắc đầu ta dựa vào a chắc lực cách đồ thiếu chút nữa phú huyết nói sau ngươi nói đều làm ấ y thứ gì đó nha tình n h i mặt mũi tràn đầy nghi vấn dựa theo hắn cái này tấn cấp tốc độ thời gian năm năm ở bên trong liền lưỡng phong đều không có vượt qua bây giờ còn tới tham gia thí luyện đúng vậy chắc lực cách đồ cũng là giật mình tỉnh lại nam cung hoa kiện chỉ so với ta lớn ba tuổi năm đó ta có thể là tu luyện thế nào cũng không cách nào đổi kịp và vượt qua hắn hâm mộ không nên không nên hôm nay hắn nói qua tự hung hăng gãi đầu một cái đôi mắt nhỏ trong đột nhiên hiện ra ăn gian hai chữ này hắn vội vàng nhìn về phía một mực rất chú ý nghe g i ả n g lục minh cùng âu dương lạc chứng kiến người phía trước trên mặt này bôi mỉm cười thản nhiên lập tức mặt già đỏ lên lục minh lần nữa cười cười dù sao lúc này đây kiếm đường tổ chức rời ra ngoài ban thưởng nhưng mà kiếm tôn mộ h u y ệ t hơn nữa cũng là lần đầu tiên xuất ra như vậy ban thưởng rất nhiều cố gắng tu luyện muốn trở thành kiếm tôn cao như vậy độ kiếm thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này liền là bên cạnh mình lanh kiếm h ắ n n i ê n kỷ mặc dù không có vượt qua ba mươi tuổi nhưng là kiếm cảnh tuyệt đối vượt qua yêu cầu chỉ hắn không biết là phục d ụ n g đan dực gì đúng là đem cảnh giới che giấu phi thường tinh d i ệ u dù là mình sử dụng kiếm ngân lực lượng cảm giác hắn toàn thân kiếm khí chấn động cũng chỉ là tại tứ phong đại kiếm sư cao thấp di động chỉ là như vậy vừa đến kiếm đường tổ chức khảo thí thủ đoạn chỉ sợ cũng căn bản kiểm tra đo lường không ra ngoài chắc lực cách độ dùng béo tay trà sát mặt rất nhanh sẽ che giấu mất có hay không dự đoán phát giác đối phương ăn gian xấu hổ khôi phục d ị vãng nhìn rõ mọi việc thân sắc dội ngón tay cái phương hướng các ngươi xem cái t i ế chính là nam cung hoa kiện các ngươi xem người đứng bên cạnh hắn đều là cỡ nào tinh anh những cái tia tiểu kiếm sinh đám bọn họ ánh mắt có bao nhiêu sùng bái mau nhìn có mấy cái kiếm sinh trên mặt này tuyệt vọng thân s ắ c lục minh theo c h ắ c lực cách đồ ngón tay của thấy được xa xa như như chúng tinh phùng n g u y ệ t đứng ở trong sân rộng một người tuổi còn trẻ hắn lớn lên dáng người cao ngất lông mày xanh đôi mắt đẹp chỉ lúc nói chuyện khoe miệng hội thỉnh thoảng hướng phía dưới vốn lượn lệnh người có một loại âm lanh gương ngạnh cảm giác hắn mặc trên người một bộ trắng hơn tuyết áo trắng tinh tế tính chất dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng dịu dịu hiển nhiên có giá trị không nhỏ bên hông treo lấy một thanh kiếm á u mặt trên phân biệt khảm nạm lấy đỏ vàng làm mỗi loại khỏa trứng b ù câu lớn nhỏ hình thoi bào thạch thẳng lóng lánh vô số nữ sinh c h o n g váng các nam sinh ước ao ghen tị nhưng mà lục minh để ý là hắn kiếm cảnh mặc dù hắn rõ ràng phục d ụ n g áp chế kiếm cảnh đang hắn dược nhưng là tại kiếm ngân lực lượng cảm giác biết dưới lại như cũ tản ra ngũ phong đại kiếm sư lực lượng rất c ư ờ n g đại chứng kiến người này để cho lục minh nhớ tới tại lạc nhật thành hạo thiên kiếm viện nghe nói cái kia một mình đem cái này kiếm viện tất cả kiếm trận đều phá một lần người nhưng mà khẳng định không phải hắn chỉ sợ khanh nguyên châu một đời tuổi trẻ kiếm thủ về mặt cảnh giới cũng chỉ có người nhân tài này có thể cùng hắn trước tiên để tị luận chỉ là hôm nay cũng không có phát hiện cái kiếm a k i sinh tồn tại hơn nữa hắn đang cùng mấy cái có được thí luyện nhân viên quản lý thân phận lão già tại nói chuyện với nhau trong lúc dở tay nhấc chân lộ ra như vậy một lượng giỏi giang h i ệ n nhiên tuyệt đối không phải lần đầu tiên tham gia thí luyện rồi hắn là cái nào kiếm viện hay sao lục minh hỏi chỉ có thể có càng nhiều hơn rất hiểu rõ đối phương mới có thể đem lẫn nhau thực lực lẫn nhau đối lập tính toán ra chính xác thực lực sai biệt a chắc lực cách đồ im lặng lắc đầu trong lúc nhất thời cảm giác rất vô lực bất quá ngược lại tưởng tượng mình nhưng mà đội trưởng biết đến nhiều là nên phải đầy à mình không thể dùng đ ạ i chi lực đi cân nhắc người khác à trải qua tốt đẹp chính là tự mình tỉnh lại về sau tác ngoại hữu nhân khuôn mặt lộ ra một phần chân thành tha thiết dáng tươi cười nói đương nhiên là phong hoa thành thôi sán kiếm viện rồi tại toàn bộ khanh nguyên châu vô luận là t h ờ i giáo lực lượng vẫn là kiếm sinh thiên tài trình độ đều không có một cái nào kiếm viện có thể cùng hắn so sánh với ai ta tựu i là sinh trưởng ở tác ngoại bằng không mà nói tên thiên tài này danh tiếng là nhất định sẽ tai quá những người này tình n h i im lặng mập mạp khoe khoang nhìn phía xa là không ít kiếm sinh lẩm bẩm nói thật sự lâu rồi xác thực có không ít người chứng kiến hắn xuất hiện đều là tuyệt vọng bộ dáng đúng vậy a thí luyện thượng ai gặp gỡ hắn đối thủ như vậy không tuyệt vọng mới là lạ ai chắc lực cách đồ còn nói lời này đột nhiên một cái lắm mình một bước dài trực tiếp bước ra đi xa hơn hai mét quay đầu lại kinh ngạc nhìn l a n kiếm ngươi làm gì ạ ban ngày ngươi tự muốn biến thành khối băng rồi hả chứng kiến l a n kiếm mặt mũi tràn đầy băng xương trên trán gân xanh đều có chút bạo khởi lục minh cũng hơi kinh ngạc biến hóa của hắn lúc mới bắt đầu đã cảm thấy hắn kỳ quái vì sao nhìn thấy nam cung kiếm hoa hội có một ti rất mãnh liệt phản ứng bất quá hắn áp chế tốt nhưng là tại t r ắ c lực cách đồ đem nam cung hoa kiện sở hữu tất cả ưu điểm cùng thí luyện về sau hắn v ẫ n nộ lập tức muốn áp chế không nổi rồi nam kiếm tay cũng là không ngừng rung động bọn họ giữa hai người có kiểu. l ụ cựu minh ràng, hết sức rõ vậy hắn tựu i cũng phát hiện cho dù nhảy ra ngoài bất quá cái này cũng chỉ có thể nói do cảm giác của hắn năng lực không phải như vậy tinh tế tỉ mỉ cũng không ngại hắn bản năng phản ứng mãnh liệt trình độ lục minh biết đây là một loại cường đại phản xạ có điều kiện chỉ có trải qua thời gian dài chân chính chiến đấu khốc liệt cùng ác liệt hoàn cảnh tôi luyện mới có thể từ từ tích lũy hình thành phi thường không dễ dàng cho dù cơ hồ tất cả kiếm tay đều hình thành năng lực nhận biết nhưng mà là cuộc sống của bọn hắn phần lớn vô cùng ưu việt căn bản là không có cách làm được mãnh liệt như thế phản xạ có điều kiện kiếm thủ chân chính sinh hoạt nên là như vậy chiến đấu thấy vậy cái tác ngoại hữu nhân cũng là rất có kiếm thủ sinh hoạt lục minh tán dương âm thầm nhẹ gật đầu lại phát hiện nam cung kiếm hoa nhìn về phía chính hắn một phương hướng hơn nữa đột nhiên n ở nụ cười sau đó t i ể u đã đi tới chỉ có điều lục minh có thể cảm giác được rõ ràng hắn giữa tầm mắt chỉ vẹn vẹn có lãnh kiếm một người lãnh kiếm chúng ta lại gặp mặt nam cung hoa kiện khoát tay chào hỏi nhưng làm hắn nhìn thấy lãnh kiếm trước mặt sắc càng phát kích động lúc nụ cười trên mặt cựu gia tăng thêm một phần lãnh kiếm không nói một lời chỉ cầm kiếm cánh tay bởi vì quá mức dùng sức đều đã là r u n động người vẫn là như cụ a luôn dễ dàng như vậy xúc động nam cung hoa kiện cười ha h a không được đánh giá hắn lanh kiếm a lanh kiếm ngươi hiện tại nhất định rất muốn hung hăng chém ta mấy kiếm chứ ha ha ha bất quá nói thật ta nghĩ đến ngươi không dám tới đâu rồi ân không tệ ngươi lại để cho ta ngoài ý mớn nghe được nam cung hoa kiện tiếng cười lại nhìn thấy hắn trên mặt t h ầ n sắc lục minh theo trong nội tâm tịu i có một loại cảm giác chẳng ghét đó cũng không phải bởi vì lanh kiếm là đồng đội mình nguyên nhân chỉ bản năng m ạ thôi mặc dù hắn cảnh giới bây giờ đối với đối với tại mình mà nói vẫn còn rất cao bất quá căn bản không phải chứng ngại còn nhiều thời gian Cho người ơ ngươi i nhiều, đi i hết rất ý còn có g bây k h a mở. là n thanh âm rất bình thản, n h thậm chí khôi phục kiếm âm rất g y xưa ngạo kiểu, chỉ dây thanh nhiên phát ra thanh âm thanh phát thanh nhiên hiện, hắn ra ngấu rung động vẫn biểu của ò n đang cực lực không chế được. Ngoài ý muốn, ngươi được. cực lực chế chỉ c là ý n g ư ơ i đồng đội sao ta xem một chút nam cung hoa kiện thanh â m cũng không lớn phụ cận người muốn nghe được cũng cần phế một phen chắc trở giờ phút này khỏe miệng của hắn hướng phía dưới con khom trước mắt mấy cái trong con ngươi t i ể u chiếu dọi ra chắc lực cách đồ thân hình cái này dã man nhân chính là người cho ta xem đến ngoài ý mớn thật sự thật bất ngờ à hắn còn là một trung cấp kiếm sư Cái này, tiểu bạch kiểm còn chứ. cái còn cưỡng c tiểu kiểm kiếm miễn này phong luyện Ơn, này vẫn là là một tứ phong kiếm sư, tu luyện rất vất sư, vả Ô nam ngươi tướng người chết, không có ý gì. i nha, ta x e một cung h thật thành nha. ú t tổ rất sự là đủ loại à. Xem ra lần này, tổ đội vẫn là à, này đủ đội ngươi xem Nam ra vẫn công c Ồ, hoa kiện ánh mắt đột nhiên khóa ổn định ở tình nhi trên người trước tiên là một bộ phát hiện đại lục mới khiếp sợ phía sau hung hăng đ ẻ nén nụ cười của mình cái tiểu nha đầu này rõ ràng là chân tránh đỉnh phong kiếm sĩ không dễ dàng à như vậy đội ngũ chính là tại dự thi kiếm sinh có ích lực chọn lựa cũng không có mấy người chứ xem ra ngươi ở đây tổ đội thượng không ít tốn hào thời gian a chưa xong con tiếp c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn thí luyện trận đấu bắt đầu ngươi dám xem thường ta cùng ta đội viên chắc lực cách đổ đôi mắt nhỏ nhất thời t r ư ờ n g căng t r ọ n tuy nói nam cung hoa kiện đối tượng là lanh kiếm nhưng mà vô luận như thế nào bọn họ đều là đội viên của mình há có thể như thế mặc người vũ n h ụ ha ha ha nam cung hoa kiện lại gần kề nhìn lướt qua mập mạp liền đem ánh mắt rời đến lanh kiếm trên người nụ cười trên mặt không mảy may giảm lanh kiếm a ngươi nghĩ muốn lấy được tốt bài danh nên tìm chút tốt đội viên à, hiện tại tan nên phải hỏi ngươi cái gì tốt đâu này xem ra à lúc này đây thí luyện ngươi liên tiến cuối cùng bài danh thi đấu cơ hội đều không có dầu lãnh kiếm theo h ế t hầu ở trong chỗ sâu phát ra một tiếng gầm nhẹ đã là gần như núi lửa bốc phát tại ngắn m ũ i này trong nháy mắt hắn thanh â m cũng đã khang hàn g i n g tình nhi kinh ngạc nhìn hai người này không thể nào tưởng tượng trước phân độ nhẹ nhàng thiên tài vì sao hiện tại d ễ cận khởi người đến lại là như thế là không tiếc d ư lực mà gần đây trầm ồn lãnh kiếm nhưng lại tại chỗ thất t h ấ bạo dật lên theo tình trạng của hắn đến xem hỏa khí là tương đối lớn. lục à tương lớn. đối l minh phi thường rõ ràng ở trong mắt nam cung hoa kiện mình mọi người chỉ có l ã n h kiếm mới là đối thủ của hắn mà hắn tuyệt đối sẽ không bông tha xa l ã n h đối thủ cơ hội cái này đã nói lên trong lòng của hắn đối với l ã n h kiếm vẫn có nơi kiếm kỵ muốn thông qua cái này cái phương thức để cho l ã n h kiếm bạo cầu thậm chí là chán trường bông tha cho trận đấu đây mới là hắn mong muốn bất quá hắn hiện tại càng thềm nghị trực tiếp chọc giận l ã n h kiếm lệnh hắm hiểu do vấn đề không bị khống chế độc thủ tại trường hợp này lanh kiếm tư cách dự thi tất nhiên hội bị thủ tiêu thông qua vạch trần vết xẻo đến đà kích đối thủ rất tốt tính toán Cũng tốt tâm xấu độc tâm A. lãnh ụ c cũng có thể cảm giác được, trên đài cao minh đài trên thể đ có g ư ờ i bắt đầu c ú ý nơi này, mà bên cạnh mà mặt khác kiếm h á c k sinh đ á một bọn bắt họ, càng tán. Lánh là bắt đầu xào và đầu xì kiếm. m ga kiếm sinh lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới ồ thật đúng là hắn a lãnh kiếm là ai à một ga kiếm sinh nghi ngờ nói hắn người chưa nghe nói qua tuy nhiên hắn là đến từ phượng thành cái loại này địa phương nhỏ bé kiếm sinh nhưng là hắn có thể là thiên tài chân chính ba năm trước kiếm đường thí luyện giải thi đấu hắn nhưng chỉ có dùng nhị phong đại kiếm sư kiếm cảnh báo lại danh đấy、Hoa. ba năm trước nhị phong đại kiếm sư hiện tại chẳng phải là nâng cao một bước cái này cũng là nói không chính xác ba năm trước hắn ở đây cuối cùng bài danh thi đấu thượng đối mặt nam cung công tử nghe nói hai người đại chiến ba trăm hợp cuối cùng bị đánh được trọng thương thổ hết u y bị thua không biết sau khi trọng thương kiếm cảnh sẽ có hay không có tổn thất cũng khó nói à. đúng vậy à đúng vậy à, hắn đối mặt chúng ta toàn bộ khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài thật đúng là không may mắn à. nam cung hoa kiện được nghe đến chung quanh nhao nhị luận khoe miệng thời gian dần qua d ư n g lên thoáng cả sửa lại một chút cổ áo rất có tâm ý nhìn thoáng qua l a kiếm mới hài lòng quay người đi đến chỉ đi ba bước hắn đứng vững bước chân nửa quay đầu lại nói ra l ã n h kiếm a nếu như đối với lần luyện tập này quy tắc không có lòng tin gì vẫn là sớm một chút trở về đi lúc này đây nếu bị thương nữa mạng nhỏ cũng không biết có thể giữ được hay không rồi l ã n h kiếm một đôi lông mi d ơ n g lên hắn tay trực tiếp khoác lên trên chuỗi kiếm vừa muốn rút kiếm chắc lực cách đồ cũng là phẫn hận thò tay t r ộ m tới chuỗi kiếm lục minh lại nhữ lại một đôi lông mày nhẹ nhàng lắc đầu cho dù phi thường chán ghét cái này nam cung hoa kiện nhưng mà vô luận như thế nào tại đây dù sao cũng là tại kiếm đường tổ chức cao tầng không coi vào đâu một mình ẩu đả nhất định sẽ bị trọng phạt với tư cách đồng đội lục minh tuyệt đối sẽ không xem chuyện như vậy phát sinh n à y đây hắn lập tức ngăn cản hai người đ ừ n g cản ta muốn giao hơn cái này cùng vọng ra hỏa chắc lực cách đồ còn muốn rẽ rủa tiến lên liền thấy lục minh quăng tới ánh mắt hắn lập tức quay đầu hướng đài cao sau nhìn lại chỗ đó có một vị trí mặc hoa phụ lương đeo bảo kiếm dáng người hơi mập trung niên nhân chậm rãi đi ra mà hắn vừa xuất hiện nguyên bản đứng ở trên đài cao thai kiếm hào các cường giả thì lập tức nhao nhao trào thái độ quả nhiên là cùng kinh đến t ự c hạng chắc lực cách đồ tư duy là cỡ nào sinh động lập tức nhìn ra người này chính là lần luyện tập này cuộc tranh tài người tổ chức lúc này hung tợn nhổ ra miệng ác khí cũng liền ổn định lại một mực nửa quay đầu lại nam cung hoa kiện giờ phút này quay đầu lại nhìn thoáng qua lãnh kiếm khuôn mặt lộ ra một tia tươi cười đ h ạ c k lãnh kiếm đóng hạ con mắt sâu đậm thở ra một hơi lập tức lập tức nhận thức được sự vọng động của mình đối với lục minh cảm kích gật đầu lục minh chỉ cười n h ạ t cười mọi người im lặng hạ xuống đều tới trên đ à i cao trung n i ê n nhân thanh â m trầm thấp trầm trọng cũng không gặp thanh â m của hắn như thế nào đại nhưng lại có thể làm cho mỗi người đều nghe do rõ, rõ rằng ràng đồng thời đem sự chú ý của mọi người hoàn toàn đều hấp dẫn tới kiếm sinh đám bọn họ trên mặt vẻ mặt cũng biến thành đoàn trang làm như đều muốn tại người trung niên này trước mặt bảo trì một cái hoàn mỹ hình tượng biết rõ không đánh không được l ã n h kiếm yên lặng buông lỏng ra t r ộ t vào trên trôi kiếm thủ trường mập mạp c h ắ c lực cách đổ bông ra kiếm thời điểm thì mặt mũi tràn đầy đều là coi như n g ư ờ i vận khí tốt bộ dạng lục minh có thể cảm thấy được chí ít có hơn mười kiếm sinh chú ý lực một mực nhìn chăm chú lên nam cung hoa kiện tựa hồ đợi đến lúc mệnh lệnh của hắn cựu sẽ lập tức toàn bộ vây công tới xem ra bọn họ khi nhìn đến lanh kiếm xuất hiện ở nơi này thời、điểm. Điều đã làm tốt một tốt cách ý ị người h thể, bọn họ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, liên đối chi nếu bọn nắm liên n có cơ lấy đối đội sẽ ũ này cùng nhau n hủy. g phá ơ i thật sự rất sự là n g ư ta giàng t Lục m n Nguyên phi thường bình tĩnh h Phi y m ó i n ư ơ i d á mang m ta nam cung hoa kiện trứng mắt mới chính là cái này tiểu tử rất lánh tính ngăn cản hai người bọn họ mới để cho kế hoạch của mình trực tiếp thất bại nếu không hiện tại nơi này lãnh kiếm đã bị mình hành hung một trận về sau lăn về với ông bà rồi hiện tại hắn rõ ràng còn dám mang ta chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ tứ phong kiếm sư xem đến lao đại sắc mặt không đúng những cái k i ê u âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chính là thủ hạ thoáng cái đều vây quanh tuy nhiên đánh không thành khung nhưng là nhất định là muốn đem lao đại địa b à n tìm trở về đấy tiểu tử ngươi nhất định sẽ v ì ngươi nói những lời này trả giá thật lớn một gã lại cao lại tráng kiếm sinh đe dọa nhìn lục minh hai tay dùng sức giữ tại hết thảy phát ra một hồi bạo đậu giống như tiếng vang cười gắn nói ta sẽ đem miệng của ngươi từng điểm từng điểm đập nát ta biết rồi lục minh phi thường bình tĩnh mà nói đối với loại lời này thượng uy hiếp hãn từ trước đến nay đều là không quan tâm đấy chỉ làm được trong lòng hiểu rõ là được rồi nam cung hoa kiện rất hài lòng dưới tay mình phương thức làm việc lại nhìn đối phương một cái bọn họ rõ ràng còn nói mình biết rồi ngay cả đám câu cũng không dám phản bác ha ha cái này là thực lực thủ hạ nhiều càng là thực lực đại biểu nam cung hoa kiện phi thường có cảm giác về sự ưu việt l i ế c nhìn lục minh một cái một mực hướng phía dưới khỏe miệng hướng lên có chút ốn lượn mà bắt đầu lưu lại một đạo âm trầm trầm tiếng cười hướng đài cao càng ở gần hơn đi đến hiện tại ta nghĩ các ngươi đã tổ tốt đội ngũ của mình rồi trung nhiên nhân thoáng nghĩ l ặ n quét một vòng tất cả mọi người nhân tiện nói như vậy hiện tại ta tuyên bố kiếm đường trung h thi đấu chính thức bắt đầu. Hiện tại để cho các sở hữu í luyện đấu đầu. tiểu ngươi giải tại đội cả bắt tất t để các sở ư ở n g đ ề tới, rút ra có chưa số thứ tự ra chưa có số h phải nhãn ã n n sau số đó đi đối tìm dây ứ với nhiên a u đạo đ sư Trung n i nhân dứt lời vung tay lên một gã trẻ tuổi kiếm thủ ôm vào đến một ngụm màu đỏ dương hòm mặt trên chỉ có một lớn t r ư ờ n g bàn tay lỗ hổng có mười sáu cái đội trưởng ở các đội viên ước mơ trong ánh mắt nhào nhào tiến lên nguyên lai、like、là dùng bốc thăm phương thức đến chọn lựa đạo sư lục minh nụ cười nhạt và cười thoạt nhìn thật đúng là vô cùng nghiêm cẩn chỉ hắn rõ ràng đã thấy nam cung hoa kiện thò tay đi bắt cưu thời điểm trong lòng bàn tay đã thủ sẵn một khối không lớn tấm bảng không nhưng ở kiếm cảnh tượng an gian g chính là kiếm đường phụ trách bước thăm nhân viên đều đã bị hắn thu mua thấy vậy một lần hắn đối với thí luyện cao nhất bài danh phải không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào đều phải tình thế bắt buộc bất quá ta càng là tình thế bắt buộc đúng lúc này trắc lực cách đồ cả sửa lại một chút quần áo cùng hình tượng bằng tốt tư thái xem hướng đội viên của mình đám bọn họ ta các minh đệ đương nhiên còn có tỉ mội các ngươi tự nhìn chăm chú lên đội trưởng của các ngươi vì các ngươi mang đến vận may rút ra đến giỏi nhất n h ắ n đi dứt lời hắn tự lo gật đầu quay người xài bước hướng đ à i cao đi đến rút ra nhãn d â y số có cái gì thuyết pháp sao tình n h i hỏi đương nhiên lãnh kiếm thanh em y nguyên nặng n ề lạnh bất quá vẫn là giải thích nói kiếm đường là vì bồi dưỡng kiếm thủ mới tổ chức thí luyện bất đồng d â y số thì đại biểu cho bất đồng đạo sư bọn họ kiếm cảnh cùng kiến thức cũng đều không giống với có thể dạy bảo c h i thức cũng thì có khác biệt rất lớn mấu chốt là khảo hạch mỗi cái tiểu đội cuối cùng nhất tất cả thành tích đều là tại đạo sư ghi chép chính giữa tạo ra cho nên có một tốt đạo sư thí luyện thành tích có thể đã có một cái rất lớn bảo đảm tình nhi gật gật đầu há nguyên đến trọng yếu như vậy khó trách đội trưởng hắn đem nhãn nhìn nặng như thế hắn chuyện gì đều xem đến rất nặng lãnh tiếng mặt lạnh ngắt lời hoa ha ha đã qua trong một giây lát c h ắ c lực cách đổ dơ cao lên trong tay tên cửa hiệu mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy trở về ngạo nghệ tự đắc đứng ở trước mặt mọi người nói ra các ngươi đón xem ta rút ra chính là một chút số một tình nhi ngây thơ hỏi ai nha tác ngoại h ư u nhân bất đắc di lắc đầu các ngươi hướng may mắn địa phương đón nha bất quá ta nghĩ các ngươi là đoàn không được đấy ta tửu nói cho các ngươi đi số mười ba suốt số mười ba hôm nay giống như chính là số mười ba các ngươi nói ta tay khí phải hay là không rất vượng số mười ba không đợi mọi người có phản ứng bên cạnh cách đó không xa một cái kiếm sinh lập tức giống ăn phải con ruồi đồng dạng kêu to lên ngươi nói ngươi rút thăm được chính là số mười ba chắc lực cách đồ thật thà nhìn đối phương khổ mặt đúng vậy a làm sao vậy còn thế nào rồi hả tên t i ể u kiếm sinh rất là đồng tình nhìn của hắn nói ra xem xét ngươi cũng không biết vì vậy d â y số đại biểu cho chính là lần luyện tập này ngược lại là bên trong có chừng hai gã đại kiếm sư đình phong hắn đạo sư chương ủ a ắ n n h n g c k i ế một hào cảnh g i ớ trăm chín mươi lăm cổ quái đạo sư trong lúc nhất thời rất nhiều kiếm sinh đều nhao nhao căng tới đồng tính ánh mắt những người này chẳng những cùng đ ỉ n h cấp thiên tài nam cung hoa kiện từng có quan hệ còn rút ra đến nơi này hai cái xấu tính đạo sư chính giữa nhân vật đại biểu thật không biết là ông trời chiếu cố bọn họ còn là vận khí của bọn hắn xấu tới cực điểm lục minh hôm nay vừa đến quảng trường này cũng đã chú ý tới trên đài cao đám đạo sư thực lực cũng nhìn ra lần này kiếm đường đem nội tình b ố n liếng đều đem ra phái ra cơ hồ đều là kiếm hào cao thủ bình ngày ở bên trong khó gặp kiếm hào hôm nay gần giống bắp cải rồi đương nhiên cái này cũng đã chiếm cả nước kiếm giả kiếm hào tổng số hơn phân nửa cũng không có nhiều không có tới được rồi đây là kiếm đường nhà chính thức đấy ngọn n g u ồ n chỉ lục minh n h u nhữ mày lúc này đây rõ ràng tại mười bảy cái nhãn trong rất may mắn chọn lựa ra độc nhất vô nhị số mười ba trong lúc này nếu nói không ai động tay chân chỉ sợ chưa từng người sẽ tin tưởng lục minh bình tĩnh đứng tại chỗ bỏ qua những cái kia ánh mắt đồng tình kiếm ngân lực lượng cực kỳ xảo trá rất nhanh sẽ s i ê u tầm đến vài đạo nhìn có chút hạ hê ánh mắt là nam cung hoa kiện chính là thủ h ạ mà nam cung hoa kiện lần nữa đổi lại một t r ư ơ n g phong độ nhẹ nhàng trước mặt lỗ đi cùng những đạo sư kia đám bọn họ tàn gấu đúng lúc này một vị dáng người cao gầy lão giả bước chân vội vàng đi tới hắn mặc trên người một bộ màu đen áo dài tuy là gần sáu mươi tuổi nhưng là y nguyên hấp tấp trên mặt vốn có nếp nhăn bởi vì mặt bản thật chặt bây giờ căn bản xem cũng không được gì rồi lại mọc lên từng đạo bạch lớn bất quá chẳng những không ai dám cười thậm chí hắn trải qua địa phương kiếm sinh đám bọn họ đều núp xa xa sợ va chạm vào cái gì rủi ro đồng dạng mấy người các ngươi tuyển chính là số mười ba lão giả tiếng nói có chút sắc nhọn ngự khí phi thường rộn rập lục minh cảm thấy hắn thật sự nghĩ những kiếm sinh đó nói đồng dạng tính tình t h o t nhìn cũng rất xấu đúng là ta đi rút ra đấy chắc lực cách đồ lúc này đáp chỉ lao giả một mực ánh mắt h ồ nghi quét mắt mình và mọi người cảm giác thật phi thường không thoải mái vậy được rồi hiện tại ta là đạo sư của các ngươi bất quá bây giờ các ngươi còn chưa có tư cách biết rõ tên của ta gọi ta là đạo sư là được rồi lao giả gương mặt lạnh lùng thậm chí so lanh kiếm càng thêm lạnh ta mang các ngươi có mấy người đi thi hạch hạ xuống ta có thể không có hứng thú mang phế v ậ t nếu là như vậy ta tình nguyện không mang theo cũng tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc chính thức thí luyện thời điểm mất mặt ta khuôn mặt giàn u a này có thể cùng các ngươi gánh không nội người thấy được chưa ta nói cái gì kia mà đều thấy được chứ cách đó không xa một gã kiếm sinh d u n g đ u ô i đặc ý trong miệng không ngừng phát ra chập chập thanh âm đè nén thanh âm của mình nói người này chính là khủng bố như vậy bây giờ còn chỉ là một người lâu rồi nếu hai cái tiến đến cùng một chỗ đó mới mở rộng tầm mắt để người ta biết cái gì gọi là c h i kỷ cái gì còn gọi là ngưu tầm ngưu ma tầm mạ à. đúng vậy a đúng vậy a nếu như là hắn đạo sư của hắn muốn khảo hạch tối cũng may vị đạo sư này đại nhân hắn đầu góc trình độ linh hoạt tuyệt đối không thua gì tính tình của hắn những tiểu tử này lần này xem ra thật sự là thảm rồi a h ắ c nếu như bọn họ thật sự không thông qua vị đạo sư này khảo hạch vậy những thứ này người làm sao xử lý làm sao bây giờ lần này tất cả đạo sư đều bị có đất rụng v õ nơi đó có người r ả n h r ồ i à về nhà thôi ai tuy nhiên thí luyện đã bắt đầu rồi nhưng là còn chưa tới chân chính thời điểm hiện tại nếu đi trở về vậy thì thật là xấu hổ đối ra hương phụ l ã o a ai ai để cho vận khí của bọn hắn là như vậy kém cỏi đ â u này vừa rồi lanh kiếm vận khí chính là như vậy trinh lệch không nghĩ tới lúc này đây vẫn là đồng dạng a trong lúc nhất thời kiếm sinh đám bọn họ đều ôm mình nhãn thổn thức không thôi lần nữa đối với lục minh mọi người ném ra đồng tình kẻ yếu giống như ánh mắt bất quá lục minh vừa vặn cùng mọi người trái lại hắn đối với vị đạo sư này rất có hứng thú mình đi ra thí luyện chính là vì kiến thức đến kiếm khí đại lục càng nhiều nữa sự vật nếu như hắn thật sự có chút ít bị b ậ m này càng là đối với mình một loại tôi luyện huống hồ lục minh âm thầm có chút cao h ứ n là phàm là xấu người có tính khí tính đều là phi thường ngay thẳng hắn căn bản ép không được lửa trong nội tâm nghĩ sao nói vậy cùng nam cung hoa kiện cái loại người này trước một bộ người sau lại đổi một bộ người đối với tương đối không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần âu dương lạc cùng l ã n h kiếm hai người thì mặt không biểu tình chỉ chờ đạo sư xuất bài tình nhi cảm thấy rất là mới lạ h ư ớ n g hồ chỉ cần đi theo thiếu da bên người chính là lên núi đ a o cũng không có gì lớn đấy Chắc lực cách đồ đôi mắt nhỏ chính giữa tràn đầy bất mãn vẻ mình tuy nhiên không là thiên tài nhưng là cũng không kém hơn nữa tại mình ánh mắt chọn lựa ra đội viên càng không có một cái nào kém cỏi đấy hiện tại hắn thật không ngờ như vậy tiểu xem chúng ta đạo sư người đánh giá như vậy ta không phục không bằng đạo sư tự mình thử xem ta c h ắ c lực cách đồ lúc nói chuyện hàm răng đều cắn chặt môi trên người tỏa ra chiến ý cực kỳ hung ác ai nha có chút ý nghĩa a đạo sư như là tiếp nhận khiêu chiến giống như nợ nụ cười được sẽ đi ngay bây giờ tìm một chỗ đi theo ta tốt đi tác ngoại hữu nhân lần này ngược lại là rất trực tiếp thanh kiếm lấy xuống trong tay kéo lại lấy một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng trực tiếp đi theo tình nhi cùng âu dương lạc lập tức nhìn về phía lục minh trong ánh mắt mang theo tia kính sợ hà nghĩa lục minh nhẹ nhàng nhuồng ngướng như mày biết rõ người đạo sư này là lâu chức vị cao rất là xem thường những cái kia không biết tự lượng sức mình lại muốn lấy được thành tích cao sẽ tới dự thi kiếm sinh ngược lại là không có gì ý xấu liền thẳng như nói n đương nhiên muốn đi âu dương lạc một đôi m ả y kiếm lập tức giơ lên toàn thân tản mát ra một cố l ạ n h thấu xương chiến ý tham l a n g đặc biệt sát y đúng là làm cho bên cạnh lãnh kiếm n h ữ n g m ả y càng đem hắn chiến ý cũng kích thích lục minh cười nhạt cười bọn họ thân là tốt kiếm thủ đương nhiên là có không chịu thua tinh thần cùng huyết tính hiện tại nếu là không đi chứng minh hạ xuống thật đúng là sẽ bị người coi thường cứ như vậy cả đám đi theo còn không biết danh tự đạo sư đi nhìn qua lục minh mọi người thân hình xa dần rất nhiều kiếm sinh đều là lắc đầu thở dài ai đám này không biết sống chết ra hỏa lục minh cả đám đi theo phía trước bay đi đạo sư trực tiếp ra khỏi thành chắc lực cách đ ồ một đường kéo lại lấy cự kiếm toàn thân tán phát c h i ế n ý dọa lui không ít người qua đường bất quá hắn căn bản không để ý chỉ hắn vẫn muốn đuổi theo cái này tính tình cổ quái đạo sư có thể là mặc dù bằng mình như thế nào phát lực giữa hai người khoảng cách trung quy lại là kém xa như vậy không nhiều lắm cũng không ít chuyện gì xảy ra Người đạo sư n à y k h ô n g nhanh không chắc lực cách đồ rất chấp nhận hắn trà sát cai cảm một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng nói ra ta cho rằng người đạo sư này tại chúng ta cầm được h à n hiệu thời điểm tựu mang chúng ta lại tới đây nói là khảo hạch trên thực tế là muốn đánh nhau chúng ta một trở tay không kịp dù sao hôm nay chúng ta báo lại danh ngoại trừ kiếm bên ngoài ai cũng không mang bất luận cái gì trang bị cấp dưỡng hiện tại chạy vội lâu như vậy cho dù là nước cũng không có một dọn mọi người lập tức nhao nhao rất tán thành hơn nữa lục minh cảm thấy hắn phân tích đạo lý rõ ràng tâm tư thực không phải bình thường tinh tế tỉ mỉ chỉ sợ người đạo sư này khảo hạch độ khó cũng không so chân chính thí luyện t r ê n lệch lục minh ẩn ẩn cảm thấy có chút hưng phấn tại kiếm sinh khác xem đến mình những người này là không may nhưng là hiện tại xem ra nếu như hắn khảo hạch độ khó thực tăng lên như vậy chính mình những người này chẳng khác nào là trước tiên thí luyện rồi một lần về sau lại đi thí luyện thời điểm tuyệt đối sẽ so phần lớn kiếm sinh càng thêm vào hơn kinh nghiệm có lẽ hắn là biết rõ có rất nhiều người ăn gian đi lục minh chính đang suy tư liền thấy phía trước cách đó không xa đạo sư chính như một cây cây gậy trúc vào mặt đất đồng dạng đường đấy cùng đợi mọi người đã đến đạo sư quét mắt mọi người liếc trong lòng có chút thỏa mãn những người này chạy vội tốc độ cùng sức chịu đựng lần trước dẫn đội thời điểm mình dùng là phương thức giống nhau nhưng là một đội kia tám người trong đó chỉ có một nửa người đi theo chính mình tới những người khác vậy mà trở về tìm phó đường chủ h ỏ i cho rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra người như vậy hắn có tư cách làm một cái kiếm thủ sao thật sự là thật là tức cười chứng kiến lục minh mọi người giờ phút này trạng thái tinh thần y nguyên chiến ý mười phần đạo sư t i ể u tại mình tiểu b u ồ n b u ồ n ở trên trước tiên ký thượng một p h ầ n ngươi tới đạo sư chỉ chỉ chắc lực cách đồ ngươi không phải là muốn cùng ta thử xem sao ngươi là lục phong kiếm sư ta hiện tại hay dùng cảnh giới này đánh với ngươi xuất kiếm đi、Tốt. ta để ngươi biết biết rõ cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn trắc lực cách đồ ổ trong đám người đi ra, người đám đi a h chịu không nổi nhất đúng là người khác xem thường hắn hắn lập tức một tiếng bạo hống chân phải nâng lên mạnh mà về phía trước bức ra lập tức phát ra một tiếng nổ vang mặt đất đều là một trận rung động hắn thân thể khổng lồ tựa như một đầu tóc bao tô trâu được đồng dạng x o ô mập mạp o s thân h lại hình này lên hắn cự kiếm gậy ra một hồi ô ô thanh âm dưới ánh mặt trời tản mát ra một hồi h ạ n quang vào đầu đủ về phía đạo sư lao nhân tựa hồ là có chút thỏa mãn một kiếm này chỉ hắn giờ phút này mà không biểu tình trong mắt chỉ có một kiếm này hắn trong tay thông thường cường kiếm ra tương đương mau lẹ giữa trường cũng chỉ có lục minh mới nhìn rõ hắn xuất kiếm tốc độ đến tột cùng thật là nhanh lão nhân kiếm không có đón đánh mập mạp cự kiếm mà lại như một con rắn độc giống như x ả o trá leo lên cự kiếm sau đó thuận thế hướng phía dưới chối xuống ký cự kiếm mùi kiếm trực tiếp chạm tiến vào bùn đất trong đó mập mạp trên mặt chính là màu sắc đại biến không nghĩ tới người đạo sư này kiếm vậy mà với hắn cổ quái tính tình đồng dạng lộ ra này một lượng x ả o trá chưa xong con tiếp chương một trăm chín mươi sáu dã ngoại sinh tồn mập mạp linh hoạt đầu g ó lập tức một cái trong tay cự kiếm đồng dạng thuận thế huy động sinh sôi đem mặt đất hoạch xuất một đạo dài hơn hai mét sâu hơn một mét lỗ h ư n g lớn trong lúc c à n g là phát ra răng rắc thanh âm đường nhỏ chính giữa hòn đá các loại trướng ngại hoàn toàn không phải trở ngại hắn đúng là dùng đồng dạng mau lẹ tốc độ đem kiếm xoay tròn lần nữa phách trạng hướng lao nhân De. De. Lục chắc minh mọi người nhất thời bị chắc lực cách rung có phú. liền thấy mập mạp trong ánh mắt được sắc hắn kiếm thế đột nhiên một chuyến đâm nghiêng hướng mập mạp kiếm tích mọi người hay nghe được ken một tiếng văn giòn mập mạp đã bổ t r ư ớ c người kiếm t i ể u trệch ư ớ n g một đường quỹ tích vận hành đúng là có lần nữa phép chạm tiến thổ nhuộm bên trong xu thế mập mạp tiểu trừng mắt n ư ợ a l ư ợ n g kiếm giao kích thời điểm hắn thân thể to lớn đúng là vừa người vọt tới lao nhân mà lao nhân kiếm thế đã dùng hết thu hồi cùng bản không kịp lục minh cũng hơi kinh ngạc mập mạp lại hội quyết định thật nhanh nếu như bị hắn đụt vào chỉ sợ cũng không so với bị nhất đầu n g u đụng vào t r a n l ệ đi nơi nào lao nhân có chút khen ngợi đều nhìn về mập mạp. t h ự c không nghĩ tới tiểu tử này lớn như thế lực một kiếm lại chỉ là nguy trang xem ra hắn đã sớm phán định ra mình sẽ như thế nào chống đỡ cũng coi như định tốt rồi một kiếm này đến tiếp sau chiêu thức chỉ chỉ có lực lượng của ngươi cường hắn sao thân lão nhân hình thoang n ẹ tránh nhường ra mập mạp hung á c xuống tới kiếm trong tay lại như hình với bóng đi theo hắn thân hình đâm tới mập mạp cơ linh dị thường kiếm trong tay một chuyến thật đại c ử kiếm lập tức biến thành một mặt tâm c h ắ n đinh đinh đinh tại một mảnh hỏa hoa văng khắp nơi ở bên trong mập mạp khuôn mặt lộ ra cười đại ý nhưng mà nụ cười của hắn còn không có hoàn toàn tách ra mở tự lập tức cứng ngắc bước chân cũng theo kiếm thanh em hướng lui về phía sau lấy lão nhân kiếm việc đáng làm thì phải làm nhanh chóng như điện hắn thân hình x o a y động liên tục ba kiếm không ngừng phép chạm hướng đi qua mập m ạ p là vừa đỡ vừa lui lại ngăn cản lui nữa cuối cùng một kiếm càng là sắc bén vô cùng trực tiếp đưa hắn đập bay mập m ạ p thân hình hoạch xuất một đạo đường vòng cung ầm ầm rơi đập trên mặt đất dạng như vậy thoạt nhìn liền giống bị một chi bước máy đập bay hắn cái này cùng gỗ thô lãnh kiếm con mắt lập tức sáng lời không nghĩ tới đạo sư đúng là dùng giống nhau thực lực đánh bại dùng lực lượng lấy xưng trắc lực cách đổ nhất là cuối cùng này mau lẹ còn giống là mưa to mưa to giống như đánh cho mập mạp chỉ có sức lực chống đỡ âu dương lạc con mắt cũng là sáng rõ chỉ hắn chú ý là đạo sư lúc bắt đầu một kiếm kia đối với kiếm thuật khống chế cùng lực lượng vận dụng có thể nói nổi tiếng tình nhi thì từ đầu đến cuối chú ý đến hai tay công thủ thủ đoạn chú trọng lấy song phương từng chiêu từng thức mỗi một chi tiết nhỏ đối với cái này mà nói đều là hiếm có học tập thực chiến cơ hội ánh mắt của lục minh đều là lóe sáng lấy hào quang không nghĩ tới một cái giả như vậy đại kiếm sư thật không nờ mạnh dù sao trác lực cách đồ nhưng mà nắm giữ giả vượt cấp mà chiến năng lực lao nhân dùng đồng cấp thực lực đả bại đối thủ cái này chỉ có thể nói rõ năng lực của ông lão càng mạnh hơn tuy nói kiếm cảnh đã không có cái gì bay lên không gian nhưng là tại kiếm thuật cùng lực lượng vận dụng phương diện tuyệt đối là thiên tài lục minh hết sức rõ ràng cho dù có người luyện tập cả đời kiếm đối với kiếm đạo nhận thức cũng căn bản là không có cách đạt tới độ cao này đúng lúc này trác lực cách đồ từ dưới đất b ò dậy phát một thượng bụi đất trên mặt không có bất kỳ cảm thấy mất mặt vẻ mặt trái lại rất bội phục nhìn lấy đạo sư nói ra đạo sư ngươi đối với kiếm vận dụng cùng lý giải ta cam bái hạ p h ò n g do ngươi đi làm ta đạo sư ta phục đạo sư thu kiếm sắp quét mọi người liếc khuôn mặt cùng tấm ván gỗ đồng dạng nói ra ta còn chưa xuống phách đến bị các ngươi những n à y em bé đến đánh giá rằng tốt tình trạng đi theo ta lục minh đã dự nghĩ tới người đạo sư này còn có trò gian trá chỉ không nghĩ tới đi lần này đã gần nửa ngày hành trình nơi này là chỗ nào đến từ thảo nguyên c h ắ c lực cách độ giờ phút này vẫn nhìn chung quanh dây núi nhất vòng một vòng t ầ n tâng lớp ngọn núi chặn tầm mắt của mình để cho trong lòng của hắn đều giống như mông thượng một tầng ấm ảnh vô cùng không thoải mái lục minh với cái thế giới này chi tiết tỉ mỉ sự t ì n h y nguyên không có quá nhiều hiểu rõ cho nên hắn cũng là cùng hỏi nơi này là nam lĩnh sơn mạch khu vực biên giới từ nơi này đi xuyên qua trung tâm sơn mạch có thể đi thẳng đến phương xa đại yến đế quốc lãnh kiếm phi thường hiếm thấy cho mọi người giải thích một chút âu dương lạc gật gật đầu nói ta nghe nói t r u n g tâm sơn mạch chỗ đó nhưng mà yêu thú quê hương năm đó hai nước đại chiến chiến trường từng tuyển định trong đó bất quá hơn mười vạn đại quân đi vào bên trong về sau còn sống trở về đấy cũng chỉ có những lính h ta, ta đạo sư đi tới phía trước tự dưng bước nói mấy người các ngươi ở lại nơi này đi ta buổi sáng ngày mai đến tiếp các ngươi hắn căn bản không đợi mọi người có phản ứng thân hình liên tục mấy cái chất động Tiểu biến mất ở trong dây núi, thế cho cho ở lại, ở lại, biến núi, ở dây chắc o nên đ h tình nhi lực cách độ bụng đi theo một hồi gà o thét hắn làm như an ủi vậy vô vỗ bụng nói chúng ta đã dám đến thí luyện cái dạng gì chuẩn bị tâm lý hội không vậy tuy nhiên không có để cho các ngươi ăn vào tránh tông than nướng hiệu sừng đỏ thịt hiện tại tựu để cho đội trưởng của các ngươi vì các ngươi đi đi săn làm một lần phong phú thảo nguyên đồ nướng đi hoa ha ha các ngươi chờ ở chỗ này thì tốt rồi ta rất nhanh sẽ trở về lãnh kiếm lại yên lặng đi theo không ai từng nghĩ tới đạo sư lại đột nhiên phát loại này khó cái này tại vang giới thí luyện chính giữa là tuyệt đối không có bất quá nếu là thí luyện vậy thì đến đâu thì hay đến đó ta đi đốn tuổi âu dương lạc nói một câu t i ê u dẫn theo kiếm hướng trên núi đi đến từng theo lấy lục minh đi tại kính hồ đầm lấy chỗ đó nhưng mà qua so hiện tại còn khốc liệt hơn nhiều lắm tối thiểu không cần phải nhắc tới phòng vô cùng vô tận giống như nhà mạo hiểm thiếu ra ta nên làm cái gì tình nhi thất t h ú hỏi hướng này trong nhà p h ò n g bếp muốn cái gì có cái đó nhưng là bây giờ không có cái gì chúng ta đi múc nước lục minh cười n h ạ t cười đứng dậy mang theo tình nhi h ư ớ n g trong sơn cốc đi đến chỉ một lúc sau nước chạy hào hào âm thanh dần dần ảnh hưởng phát sáng lên một đạo thanh tịnh dòng suối nhỏ t h u ánh vào tình nhi tầm mắt trong đó chỉ là không có chứa nước dụng cụ hạ sau đó tình nhi liền thấy thiếu da hái vài miếng đại thụ diệp đón lấy hắn liền đem đã có chút ít khô h é o lá cây ngâm mình ở nước chạy trong đó diệp mặt thử trở nên mềm mại mà bắt đầu hắn trong tay còn biên chế lấy còn lại lá cây không bao lâu mấy cái rất là tinh xảo c h ậ u nhỏ tựu i xuất hiện trở về đi lục minh đem đựng đầy nước c h ậ u nhỏ phóng tới tình nhi trong tay tựu i quay trở về chuyện này còn là thiếu gia của mình sao tình nhi sững sờ ngay tại chỗ loại này xảo thủ đối với cao thủ sử dụng kiếm thiếu gia mà nói cũng không là vấn đề chỉ loại này g i ã ngoại sinh hoạt c h i thức muốn làm được như vậy thuần thục cái kia chính là tương đối khó có thể gặp thiếu gia tại đầm lầy chính giữa tôi luyện là cỡ nào gian khổ a lục minh trở lại trước địa điểm lúc âu dương lạc đã đốt lên đống lửa mặt trên để đó một ít mang theo ẩm ấp cánh lá khiến cho thả ra một đạo nồng nặc sương mù cho mọi người làm tọa độ chỉ dẫn chi d ụ ban ngày thì dài dòng buồn chán nhưng khi hoàng hôn phủ xuống thời điểm sắc trời sẽ cấp tốc chuyển biến bất quá tại sắc trời sắp biến thành đen thời điểm chắc lực cách đồ cùng lãnh kiếm hai người rốt cục đã trở về bọn họ thu hoạch là một con hiệu hoang dã ha <cười> ha hôm nay thu hoạch rất tốt chờ sau đó để cho các ngươi nhìn xem ta đích tay nghề vừa mới chứng kiến lục minh ba người chắc lực cách đồ t i ể u c ư ờ i vui vẻ khiêng gần hơn trăm mười cân g ã lộc tại giữa rừng núi hành tàu nhưng lại như dẫm trên đất bằng chẳng qua là khi hắn đến gần về sau Chứng không i ế n đống lửa t ư chính bao lâu tràn đầy hương khí liền phiêu tán ra chúng ta tắc ngoại hữu nhân thì phi thường thân sĩ xuất ra một cái tốt nhất lộc thị đùi đưa đến tình nhi trong tay nàng rất ngoan ngoãn nói lời cảm tạ để cho mập mạp lông mạnh nét mặt tươi cởi mở chẳng qua là khi hắn từ trong lòng móc ra một cái mối u chén để cho tình nhi dính thực lộc thít lúc nàng xem ra khéo léo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút rõ ràng bắt đầu v ặ n mẹo mập mạc có chút lúng túng ở trên người c ọ sát tựa hồ cảm giác được rõ ràng hơi khô thịnh lại đưa cho lục minh để cho hắn cao hứng là lục minh không hề có một chút nào ngại trực tiếp dính thực lên lục minh lại dính thực đi một tí tự đưa cho tình nhi ăn đi tại giã ngoại chúng ta không thể nhất quyết thiếu chính là nước cùng bối thiếu thốn những này đối với thân thể b ổ nguyên đều sẽ có trực tiếp ảnh hưởng tình nhi gật gật đầu yên lặng bắt đầu ăn chỉ tướng ăn nhưng có chút đông cứng cái này không đáng kể chút nào ta còn tưởng rằng người đạo sư này còn có cái gì hoa hoạt đâu rồi không gì hơn cái này à chắc lực cách độ dùng trọng kiếm mảnh lấy đồ nướng vàng óng ánh l ụ c thịt sáng ngời cái đầu nói ra loại cuộc sống này ta thảo nguyên nhưng mà mỗi ngày nhưng mà vừa lúc này chắc lực cách độ nhưng lại đầy miệng cắn trong tay tất cả l ụ c thịt trực tiếp nắm lên cửa kiếm q u ắ t không được có y ê u thú lục minh đã đem kiếm nắm trong tay nửa ngồi trên mặt đất lẳng quan sát lấy chung quanh tất cả hướng đi mọi người khác cũng là nhanh chóng kịp phản ứng dùng đống lửa làm trung tâm tạo xô xô xoạt cái n h o ạ t trong tiếng nước chân thỉnh thoảng xen lẫn một ít dậm gãy cành khô lá vụn tiếng vang lục minh lúc này đem kiếm ngân lực lượng thả ra ngoài một cái làm cho người khiếp sợ hình ảnh cựu xuất hiện trong đầu chưa xong con tiếp chương một trăm chín mươi bảy đàn sói huyết chiến là đàn sói c h ừ n g ba trăm bốn trăm cái dã lang tạo thành đàn sói bọn chúng trên khoe miệng treo thật dài dịch nhờn h u n g tàn r ă n g nanh tản ra sâu kín mạch quang tuy nhiên như là đói bụng hồi lâu đồng dạng lại tất cả đều l ạ g yên không tiếng động đi vào một cái vòng vây to lớn dĩ nhiên hình thành tại đàn sói phía sau lục minh thấy được một cái thân thể lớn qua hai cái dã lang lồng t r ắ n g lang nó thỉnh thoảng phát ra từng đợt gào chầm thấp mà đàn sói đường đi tiếp sẽ tương ứng có chút cải biến hơn nữa lục minh còn phát hiện theo lang vương tới gần chính mình những người này đàn sói vòng vây tự lộ ra càng phát kín đáo rồi đây là chị yêu thú hơn nữa như vậy yêu thú chừng mười hai cái bọn nó từng người tầm đó đều có được liên hệ chặt chẽ thống x o a y lấy dã lang đại quân đem chọn cái sơn cốc đều bao vây bên trong giã vật trong chốc lát t i ể u hoàn toàn bị nắp ấy thậm chí có mấy cái hốt hoảng dê rừng trực tiếp nhảy hạ sơn cốc rơi vào sâu đậm bên dưới v á t núi chắc lực cách đồ hạ r ộ n g nói ra nơi này có yêu thú lông trắng lang vương nhưng mà cũng không phải sở hữu tất cả đều là yêu thú bất quá tại đây chút ít đàn sói sau lưng luôn sẽ có hổ báo t i m hành những này đàn sói chỉ mở đường tiệu tạ binh mà thôi đây là một tương đương cường đại đàn thú, đàn thú. lục minh chậm rãi rút kiếm xem tới đây chính là đạo sư cái gọi là khảo nghiệm hơn nữa đàn thú đúng giờ xuất hiện ở nơi này cùng đạo sư cũng khởi không có ly khai trực tiếp quan hệ khảo nghiệm đến rồi lãnh kiếm cũng rút ra trường kiếm l ặ n g lặng nhìn càng ngày càng gần đàn thú tất cả mọi người biết rõ nhìn thấy đàn thú nếu như trốn đi trừ phi ngươi có thể bay lên trời đi lên nếu không tại trong núi rừng chính là g i ã thú thiên hạ ở chỗ này chỉ có giết giết sạch g i ã thú yêu thú giết để cho bọn chúng tâm thấy sợ hãi mới có thể chuyển nguy thành an ngao dã thú đám yêu thú còn không hề lộ diện Yêu c ẩn nút mà đến đàn thú đột nhiên chạy như điên trong núi rừng cành lá đều bị bọn chúng sắc bén móng nuốt sắc bén đạp vỡ con bay rừng cây phát ra từng đợt lay động lao nhanh dòng suối nhỏ mặt nước đều nhúc ních kịch liệt rung động cả cái sơn cốc đều chấn động lên như là vỡ đê giống như manh lao xuống ngao thân làm tiền phong dã lang tự bên cạnh ngọn núi nhảy lên một cái m ạ n h mà đánh về phía trước mắt nhân loại mỹ thực bọn nó làm như đã thưởng thức được màu mỡ thịt người cùng tràn đầy vị ngọt máu tươi hương vị ô cự kiếm hoạch xuất một đạo cương mánh đường vòng cung đem cái này chính tràn đầy ước mơ cùng dã lang một phân thành hai chắc lực cách đ ổ lao đem bắn đầy lên mặt máu tươi đúng là hương phấn lỗ chân lông đều ở đầy chu lên lãnh kiếm sắc mặt không có chút nào biến hóa một thanh trường kiếm mau lẹ vô cùng lúc nào cũng phát ra từng đạo tiếng xé gió đem từng con dã lang giết âu dương lạc truy hồn kiếm hoạch xuất nhiều tiếng thê lương gào rú kiếm c h i cương mạnh đúng là không thua gì sử dụng trọng kiếm tắc ngoại hữu nhân ba người giết chính hăng say đột nhiên cảm giác được giống như bất chút cái gì nhao nhao nhìn lại phát hiện lục minh lại nhưng đã vọt vào đàn sói hắn kiếm trong tay không có một tia cương mãnh đứng ở nơi đó tựa như hắn bình thường đứng đấy đồng dạng chỉ trong tay kiếm thần xuất quỷ không có đâm động lên mỗi xuất một kiếm chắc chắn sẽ có một con dã lang nga xuống bọn nó dùng sức đạp đạp trên móng hung hăng đi cắn xé cái này cực kỳ bình tĩnh nhân loại có thể là ít hầu thượng một đạo không lớn không nhỏ lại vừa vặn có thể trí mạng miệng vết thương lệnh tánh mạng của bọn nó lực thoáng qua tức thì cái loại này dễ rùa thuận thế t i ể u biến thành chết thẳng cẳng mà lục minh sau lưng trong nháy mắt này cũng đã có hơn mười cái g i ã lang bị mất mạng tiểu t ử này c h ắ c lực cách đổ trong nội tâm tương đương kinh ngạc chỉ đánh tới đàn sói nhưng căn bản không với hắn thời gian hắn tự kiếm liền lần nữa q u ơ m múa tình nhi đi theo lục minh bên người nhất thức diệt kiếm tàn nhẫn mà lại xảo trá huy động chỉ nàng cũng không cần toàn bộ đâm chúng dã lang chỗ yếu ẩn chứa trong đó hủy diệt kiếm khí sẽ cho bọn chúng mang đến trí mạng tính trọng thương tình nhi đi theo thiếu gia bên người chính là hạnh phúc lớn nhất nàng ngẩng đầu nhìn liếc khắp nơi dã thu giống như giết thế nào cũng giết không hết ta bên này lục minh phát ra một tiếng hô lần nữa nhảy vào đàn thú cả đám giết một hồi bắt đầu theo lục minh hướng ra phía ngoài phá vòng cây nam lính s ơ n mạch là phong hoa thành hung hiểm nhất địa phương giờ phút này tà dương treo chết tại trên ngọn núi dốc sức l i ề u mạng dãy rủi lấy không muốn rơi xuống tựa hồ là quá mức dùng sức lệnh đại địa đều mọc lên một mảnh huyết hồng ở trong dãy núi một cái không biết tên tiểu sơn cốc ở bên trong g i ã thu yêu thú chừng mắt đỏ t h ắ m hai mắt như nước thủy triều giống như trào lên xuống dưới tại đó có bọn chúng tôi căm t h ủ đối thủ cùng vị ngon nhất đích thực vật nhân loại một đầu tuổi già dã lang tốc độ càng là dùng không t u a gì tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đồng loại nó hết sức rõ ràng tại bình thường không cùng loại loại g i ã thu cùng yêu thú đều có được lãnh địa của mình phạm vi nó i như vậy chỉ cần nước giếng không phạm nước sông bọn nó tầm đó lẫn nhau cũng sẽ không gặp mặt nhưng mà là hôm nay có một hèn hạ nhân loại đột nhiên xông vào giữa núi non tàn sát hơn mười cái các loại yêu thú thú con cũng đem thi thể của bọn nó treo ở bên vách núi làm cho cả sơn cốc g i ã thu yêu thú đều nhìn rõ ràng yêu thú lang vương lúc này nổi giận chỉ huy đàn thú theo mặt đất tàn lưu lại mùi một đường truy tung đến nơi này tuy nhiên mùi cũng không giống nhau nhưng là tại nổi giận đàn thú xem ra hết thể nhân loại đều là hèn hạ âm hiểm thức ăn ngon tồn tại thân là đàn thú t ầ n g dưới chót nhất g i ã lang ngày bình thường một bữa ăn no cũng khó có thể tìm được hôm nay thấy được loài người tung tích nguyên một đám ra sức muốn đem bụng của mình lấp đầy hung á t trình độ lần nữa vượt qua yêu thú ngao lạo dã lang ra sức phát ra một tiếng gạo rú tính cả hơn mười cái dã lang tứ trào dùng sức đạp một cái tại bên cạnh ngọn núi nhảy xuống ngăn ở một cái trắng trẹo tiểu t ử trước mặt dã lang đám bọn họ giữa cổ họng phát ra từng đợt gào chấm thấp dùng sức tăng cường cái mũi đem mình thật dài răng nanh bạo lộ đi ra bọn nó chân trào d i m phải máu tươi của đồng loại cùng thi thể một đôi mắt sói t i ể u càng phát màu đỏ tươi cùng tàn bạo lên vừa rồi đã nhận được lang vương chỉ thị hắn giết chết đồng loại tối đa này đây nhất định phải trước giết chết hắn an tươi hắn s i u xiu cường tráng dã lang đám bọn họ như là tên g ờ i cung giống như bay vụ hướng cái này trắng loang nhân loại lao dã lang dưới chân lại là một cái lảo đảo tốc độ tự i trần một nhịp sau đó nó đã nhìn thấy cái này trắng n o á n nhân loại chỉ mới kiếm liền chém g i ế t tương ứng số lượng đồng loại máu tươi phun tung tóe hắn một thân nó trong ánh mắt t i u tỏa ra rào h o à n hào quang lập tức tìm được một cái không đương một ngụm cắn xé đi qua cũng chỉ có cái này cái phương thức mới để cho mình tồn sống sót hơn nữa so phần lớn đồng loại sống sót nghiên k ỳ càng lớn vui một tiếng lao lang chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang loại lên mình cả người lực lượng có thể bị rút đi đồng dạng cũng không còn cách nào làm ra mau lẹ hữu lực động tác thẳng đến tê liệt trên mặt đất nó mới cảm giác được trên cổ chuyển tới cảm nhận sâu sắc đây là vì cái gì lão lang thở hào hẹn đã từng có bao nhiêu cái kinh nghiệm phong phú thợ săn đều ngược lại tại mình nanh đuất dưới vì sao một cái trắng non thanh niên có thể giết chết mình lục minh kiếm trong tay kéo ra một cái băng hàng kiếm hoa lần nữa chém giết ba con nhảo đầu về phía trước giá l a n g ở trong quá trình này hắn t i ể u s ô n g về trước ra gần cách xa trăm mét ở phía sau hắn âu dương lạc cùng tình nhi trung tâm l ã n h kiếm cùng c h ắ c lực cách đồ cản phía sau năm người tiểu đội dùng lục minh cầm đầu hiện lên cái dùi hình chỉ trong chốc lát cựu chạy ra khỏi bảy thú vây quanh sau lưng bọn họ bày ra lấy hơn bảy mươi con g i ã lang thi thể năm người không có người nói chuyện cũng không có nam nữ sự phân chia mạnh yếu mỗi người đều kiên thủ vị trí của mình để cho c h ắ c lực cách đồ càng thêm kinh ngạc chính là tình nhi cái thanh kia rất thông thường cương kiếm giờ phút này đúng là bạo phát ra độc nhất vô nhị lực lượng vẻ này lạnh thấu xương khí tước cùng hủy diệt kiếm thánh không có sai biệt nàng đúng là có được hủy diệt kiếm thể trong truyền thuyết đệ nhất vô nhị hủy diệt kiếm thể bây giờ lại xuất hiện ở trên người của nàng điều này không khỏi làm cho các ngoại hữu nhân cảm thấy kinh ngạc hơn nữa ở trong mắt hắn xem ra cái này căn bản làm ì n h độc đáo ánh mắt anh minh kết quả này đây thân là đoàn đội lãnh tụ hắn trực tiếp đứng ở cản phía sau trên vị trí lục minh không để ý chút nào dưới chân những cái kia tàn thở phì phò tức n h e răng làm hung á c hình dáng da lang nhấc chân bước qua mấy cái xác sói đứng ở một chỗ trên đồi núi nhỏ tình n h i đạp trên đã bị lang huyết thấm ất thổ địa lần lượt đ ổ i kịp nàng biết rõ mình không có lại tới đây qua nhưng là phát hiện đứng ở chỗ này t i ể u có thể trước khi thiếu ra biên chế lá cây trậu nhỏ địa phương hơn nữa tại đây có thể bao quát đàn sói mà không phải bị lang theo chỗ cao hướng phía dưới đè ép theo chiến thuật đã nói đây là chiếm lĩnh cao điểm là phi thường thích hợp giết lang địa thế thiếu gia thực là thiên tài hắn gần kề chỉ thoáng trải qua là có thể hoàn toàn nhớ ở nơi này rồi lãnh kiếm rắc được áp lực của mình bỗng nhiên chậm nhẹ nguyên đến cước bộ của mình cũng đứng ở gò núi đỉnh cho dù mình ống q u ầ n trên có bị dã lang quào chảy vết thương mặt trên còn có vài đạo tơ máu chảy xuống nhưng là cái này muốn so dự liệu của mình còn muốn nhẹ hơn nhiều thương thế lãnh kiếm hết sức rõ ràng nếu như không phải lục minh ngay đầu tiên tựu i mang mọi người lại tới đây chỉ sợ liền làm mình đối mặt như thế đàn thú cuối cùng cũng căn bản kiên trì không xuống chỉ có thể đạt được cái bị thương trốn chạy Chắc thể thương thú đạt trốn kết đến rồi. bị Yêu quả. lãnh ự c cách h đổ giờ p ú kiếm lập tức quay đầu quả nhiên thấy không ít yêu thú lông trắng lang dẫn theo gần trăm con dã lang chạy như đi ê n tới hơn nữa mình có thể phi thường cảm giác được rõ ràng lục minh chú ý lực cơ hồ cùng chắc lực cách đổ đồng bộ chú ý tới đó hai thằng này rõ ràng đều có được lấy gần như yêu thú giống như cường đại bản năng năng lực nhận biết lãnh kiếm trong lòng chấn động không gì sánh nổi dù sao coi như là mình cũng không cách nào làm được như bọn họ như vậy linh mẫn mà lục minh mới bất quá là tứ phong kiếm sư cảnh giới hắn chẳng những một kiếm cùng đình phong kiếm sư trận chiến hòa hiện tại lại biểu hiện ra tĩnh táo tư duy cùng cường đại cảm giác đây là một thiên tài a t r ờ i đã tối rồi ngao yêu thú phẫn nộ gào thét lại vang lên ba con lông trắng lang nhảy lên một cái vào đầu đánh về phía đứng ở trước nhất lục minh hắn thân hình hơi chút né tránh kiếm trong tay lập tức như tiêu tán giống như chỉ từng mảnh kiếm hoa đổi mới nhanh t h u ầ n văn tự c h ư n một trăm chín mươi tám kiếm trận hình thức ban đầu phốc phốc phốc yêu thú trên người lập tức phát ra nhiều đoá huyết hoa bọn nó lập tức phát ra từng đận thống khổ kêu t ê n nhưng là bật lên lúc phát ra cực lớn lực đánh vào nhưng khiến được bọn họ phi ở giữa không trùng một mực từ trên người lục minh này tới thời điểm này bốn thanh kiếm đồng thời giơ lên lại là một c h ầ u kiếm hoa lập lòe làm ba chỉ yêu thú lúc rơi xuống đất chỉ còn lại có một đống nghiền nát thịt sói máu tươi trên mặt mỗi người trên người đều là hậu một tầng dày này lang huyết đặc biệt mùi huyết tinh chẳng những không ai mọi người có bất kỳ khó chịu nào ngược lại càng thêm kích phát tâm huyết đương nhiên đàn sói càng là ưa thích máu tươi rất nhiều ác lang đang trùng kích thời điểm đều ngậm lên mấy mụm đồng bạt thịt vì mình cung cấp lực lượng cường đại hơn lông trắng lang càng hơn ở trong mắt yêu thú dã thú vốn chính là bọn họ đồ ăn hơn mười cái g i ã lang mạnh mà đánh về phía tình nhi nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy đều là sắc ý đúng là nửa bước đều không có lui bước kiếm trong tay cực kỳ xảo trá tàn nhẫn chém giết vào đầu vọt tới giã lang rồi sau đó nàng thân hình hơi nghiêng thoáng đe thóc cổ tay tại sau lưng một phen một chiêu đeo kiếm thức vừa mới hình thành hai đầu ác lang tự đập lấy mặt trên này t ắ n xé lang miệng lập tức bị hủy diệt kiếm thức đ i ê n thoái bỗng nhiên ngay lúc đó cùng nhau chạy vội mà đến đàn sói hoang ở bên trong một cái p h ụ phục đi tới lông trắng lang mạnh mà bắn ra nhảy ra nó dùng vượt qua dã lang gần một lần tốc độ cắn về phía tình nhi cổ họng phía sau vèo vài tiếng lại nhảy ra ba con nhưng mà vừa lúc này mười mấy con dã lang thoáng cái vọt tới lại là hoàn toàn đánh về phía tình nhi mà một mực phóng tới những người khác dã lang lúc này lại bắt đầu thoáng lùi bước nhưng làm những người này nghỉ phải t r ợ giúp tình nhi thời điểm bọn nó mà bắt đầu nhảy lên xê dịch q u â n đấu cải biến chiến thuật lục minh n h ữ mày thân hình cực kỳ mau lẹ vọt đến tình nhi ngay phía trước kiếm trong tay liên tục vài đâm giải quyết hết này mấy cái lông trắng lang sau đó cùng phong khoái kiếm liền thi triển ra cả n g ư ờ i như là nổi lên một đạo gió lốc đúng là dùng bản thân chi lực trong nháy mắt liền ngăn cản suốt m ộ ư ơ i con g i ã lang công kích đón lấy hắn tựu lại nên đón lớn hơn một lớp bạo vũ kiếm âu dương lạc chứng kiến lục minh không cách nào phân thân lập tức quát to một tiếng kiếm pháp vừa ra hắn quanh thân liền lóng lánh điểm điểm tinh quang thực sự nhanh chóng giải quyết hết quanh thân chiến đấu g i ã lang cũng không kịp trên người vẫy ra thịt nát đi thẳng tới tình nhi bên người không để ý đến một cái hơi tản dã lang đã cắn xé đến mắt cả chân chính mình cắn thùng da trâu dày đem hàm răng đâm vào da thịt của chính mình chính giữa sinh sôi đem một cái đã đem móng đ u ố t sắc bén vồ vào tình nhi đầu vai lông trắng lang do trong một phần hai nửa sau đó mới một kiếm chặt đứt trên mắt cá chân lan g đầu、Ấm、ẩm ẩm c h ắ c lực cách độ làm như một đầu không bị cản trở trâu rừng x à i bước chạy đến hắn một kiếm đập bay hai cái nhảy lên á c lang sau đó t i ể u lấy đầu vai vọt tới mấy cái á c lang này mấy cái đã rõ ràng muốn cắn xé đến tình nhi á c lang giờ phút này càng là không cam l ò n g ở trên người hắn loạn bắt lại sau đó tựu ánh mắt nổi lên bay ra ngoài thanh phong kiếm quyết lãnh kiếm trong lòng quắt lạnh một tiếng vung kiếm nhảy vào lục minh vòng chiến chính giữa kiếm trong tay lộ ra đạo đạo hàn ý đem từng con giã lang chém giết trong lúc nhất thời máu tơi ư giống mưa to đồng d ạ n g bỏ ra tiếng kêu rên càng như quần quận sấm rển thị t sói nội tạng đan vào hỗn hợp lại cùng nhau phun tung toé mọi người một thân vẻ mặt bọn họ thậm chí ngay cả tự thân thương thế đều không đi xem chính là chiến sắt một mực giết lang huyết hội tụ thành dòng suối nhỏ năm người vô cùng mạnh cứng cỏi ý chí xanh xanh phá giải tại đàn sói vây công phía sau ngọn núi nhỏ này trên đồi triển khai phòng thủ trận thế bọn họ ở giữa khoảng cách cũng không gần nhưng là kiếm quang đan vào mà bắt đầu lại rầm rạp trở thành một cái lưới lớn lúc mới bắt đầu còn có chút không lưu loát bất quá tại gần hai trăm vài chục trích g i ã thu yêu thú ma hợp dưới bọn họ đã có thể làm được tương đương ăn ý trình độ ngao trong núi rừng đột nhiên phát ra một tiếng ngâm lớn lên tru lên g i ã thu đám yêu thú vọt tới trước bước chân lập tức đình chỉ bọn nó vô tình ánh mắt nhìn nhìn trên gò núi nhân loại cho dù đen kỹ sắc trời hội cho mình mang đến ư u thế lớn hơn nữa nhưng là thú vương mệnh lệnh nhưng lại không thể không nghe theo bọn chúng lần nữa nhìn thoáng qua y nguyên tản ra hùng hậu chiến ý nhân loại nao nhao không cam lòng q u a n người b muốn đi chạy đi. Âu Dương l c à kiếm lên, trốn g ánh m dã lang đám bọn họ lập tức rác được chân của mình quá ít chỉ ai có thể dự đoán được còn con này năm cái nhân loại lại là hung hãn như vậy chúng ta đều rút lui bọn họ lại trực tiếp phản đ u ổ i rét thật sự là so lang còn hung hãn a sắc trời đại hắc lại ép không được giữa sơn cốc mùi máu thanh có mấy cái săn người nhất thời lại càng hoảng sợ khi nhìn đến vô số cục đuôi trốn chạy d ã lang về sau bọn họ quả quyết lựa chọn rời núi chỉ đám thợ săn đều lớn đến cùng là dạng gì tồn tại đúng là để cho đàn thú đều sợ hãi như thế lục minh mọi người c h ậ m dai hướng về đi tới trên đường cũng đem một ít còn sót lại sức chiến đấu tổn thương thu từng cái b ộ kiếm hắn biết rõ tại đây khối tồn tại rất nhiều không biết trong núi rừng không có so tại đây càng thêm an toàn cắm trại chắc lực cách đồ đung đưa thân thể khổng lồ tuy nhiên trước ngực cùng đầu vai đều có vài chỗ đổ máu thương thế nhưng mà những n à y đối với hắn mà nói đều là chút thương nhỏ nhưng khi thấy đầy đất s á t s ó i lúc hắn đều không cảm giác được miệng vết thương đau đớn chỉ có hưng phấn thoải mái a thật sự là quá sung sướng ha ha ha lao nhân kia t u chút năng lực ấy sao để cho hắn yên tâm mã đến đây đi xem chúng ta có tiếp hay không được ha ha giữa sân cốc đem mập mạp tiếng cười phóng đại cất đi giống là một thắng lợi trở về chất phát thợ săn lãnh kiếm y nguyên rất lạnh cũng rất nạo g khí nhưng cũng không tại nạo g kiểu tại cuộc chiến đấu này ở bên trong hắn đã hoàn toàn đã đồng ý những n à y đồng、bạn. thực tế để cho hắn kinh ngạc chính là tình nhi tiểu cô nương này cưng c õ i cùng chấp nhất chính là lang nha đã đụng phải cổ họng nàng y nguyên có thể tỉnh táo đem kiếm dẫn đầu đưa vào lang trong thân thể thật đúng là phụ nữ không thua đấng mày dâu a tình nhi trong lòng y nguyên chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy đầy đất sắc sói thậm chí tại hoài nghi đây quả thật là mình làm sao lục minh lạnh nhạt cười cười trong ngực xuất ra các loại đan dược chữa trị vết thương cho tình nhi a n b ả o sau đó lại cho mọi người phân phát dưới đi chân của mình thượng cũng có một chỗ vết thương là một đầu tiềm phục tại tình nhi bên người lông trắng lang vương lưu lại bất quả cũng không có gì đáng ngại. Không bao lâu một đống lửa lại lần nữa bốc cháy lên thịt nướng mùi thơm cùng mọi người ở giữa nói chuyện phiếm thanh â m lẫn nhau đan xen lục minh đều phi thường rõ ràng tuy nói bầy thú trí tuệ cường đại trở lại cũng cường không qua nhân loại nhưng là trải qua lúc này đây ma hợp lẫn nhau trước khi độ phù hợp gia tăng chiến lược đã không phải là một cái con sói cô độc có thể so sánh được rồi chỉ duy nhất ngoại lệ là lục minh hắn bản là một triệt triệt để, để con sói cô độc chỉ có không hề ràng buộc hắn mới có thể phát huy suất lớn hơn sức chiến đấu chỉ con sói cô độc thời đại đã dần dần đi xa hắn cũng bắt đầu muốn thích hướng tổ đội sinh sống đêm cứ như vậy đi qua đúng lúc này đạo sư khoác lên nắng sớm chắp hai tay sau lương tiến lên nam lính sân mạch hắn trên mặt biểu lộ nghiêm minh đã ngưng suất băng đến hiện tại những người tuổi trẻ này từng cái một đều nung t r i ề u từ bé thói quen đã sớm đem kiếm thủ cơ bản chuẩn tắc buộc cũng không biết đi nơi nào nếu như c h ờ một chút nhìn không tới những này kiếm sinh như vậy mình tuyệt đối sẽ không lại mang mấy cái này phế vật đấy nếu như ta không mang theo ta ngược lại muốn xem xem còn có cái nào đạo sư dám mang tuy nhiên vị đạo sư này là vì tính tình thối Kiếm đạo sư thợ phi g a phò đi tới hắn bước chân rừng một chút muốn dứt khoát trở về được rồi những điều này đều là cửi mục căn bản không giá trị được mình đi tự mình đi xem nhưng là hắn lại có chút không tam lỏng lẽ nào mình như thế xui xẻo bị một đám tuổi mục chọn chúng sao ta liền đi xem xem bọn họ đến cùng tuổi mục tới trình độ nào tốt rồi lão nhân chắp tay sau lưng đi tới nhưng mà hắn vừa đi vài bước lông mày tự n h u lại giờ phút này nhìn về phía trên mới là một chân chính lao nhân chuyện gì xảy ra tại sao có thể có như thế mùi máu tươi máy liệt lão nhân kinh ngạc hắn bước chân do thở phì phò đi bay thẳng nhảy mà bắt đầu bước lên một cây đại thụ ngọc cây nhưng khi hắn chỉ nhìn thoáng qua về sau trong nội tâm chính là cả kinh thi thể yêu thú dã thú thi thể đầy đất đều là Đạo cho sư bị mấy cái này cái trực thi thể tiếp tiểu không i n sợ sinh đến, kiếm nếu hắn vốn những này kiếm sinh nếu như cho h là k coi chạy t r ố nghĩ như n h vậy c ố được m ì n tới thế tốt tại trong tương trải tính toàn đấy. Yêu thú hẳn là hoàn toàn vượt trên bọn họ một giới lớn mới viện rồi rồi. mỗi người chiến cứu cảnh của sức cũng ứng đều đấu qua yêu bọn lòng mình, hẳn hoàn bọn mạng đúng、à? Không n họ họ h là là là Dù sao g đấy, tới bọn họ rõ ràng đánh thắng lão giả trong lòng dần dần triển khai trên mặt đúng là hắn cũng bất chi giác xuất hiện một nụ cười vui mừng đợi một chút đó là cái gì tại sao có thể có phản đuổi rét yêu thú dấu vết lão nhân quét mắt sắc sói theo tử thi xếp đặt phương vị trong đầu t i ể u xuất hiện mọi người huyết chiến phá vòng đây thậm chí cả phản đổi r ế t hết thẻ đường đi tiếp thậm chí còn có bọn họ hàng ngũ hay a ha. lão người nhãn tình sáng lên cái này đội hình tập hợp công thủ làm một thể có thể nói là một cái kiếm trận mô hình a những tiểu t ử này ngược lại là h i ể u được chiến hậu nên như thế nào chữa thương không tệ chỉ là thương thế của bọn hắn rõ ràng đều là bị thương ngoài ra trải qua chiến đấu khốc liệt như thế lại là không có tổn thương gần độ cốt lão nhân tại một chỗ tương đương ẩn nấp địa phương mới tìm được những n à y kiếm sinh phát hiện bọn họ không nhưng ở chữa thương hơn nữa đều là rất bình tĩnh ngồi vây quanh tại một đống da soi ở trên bọn họ tầm đó rõ ràng còn cười cười nói nói tại rất an t ĩ n h chuyện trò vui vẻ lão nhân lúc này đây so nhìn thấy sát sói càng thêm kinh ngạc bọn họ trên mặt không có chút nào mệt mỏi khí t ứ c điều này nói rõ bọn họ một đêm này qua vô cùng tốt tâm lý tố chất càng là thượng thừa hơn nữa mỗi người khí t ứ c trên thân ngược lại còn có một loại càng đánh càng mạnh cảm giác đổi mới nhanh thuần văn tự chương một trăm chín mươi chín bán hàng mấy cái này kiếm sinh tổng hợp tố chất so dĩ vãng cường đại rồi rất nhiều a lão nhân nhẹ gật đầu cấp ra tùy tâm phát ra đánh giá thân hình tại trên ngọn cây chảy xuống hướng tiền p h ư ơ n g đi đến này lão chắc lực cách đồ lúc này đứng lên chứng kiến cái kia khô cạn thân hình đi tới lúc này thay đổi ý khá là lễ phép nói ra đạo sư đến xem chiến lợi phẩm của chúng ta chứng kiến chắc lực cách đồ mang trên mặt ngạo nghệ dáng tươi cười đưa tay chỉ ra một cái phương hướng lão nhân chỉ thoáng vừa quay đầu chính là một hồi kinh ngạc chỗ đó chẳng những có thành đống da sói chính giữa còn có vài chục khoả yêu thú nội đan ta nhớ được ta chỉ là giết chết vài con g ã thú thú con có thể không có hấp dẫn đến như vậy nhiều yêu thú à đạo sư trong nội tâm lần nữa bị chấn kinh rồi nếu như tính luôn những này yêu thú mà nói này những hải tử này đã không phải là có thể đó là tương đương có thể à lão nhân chứng kiến chắc lực cách đồ chính khoe khoang trong tay bao vây bên trong tràn đầy đều là lang răng nanh yêu thú răng nanh còn có rất nhiều có thể dùng làm dược vật chi dụng sương thú hắn hơi chút gật gật đầu nói các ngươi biểu hiện cũng coi như tạm được đi hiện tại chỉ kém một chút như vậy có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu của ta rồi nhưng mà hiện tại các ngươi có chút để cho ta thỏa mãn cũng liền có tư cách biết rõ tên của ta ta là phương hóa thép tốt rồi hiện tại các ngươi có thể theo ta đi trở về lão nhân dứt lời thiết một tờ giấy mặt quay người lại đi đầu đi đến hắn vừa đi trong nội tâm cởi trộm lấy những hải tử này rất tốt thấy vậy một lần mình có thể để những người khác phần đông đạo sư hâm mộ ghen ghét ha ha thừa nhận bọn ta rất mạnh sẽ chết ta chắc lực cách đ ổ đối với lão nhân bóng lưng phẫn hận nói qua bất quá hắn trên tay y nguyên phi thường lưu l o á t dọn dẹp chiến lợi phẩm mỗi khi thấy thu hết lúc hắn nụ cười trên mặt tựu càng phát sáng lạ những này nội đ a n cùng xương sói là luyện chế rất nhiều đan dược đều không thể thiếu mất đích nguyên vật liệu giá trị rất cao mà chút ít lông trắng da sói nhất định sẽ bán cái càng thêm tốt giá tiền trắc lực cách đồ ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng một ít tổn hại da sói đánh thành dây thừng đem sở hữu tất cả da sói đều trói tốt t i ể u nâng lên thạc đại bao vây hương p h ấ n nói b ạ o hiểm vĩnh viễn là như vậy kích thích đi chúng ta đi trở về cứ như vậy mọi người hướng trong thành xuất phát chỉ rất nhiều người qua đường đối với tác ngoại hữu nhân khiên vượt qua thân thể lớn gấp ba tiểu nhân bao vây nhao, nhao g h é mắt mà thấy rõ những cái kia đều là yêu thú ra lông thời gian nguyên một đám lập tức vạn phần hoảng sợ rồi lại không ngừng hâm mộ tất cả mọi người biết rõ yêu thú khó gặp không nói săn bắt đến hoàn chỉnh ra thú thì càng là một việc khó những điều này đều là thứ tốt chứng kiến tác ngoại hữu nhân trên mặt nụ cười kia hai mắt giống như đều bắn ra vàng rực rỡ hào quang lục minh im lặng lắc đầu ngày hôm qua chiến đấu rất là thảm thiết mọi người không có một cái nào không có bị thương coi như là mình ở một ít dưới tình huống cũng không cách nào làm được làm cho tất cả mọi người đều chu toàn nhưng là mặc dù là dưới loại tình huống này người này sử dụng kiếm giết yêu thú thời điểm đều chỉ dùng kiếm đi đậm mà không phải phách chạm bởi như vậy chiến đấu trình độ kịch liệt tựu i a tăng thêm một kia nhưng là không nghĩ tới hắn lại là vì những này ra s ó i độ hoàn hảo cũng không tiếc để cho trên người mình thêm vài đạo vết thương nhỏ cái này là để cho lục minh chính thức im lặng địa phương đến đối với cái đoàn đội sức chiến đấu hắn thủy trung chưa từng hoài nghi từ lúc tổ đội trước khi t á c ngoại hữu nhân cùng lãnh kiếm biểu hiện ra hết thảy cũng đã nói rõ bọn họ đều là tốt kiếm thủ rồi tại từng đạo từng đạo người nghị luận cùng tiếng khen ngợi cùng các ngoại hữu nhân đắc ý mà chậm lại bước chân trong đó lục minh mọi người rốt cục về tới nơi đ ó n g quân cả đám đối với đ á m chìm trong bị người tiếng khen ngợi chính giữa tắc ngoại hữu nhân chỉ có thể là bất đắc dĩ cộng thêm im lặng sau đó mọi người trải qua đơn giản thương nghị đều cảm thấy những này thứ tốt đều không thích hợp mọi người dùng lục minh biết tuy nhiên luyện chế đan dược giá trị sẽ càng thêm cực lớn nhưng là hiện tại mình không có thời gian đi nghiên cứu nó hay là đi bán đi đổi thành bạc khá là có lợi nhất chắc lực cách đồ một thấy mọi người đều không phải là cái gì bắt mẹ người lúc này một vỗ ngực hưng phấn nói vậy hãy để cho ta người đội trưởng này dẫn mọi người đi dạo phố thành phố bán đồ đi h ắ c h ắ c ta cũng khách mời một lần nhà mạo hiểm mọi người lần nữa đi ra ngoài hơi chút hỏi thăm một chút đã biết một chỗ phường thị vị trí liền đi hướng về phía chỗ đó ai các ngươi xem đây không phải là rút ra đến số mười ba nhãn kiếm sinh sao trên đường một ít đang tại mua sắm các loại trang bị cùng đan dược kiếm sinh lập tức phát hiện mấy người kỳ thật chủ yếu là chắc lực cách đồ bao lớn thực sự quá dẫn ánh mắt của người rồi đúng vậy a bọn họ đây là đi làm cái gì lẽ nào vị đạo sư kia cho bọn họ khảo hạch nhiệm vụ là giống cu ly vậy vận chuyển hàng hóa sao nay bọn họ thật là không phụ lòng cái này thân phận của kiếm sinh a c á c c ặ c một g ã kiếm sinh ánh mắt hài hước cười nhạo nói ta xem cũng không phải giống bọn họ con đường hẳn là đi phương thị chỗ đó nhưng mà nhà mạo hiểm tập kết địa mỗi ngày sẽ có chút ít mới mẹ đồ trời bán ra ta xem bọn họ ngược lại là giống đi bán đồ đây này những n à y tới tham gia thí luyện kiếm sinh rõ ràng còn cần nhờ bán đồ sống qua ngày ha ha bọn họ nghèo như vậy phải đi làm nhà mạo hiểm tốt rồi một g ã tiểu nữ kiếm thủ khinh thường cười trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nói thì nói như thế bất quá những vật kia thoạt nhìn đều rất không tồi như là rất đáng tiền bộ dạng một gã niên kỷ khá lớn một chút kiếm sinh lời nói đã có chút ít ghen t h ô n g chắc lực cách đ ổ i trong hai mắt vẻ đắc ít thì càng thêm rõ ràng mặc kệ ta có tiền hay không ta hiện tại nhưng mà kiếm tiền giống như các ngươi đều là thò tay lấy không sao ta cái này gọi là tự lực cánh sinh lãnh kiếm cũng h i ể u được đi bán mất mình săn bắt chiến lợi phẩm là vinh quang đấy mình trước khi cũng đã làm chuyện như vậy thông qua mạo hiểm rèn luyện chẳng những có thể để cho bản thân kiếm cảnh cùng ý chí càng mạnh hơn mà khi trắng bóng bạc ước lượng tại mình trong túi có lúc này phần vui sướng đi theo ra trong tay người cầm qua tiền có thể hoàn toàn là hai c h ù g khái niệm những này kiếm sinh sẽ không hiểu được cho nên bọn họ đối với kiếm đạo giải độc chỉ biết càng thêm phiền h ư n diện tình nhi cũng là tràn đầy phấn khởi dạ phố dù sao cũng là mỗi cô gái đều phi thường trung ý sự tình mà lục minh cùng âu dương l ạ c thì phi thường bình tĩnh tiêu xài lấy những kiếm sinh đó lời nói bọn họ tự nhiên cũng đã nghe được chỉ theo lục minh nếu như những này kiếm sinh chứng kiến một thanh kiếm bọn họ như cũ cảm thấy kiếm vẫn là kiếm như vậy kiếm thủ của bọn họ kiếp sống cũng cứ như vậy điểm đường xá có thể đi nha kiếm rốt cuộc là cái gì mấy ngàn năm nay không ai có thể hoàn toàn phải biết hơn nữa nhìn tại mỗi người trong mắt kiếm ý nghĩa đều là không đồng dạng như vậy ở trong mắt lục minh kiếm chính là nhân sinh âu dương lạc đang tự hỏi thời điểm thần thái giống như là một cái đã d à i gió dầm mưa láo giả hắn đối với những kiếm sinh đó ánh mắt khinh bị cũng không phải là làm như không thấy mà là một loại đối xử tử tế một loại lý giải bởi vì âu dương lạc biết rõ rất nhiều người đều đứng tại góc độ của bọn hắn đối đãi qua lục minh nhưng là tuyệt đối đừng để cho hắn xuất thủ nếu không vô luật là tiền vẫn là kiếm chắc chắn để cho các ngươi kinh ngạc đến mình cắn mất đầu lưỡi lục minh tất cả mọi người là kiếm thủ bước chân tốc độ tự nhiên là không chậm bất quá y nguyên đi gần một giờ mới đi tới khoảng cách gần đây một chỗ p h ư ờ n g thị mọi người cũng liền đối với khanh nguyên châu đệ nhất đại thành đã có càng nhiều hơn một chút rất hiểu rõ lục minh đứng ở phường thị đầu phố phát hiện nơi này là một tòa lộ thiên p h ư ờ n g thị do người nhốn náo rộn ràng xuyên thẳng qua ở trong đó chọn mình cần vật phẩm hoặc là tại có kẻ mặc cả náo nhiệt cà chua điểm này vô luận ở thế giới nào đều là đại đồng tiểu dị chắc lực cách đồ tại phường thị nạp hơi có chút bảy quậy bán hàng chi phí mọi người liền đi tới bên trong tại đây cũng không phải là cái gì chợ bán thức ăn mỗi người mang tới hàng hóa có thể nói đều rất đáng tiền đấy không ai hội lãng phí hết cho dù là thảo dược một cái dễ chùn hơn nữa còn có chuyên môn người quét dọn hoàn cảnh ngược lại là thật sạch sẽ không ít người chứng kiến chắc lực cách đồ thân thể to lớn khiêng lớn như thế bao vây lập tức toàn bộ đều nhìn lại không ít nhà mạo hiểm càng là hâm mộ không nên không nên đấy tiểu huynh đệ ta là vùng này lớn nhất ra cây c ủ a người làm ăn chúng ta nói chuyện giá tiền như thế nào một người mặc tốt t r u n g n i ê n nhân theo sau chắc lực cách đồ chỉ nhìn hắn một cái chỉ nay ánh mắt dường như đang nói tên kia tự xưng là lớn nhất da cây của người làm ăn lập tức mở to hai mắt nhìn kinh ngạc thiếu chút nữa ngã sấp xuống trong miệng phát ra vài tiếng ngược cười nhưng lại nói cái gì cũng không dám tiến lên nữa rồi chắc lực cách đổ phi thường hưởng thụ hướng trên mặt đất ngồi xuống càng thêm hưởng thụ loại này yên lặng làm sau đó những người kia đối đãi mình ánh mắt kinh ngạc xem thường ta người đều hội mình cải biến nghĩ cách đấy mập mạc trong nội tâm không được cười vị tiểu huynh đệ này ngươi nội đang yêu thú rất mới mẹ a đúng lúc này một gã quần áo bình thường nhưng là toàn thân lộ ra duyên dáng sang trọng lão nhân ngồi xổm ở trước gian hàng nhìn xem này một đống nhỏ trên nội đang vết máu nói ra c h ắ c lực cách đổ đôi mắt nhỏ không l ọ t thanh sắc quan sát đến đối phương biết rõ người như vậy mới thật sự là khách hàng lớn nhân tiện nói là trong đêm qua sẵn giết lao tiên sinh có hứng thú ừ n lão nhân nhẹ gật đầu chỉ không biết tiểu huynh đệ giá vị trí như thế nào đương nhiên là thích hợp nhất giá vị trắc lực cách đồ cười cười thấy lao nhân đem ống tay áo của mình lui ra ra hơn nữa đưa qua ra hắn tựu đem tay của mình tiến vào lao nhân ống tay áo chính giữa như thế nào lao nhân nói trắc lực cách đồ lắc đầu lao tiên sinh là người biết chuyện tất nhiên là biết rõ nhà mạo hiểm tính nguy hiểm bọn ta huynh đệ mấy cái đã ăn hết chén cơm này cũng bước lên được rất tốt hiểm bất quá cái giá này vị trí quá thấp lao nhân thì một mực bắt lấy cái tên mập mạp này trong ánh mắt mỗi một chi tiết nhỏ ngón tay lần nữa giật, giật lại nói lần này như thế nào đây chắc lực cách đồ một khuôn mặt béo dùng sức lắc lư vài cái cái giá này vị trí không thể cao hơn nữa nếu như ngươi bán ta ngay cả những n à y hàng ra cùng nhau bao tròn lao nhân thái độ kiên quyết nói ra chưa xong con tiếp t r ư ơ n g hai trăm đánh lại lao tiên sinh cần gì phải gấp g ắ p chớ chắc lực cách đồ thật thà nợ đủ cười mua cùng bán đều là người làm ăn ta mặc dù là người thô hào nhưng mà cũng biết rằng hòa khí mới có thể phát t à i như vậy ngươi lại thêm một điểm tình n h i một đôi mắt to như nước trong veo nhìn trái phải hai người trên mặt thần sắc có thể nói là muôn màu muôn vẻ nhưng lại vô luận như thế nào cũng không biết bọn họ rốt cuộc là tại lấy cái gì giá vị trí có kẻ mặc cả quả nhiên là hiếu kỳ cực kỳ lãnh kiếm cùng âu dương lạc chứng kiến mập mạp trên mặt vui vẻ hòa thuận bộ dạng cũng đều là nhao nhao lắc đầu người này thậm chí ngay cả có kẻ mặc cả đều có thể trở thành là một loại niềm vui thú hôm nay sợ rằng gặp được tìm phiền phái rồi lục minh thanh e m không lớn thản nhiên nói hả lãnh kiếm lúc này hơi kinh ngạc lục minh nói là như vậy bình tĩnh rồi lại đột nhiên như vậy lẽ nào hắn phát hiện cái gì lãnh kiếm nhìn về phía ánh mắt của lục minh phát hiện tầm mắt của hắn phản phất cả khối phương thức đều có thể bao dung ở bên trong căn bản không có cái gì tiêu điểm có thể là phiền v ã i đang ở đâu vậy âu dương lạc nhìn thoáng qua lục minh sau đó tìm đến một cái phương hướng quả nhiên người ở ngoài xa trong đám có vài bóng người tại đ ó a đ ó a thiềm thiềm ta chợ lấy người đi đường che đậy lấy mình chỉ xem bọn họ quần áo cùng trên mặt t h ầ n s ắ c rõ ràng cho thấy quanh năm trà trộn tại đầu đường tên côn đồ hơn nữa ánh mắt của bọn hắn đều vô cùng bất hữu thiện thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài tiếng như là đang tính toán cái gì đã tìm được âu dương lạc ngữ khí cứng rắn nói ra lục minh gật gật đầu lạnh nhạt nói ra mấy người này chỉ tên côn đồ không phải chân tránh chủ mưu tại bọn họ sau lưng có lẽ còn có chủ mưu mới đúng lãnh kiếm đúng lúc này cũng chứng kiến tại hơn trăm mười em m ở bên ngoài có mấy tên côn đồ bộ d á người n g đang thương thảo cái gì chỉ là mình trước tiên phản ứng đến lục minh c ả n h kỳ cũng không thể theo ánh mắt của hắn tìm được những người kia nhưng là cái này âu dương lạc có thể xem ra hắn hai người thực không phải bình thường ăn ìa tại lãnh kiếm ánh mắt kinh ngạc bên trong đám côn đồ bắt đầu hướng bên này đi tới thiếu ra làm sao bây giờ tình nhi nhẹ nhàng đã đến gần lục minh hỏi cái này rất đơn giản âu dương lạc khuôn mặt có chút cứng rắn nợ nụ cười tình nhi trong lúc nhất thời còn chưa rõ hắn cũng đã cất b ư ớ c rồi bay thẳng đến những tên côn đồ cắt ké tiêm lên đón âu dương lạc bước chân rất nhanh trong đám người chỉ mấy cái c h ấ p động t i ê u cản lại những n à y tên côn đồ m ặ t không thay đổi nói là ai phái các ngươi tới đột nhiên xuất hiện câu hỏi lệnh những n à y tên côn đồ đều là sức sở bọn họ nhìn từ trên xuống dưới cái này đột nhiên đứng tại trước người mình thanh niên phát hiện đối phương vô luận là tốc độ cùng vẫn là kiếm cảnh rõ ràng đều phải vượt qua mình nhiều lắm đúng lúc này tên côn đồ chính giữa một gã mọc r a mắt tam giác thanh niên đứng dậy nói vị bằng h ư u kia chúng ta đều những người này là đến dạo phố thành phố đấy ngươi nói rất đúng cái gì chúng ta căn bản không minh bạch không rõ âu dương lạc nhìn người này liếc biết do hắn chính là chỗ này chút ít tên côn đồ rõ ràng hợp lý đã hắn không thừa nhận mình hỏi tiếp cũng không có gì tất yếu âu dương lạc căn bản chẳng muốn cùng bọn họ lại nói gì nhiều nâng lên một cước đối với tên côn đồ này thủ lĩnh một cước tiểu đạt ớ i tên côn đồ cắt ké này thủ lĩnh đang muốn làm những gì vậy nghe đến răng g ắ c một tiếng sau đó trên ngực của chính mình liền truyền đến một cỗ cực kỳ mạnh mẽ l ự c đạo liền là vừa vặn hút đi vào không khí đều bị cứng rắn đạp đi ra thân thể càng là không bị mình khống chế trực tiếp k é bay ra ngoài ô lưu manh thủ lĩnh toàn thân quần áo tại cao tốc tiến lên chính giữa phát ra một hồi nước nở nghẹn nào tại trượt thời điểm hắn trên người dài trong áo rơi ra hai đoạn cùng loại với xà ben đem đồng dạng một đầu thô một đầu mảnh cây gỗ khi lang cây gỗ rơi xuống đất phía sau cạch một tiếng tên côn đồ thủ lĩnh đập lấy một mặt trên tường sau đó theo mặt tường chạy xuống quần áo cùng vách tường ma sát phát ra một hồi khó nghe thanh âm đúng lúc này những tên côn đồ các ké kia mới rút ra trên người xà b ê n đem lại hoàn toàn cũng bị lão đại đụng vào tường thanh âm cho hấp dẫn bọn họ trên mặt đều lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc có mấy tên côn đồ bước chân đã bắt đầu co rụt về đằng sau rồi thì ra ý định là xuất kỳ bất ý cho đối phương đến một chầu áng côn không nghĩ tới hắn đây căn bản liền câu nói mang tính hình thức chưa từng nói t i ể u độc thủ tiểu tử này rõ ràng không theo như sáo lộ xuất bài a hơn nữa một cước này cho lão đại kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao đều đá cho như vậy chúng ta những người này vẫn không thể bị đá chết trong lúc nhất thời đám côn đồ xoắn suýt vô cùng bọn họ biết do gậy gỗ trong tay của chính mình đã đã chứng minh ý nghĩ của mình c ũ n g phải làm phương pháp nhưng là hiện tại vứt bỏ lấy lỏng lại cảm thấy không an toàn âu dương lạc nhưng căn bản không cho bọn họ cái gì chạy trốn thời gian bước chân di chuyển cả người liền sinh long hoặc h ổ bình thường nào h vào tên côn đồ giữa đám người liền kiếm cũng lười x u ấ t hai chân cao thấp tung bay tựa như một cái tùy ý ném bao c ắ t người đồng dạng đem những này tên côn đồ đấm đá được kêu cha gọi mẹ phù phù phù phù âu dương lạc tựa như một đoàn bị dẫn đốt can trường thuốc nổ giống như đem tên côn đồ tất cả đều đánh bay bọn họ có gặp trở ngại ngã xuống đất đấy có trực tiếp đã bị đạp đã hôn mê đấy đừng phù phù âm thanh bên thai không rước trong k h o ả n g khắc âu dương lạc quanh thân gục lấy đầy đất tên côn đồ chính là rất nhiều bầy quẩy bán hàng người cũng đều nhao nhao rời xa mà đi rồi bởi vì vi bọn họ phát hiện tiểu tử này đánh người thời điểm trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì giống như là đang làm một kiện bình thường nhất sự tình đồng dạng ngược lại là những này quanh năm trà trộn tại đầu đường đám côn đồ từng cái một hung ác đi lên trực tiếp đã bị đạp bay trở về tình nhi trực tiếp xem lên người không nghĩ tới hắn nói đơn giản chính là đem người đánh、A. bất quá bây giờ nhìn lại đây mới là giải quyết sự tình phương án tốt nhất người đối với ta có dự mưu ta liền đánh lại tình h nhi một đôi đôi bàn tay trắng như phấn mù mị xích chặt lãnh kiếm bay đầu liếc nhìn lục minh một cái sống ngội dọn của nói ngươi rất may mắn ta xác thực rất may mắn lục minh thản nhiên thừa nhận trên mặt cũng lộ ra tự hào thần sắc dù sao những n à y tên côn đồ chỉ là bị người phái tới dò đường đấy muốn hiểu rõ chuyện này phương pháp tốt nhất chính là đi lên đem người đánh mới có thể bước được bọn họ phía sau màn chủ mưu mình đi ra bởi vì nếu như mình xuất xuất thủ trước vậy hãy để cho đối phương làm rõ ràng thực lực của mình mình sẽ không có hậu thủ mà âu dương lạc đi lên đem các loại tên côn đồ đều phế bỏ kỳ thực là tại giúp mình dò đường chỉ có chân chính huynh đệ mới có thể hiểu mình cũng mới sẽ trực tiếp vi chính mình tốt đi làm quanh năm trà trộn tại vùng này đám người mạo hiểm h i ệ n nhiên cơ hồ đều biết những này tên côn đồ có chút vốn định trợ kiếm nhà mạo hiểm chứng kiến âu dương lạc như thế thủ đoạn cứng rắn nhao n h a u đều là sự tình không liên quan đã treo lên thật cao rồi âu dương lạc quét một vòng chung q u n h ngã xuống đất không dậy nổi tên côn đồ những người kia tất cả đều sợ hãi cúi đầu xuống căn cùng của có cái có chí trực tiếp nghiêng một cái bản không ánh hắn muốn rằng nghiêng như hôn mê bất tỉnh. bộ bất giả thậm dám mắt xem, mấy mới một mê tiếp vừa đối đấy, đầu lập âu dương lạc khỏe miệng phát ra một nụ cười lạnh lùng trực tiếp đi tới cái kêu mọc ra một đ ố i ba góc mắt thủ lĩnh trước người nhẹ nhàng ngồi sùng xuống, xuống hỏi các ngươi vừa rồi tại tính toán cái gì nay danh đầu mục chồng chất ngồi ở bên tường toàn thân khí huyết quần c u ộ n thật là tốt giống cả người đều ngồi ở nước sôi trong nồi cho dù khó chịu muốn chết nhưng lại không thể không chính diện đối mặt thủ đoạn này tàn nhẫn kiếm giả hắn vừa muốn nói chuyện chứng kiến âu dương lạc bàn tay vừa nhấc lập tức bị hù vội vàng rồi cổ tuy nhiên bàn tay không có rơi xuống ra nhưng là thủ lĩnh hết sức rõ ràng nếu như mình không nói thật này bàn tay nhất định sẽ không chút do dự mà lại phi thường tàn nhẫn rơi xuống bởi vì vi trong khoảng thời gian này là kiếm đường tổ chức thí luyện giai đoạn kiếm đường trong phạm vi thế lực tất cả kiếm sinh phạm sai lầm cũng không về địa phương phủ nha u ả n hạn mà là do kiếm đường tổ chức ra mặt xử lý mặc dù là giết người cũng đều là do kiếm đường tổ chức tiến hành thẩm phán loại tình huống này kiếm đường tổ chức sẽ không phán lấy cái chết hình trên cơ bản đều xung quân đến kiếm đường đội cảm tử đi cái đội ngũ này chuyên môn là tiến hành những cái k i a kỳ lạ quái dị địa phương thám hiểm nếu đã nhận được thứ tốt như vậy thì có thể dùng đem đổi lấy giảm hình phạt bất quá đã bị chết ở tại bên trong cái k i a chính là chết vô ích nhưng là điều này cũng tương đương biến tướng còn s n g a cái này thủ lĩnh nghĩ đến chỗ lợi hại không khỏi nuốt vài nổ nước miếng rất có thành ý nói chúng ta xem cô bé kia lớn lên rất đẹp lại cảm thấy các ngươi ít người hơn nữa rõ ràng đều là từ địa phương nhỏ bé tới đổ nhà quê cho nên thủ lĩnh lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ làm khó có chút phun ra nuốt vào nói chỗ dùng chúng ta đã nghĩ khi dễ khi dễ như vậy cũng có thể qua một bả khi dễ kiếm giả nghiện âu dương lạc có thể dắt được đi ra mấy cái này tên côn đồ hoàn toàn chính xác không có bối cảnh gì nếu không đánh thành như vậy cũng không hội thời gian dài như vậy cũng không có ai xuất đầu xác định kết quả hắn tự quay đầu nhìn về phía lục minh lục minh lạnh nhạt nhẹ gật đầu để âu dương lạc đã trở về hắn nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu cũng dắt được mình là thần kinh quá nhạy cảm dù sao đi vào cái thế giới này đến nay tổng là có người đến tìm phiền thoái gặp được như là cái loại này chuyện tình quả thật có chút thần kinh quá nhạy cảm kéo dài nghĩ tới xa xôi hơn chứng kiến âu dương lạc đứng dậy quay trở về trong lúc nhất thời trong phố c h ợ cơ hồ tất cả mọi người bởi vì hắn hành hung lưu manh ngược lại nhao nhao nghị luận lên đều cảm thấy lục mình cái này cái tiểu đội thực lực thật sự không được tốt lắm cũng không ít mặt người thượng đều mọc lên khinh thường cười lạnh ừ thấy được chưa mấy tên quân đồ t i ể u cho bọn họ bị hù đều tố chất thần kinh rồi liền chút lực lượng hòa phong độ đều không có như vậy kiếm giả còn có thể xưng là kiếm giả sao cũng không phải sao một xem bọn họ đã biết rõ thực lực không được tốt lắm nếu không cũng sẽ không dọa thành cái dạng này thực lực như vậy đều tới tham gia thí luyện ta xem những người này đều là muốn lấy được thứ tốt đều muốn điên rồi à ừ một đám có kiếm đường chỗ rửa cùi m ụ nếu nhìn thấy cao cấp kiếm giả ngươi xem bọn họ nguyên một đám trên mặt đều là giả gì đúng lúc này cả người cao một m bảy mươi cao thấp mặc trường s a m màu xám thanh niên kiếm sinh đã đi tới hắn ánh mắt ngẫu nhiên đang mạo hiểm người trước người trưng bày hàng hóa thượng vội vàng đ ả o qua t i u thu v ề một bộ không hề hứng thú bộ dáng nhưng làm ánh mắt của hắn quang hướng tiền phương lúc chứng kiến đầy đất ngã xuống lưu manh lập tức tự lộ ra hứng thú tràn đầy thân sắc nhưng mà hắn nhìn thấy lục mình cả đám lúc trên mặt đột nhiên âm trầm xuống chương hai trăm lẻ một trình t ử phong lãnh kiếm dĩ nhiên là hắn người này kiếm sinh hàm răng cắn khanh khách vang lên phảng phất đều phải sụp đổ rồi giống như hận ý thậm chí do cốt tủy chính giữa tán phát ra đúng rồi chính là như vậy hận năm đó tại gia tộc nam đà thành một hồi luận võ giải thi đấu ở trên với tư cách hạt giống tuyển thủ mình đ ố i chiến đã có được thiên tài danh sưng là lãnh kiếm này một trận chiến đấu thậm chí đưa tới lúc ấy nam đà thành đệ nhất kiếm khách mà mình rất có hy vọng trở thành vị trí kiếm khách đệ tử thân truyền nhưng là không nghĩ tới tỉ thí chỉ là một bắt đầu lãnh kiếm t i ể u dùng tuyệt đối tính áp đảo liên tục ba kiếm đánh bại mình vị tia kiếm khách mặt mũi tràn đầy thất vọng đi mà mình càng là cô đơn nằm trên giường nửa tháng đến dưỡng thương từ đó thiên tài hạt giống tên tuổi liền cách mình đã đi xa người này kiếm sinh nhớ tới chuyện cũ trên nắm tay gân xanh đều bạo nhảy dựng lên hắn chứng kiến lục mình chúng người thật giống như là một c h i đội ngũ lập tức kinh ngạc bắt đầu người này xem ra vẫn là hợp thành đội ngũ muốn tham gia thí luyện hắn túi đầu chầm tư một lát khoe miệng lại nổi lên một tia mới lạ dáng tươi cười thoáng qua tầm đó hắn tự thu liếm tốt một bước đi tới ha, ha, ha. ta tưởng là ai chứ nguyên lai là nam đà thành đệ nhất thiên tài kiếm sinh a ôi ơ không phải nghe nói ngươi bị đánh phế đi sao như thế nào chữa khỏi vết thương rồi hả n g ư ơ i lanh kiếm hiện tại cũng chỉ có thể để khi phụ những người này người này kiếm sinh trên mặt thần sắc phải nhiều khinh thường t i ể u không có nhiều mảnh khi dễ lanh kiếm lanh kiếm chứng kiến sự xuất hiện của người này nhưng căn bản không để ý tới trên mặt hắn là dạng gì biểu lộ cực kỳ bình tĩnh nói hoắc phi ngươi còn muốn bị ta đánh sao người này kiếm sinh thì ra là hoắc phi trên mặt khinh bị biểu lộ lập tức biến đổi hắn phi thường rõ ràng vừa lúc đó người này kiếm sinh sau lưng xuất hiện một tri đội ngũ cầm đầu một gã tuổi trẻ kiếm sinh chứng kiến lanh kiếm bộ kia bình tĩnh bộ giáng lập tức như là hư lệnh đồng dạng phi thường khinh thường nợ nụ cười hạ bốn sau đó người này tuổi trẻ kiếm sinh lời nói chưa từng nói khoe miệng t i ể u phủ lên một vòng tựa như cười mà không phải cười vui vẻ thần s ắ c phi thường nạo nghễ nhìn qua lanh kiếm sau đó dôi ra một tay nhẹ nhàng nắm ở bên cạnh một gã cực kỳ xinh đẹp nữ kiếm thủ heo ngón tay vẫn còn phi thường nhu tình phát động lấy lanh kiếm sắc mặt lập tức ngưng tụ trở thành khối băng ha ha ha hoắc phi n g ử a đầu phát ra một hồi tùy tiện cười lạnh lanh kiếm a ta là đánh không lại ngươi có thể vậy thì sao ngươi cũng không đồng dạng đánh không lại ta sư huynh trình tử phong sao hoắc phi lập tức tâm lý cân đối cười đưa tay chỉ hướng phía sau Chuyện gì xảy ra? Lục minh nhìn đối phương chỉ cao lúc có khích? còn Minh nhìn phương khí nhiễu, khiêu Hơn thẳng lánh xảy mày ngang ráng, lông trong người đến khiêu khích? Hơn nữa còn là thẳng đến đến. gì ra? sao làm là kiếm mà đối đó bộ tự sẽ ồ đây không phải lanh kiếm sao đúng lúc này lại có vài c h i đội ngũ lục tục no ngoe chạy đến nhìn thấy bây giờ giữa trường tình thế này lập tức khe khe bàn luận bắt đầu cái này lanh kiếm đã từng nhưng mà nam đả thành đệ nhất thiên tài kiếm sinh a h á n thiên phu thậm chí bị quyền uy nhân sĩ kết luận tương lai có có thể đạt tới kiếm vương cảnh giới độ cao phóng nhãn chúng ta toàn bộ chấn viện đế quốc mới có bao nhiêu vị trí kiếm vương cường giả đúng vậy a chuyện này ta cũng nghe nói một ga hơi lớn tuổi kiếm thủ thở dài chỉ đ á n g t i ế c ra hắn từng tại một hồi kiểm tra thi đấu trong đó bị người phi thường tàn nhận chiến bại hơn nữa lập tức đã bị âm độc một cước mệnh trong đan điển chân khí một lần tan giã mà không cách nào tụ tập nhưng là không nghĩ tới bây giờ đúng là lần nữa tu luyện được rồi nhưng lại có thể tham gia thí luyện rồi sau khi chiến bại lại bị trọng thương một cước còn mệnh trong đan điển cách đó không x a một kẻ mạo hiểm lúc này kêu lên sợ hãi điều đó không có khả năng chứ tỷ có nội quy thì không nói chiến bại về sau còn nào có bổ kiếm đạo lý đây chẳng phải là đánh nhau sống chết sao rốt cuộc là ai ra tay tàn nhẫn như vậy ạ trước khi tên kia hơi lớn tuổi kiếm thủ lặng lẽ chỉ một cái phương hướng nói ra đúng đấy hắn không ít người đều theo động tác tay của hắn trông nhưng lại này một mực nắm cả xinh đẹp nữ kiếm thủ trình t ử phong hắn mọi người nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ chỉ cao khí ngang trình t ử phong lập tức chính là xương sở đây rốt cuộc là cái dạng gì cựu hận mới có thể để cho hắn hạ như thế âm tàn thủ đoạn đậu các cả đúng vậy a đúng vậy à h ủ y người đan điển cái c kia ngẫm lại vừa rồi thí luyện bị nam cung hoa kiện đà bại sau khi trở về lại bị chỉnh tử phong chiến bại hơn nữa trọng thương phế bỏ tu vị không nghĩ tới hắn chẳng những không có tiêu thiêu ý chí ngược lại tu luyện trở về cho dù còn không bằng lúc trước nhưng là đồng nhất cái quá trình khó khăn một cái kiếm thủ rất có liệu vậy lắc đầu ký hư nói ta nghe nói hắn bị đánh phế về sau hắn bị hôn thê lập tức với hắn giải trừ hương nước thay một người ra nghe nói chính là chiến thắng trình t ử phong lại là hắn nữ nhân bên cạnh hắn hội không phải là lanh kiếm trước kia vị hôn thế ạ mọi người tại đây phát ra một trầu kinh hô nhưng mà quay đầu chứng kiến lanh kiếm gương mặt đó cũng đã ngưng x u ấ t băng ra hai mắt cực kỳ phẫn hận nhìn xem trình t ử phong hơn nữa nhìn cái k i a xinh đẹp nữ kiếm thủ lúc sắc mặt càng là âm trầm bởi vậy xác định mọi người suy đoán đúng vậy chính là nàng hơn nữa ta còn nghe nói lần này kiếm đường thí luyện hoàn tất về sau bọn họ hai người liền chính thức kết hôn có người rất bắt phải nói trong lúc nhất thời tất cả mọi người là phi thường khó có thể tin nhìn lấy trình t ử phong chỉ d ị vãng mọi người căn bản không ai đã nghe qua tên tuổi của hắn a hắn là nơi nào thiên tài sư từ đâu người h ạ thiên tài tên kia rất có liệu kiếm t h ủ lập tức khinh thường cười lạnh vài tiếng hắn xác thực tư chất thượng dai là thứ tốt thiên tài nhưng mà là trước kia hắn trình t ử phong là lanh kiếm tiếp thân kiếm nô kiếm nô trong phố trợ lại là phát ra một tràng t ố t lên đúng vậy chính là kiếm nô người nọ xác định vô cùng nói hắn mỗi ngày đều nhìn xem lanh kiếm luyện kiếm cũng cùng hắn luyện kiếm hơn nữa l ã n h kiếm có khả năng có đ ă n g dược tài liệu đều phân cho hắn một nửa có thể nói chỉ cần l ã n h kiếm có thể có được đấy đều phân cho hắn một nửa đối với hắn quả thực tốt bó tay rồi này là chân chân chính chính coi hắn là bằng hưu ai nha như thế nói đến cái này trình tử phong vận khí không tệ a một gã lớn tuổi chính là nhà mạo hiểm lập tức cũng là hơi kinh ngạc mọi người đều biết à bình thường kiếm n u căn bản không có địa vị gì lại nói tiếp chỉ so với mua được hạ nhân tốt hơn một chút như vậy nhưng là không nghĩ tới l ã n h kiếm vậy mà phân cho hắn nhiều như vậy tài liệu tài nguyên hắn cái này kiếm nô làm thật sự rất may mắn a nào chỉ là may mắn đây quả thực đối đại hắn như huynh đệ a một người nhất thời kinh ngạc chính là đối đại anh em ruột cũng không gì hơn cái này đi lãnh kiếm chậm rãi ngựa đầu dài thở ra một hơi nhắm chặt hai mắt trong đầu hồi tưởng lại đã từng huynh đệ hai người cùng nhau luyện kiếm thời gian xem ra lệnh như băng khối trên mặt nổi lên một tia khoái hoạt rung động lục minh nghe đến mấy câu này lại chứng kiến lãnh kiếm t h ầ n sắc liền có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối đ ạ i chỉnh tử phong cái t r ù n g loại kia chân thành tha thiết cảm tình hắn có thể làm đến nước này càng thêm nói rõ lòng hắn mà thiện lương chỉ cần từ một điểm này ở trên lục minh đã cảm thấy lanh kiếm là một chơi được chi nhân như thế có khả năng trở thành bằng hưu cũng không là vấn đề âu dương lạc biết rõ có thể k h ở i mở bằng hưu thật sự có ít hơn nữa mình cũng cùng qua càng rõ ràng hơn tại thời điểm khó khăn nếu như có người có thể kéo n g ư ờ i một cái này tương hội là một loại cỡ nào làm cho người cảm động cử động nghĩ khởi mình cầm được lục minh tiếp tế lúc tay của mình đều là đè nén mới sẽ không đem cảm động run dày biểu hiện ra đi hơn nữa hắn cũng sẽ không nói ra lúc này âu dương lạc đối đ ạ i lanh kiếm ánh mắt thật sự đã cao nhìn thoáng qua đáng tiếc đúng lúc này bên cạnh cái khác kiếm thủ lắc đầu rất là bất đắc dĩ nói người tốt không có hào báo cuối cùng t r ì n h t ử phong vẫn là phản lanh kiếm phản mọi người nhất thời cả kinh nhao nhao hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra lanh kiếm hai mắt nhắm chặt bế càng là chậc đầu cũng là khẽ động lấy bất quá lục minh phát hiện lanh kiếm chính hắn sắc mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc tựa hồ cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra trước khi tên kia rất có liệu kiếm thủ hừ một tiếng cái này t r ì n h t ử phong hắn tự cấp lanh kiếm làm kiếm nô hơn nữa biểu hiện ra thiên phú thời điểm Ngay a tại mọi Đà được đại đấu đó, đột đứng đối Thành làm trộm tìm được khắc một đại gia tộc, hơn nữa, bái vị kêu tộc trưởng làm nghĩa tử, tại một lần kêu kiểm tra thi đấu trong trình tử mặt, trực tiếp rút khắc hơn nghĩa phong nhiên lãnh nữa lần nảy vụ vị ra, kiểm kiếm kiếm. m kêu kêu Ký! gia bái ở lập người ngay ngắn hướng hít vào một ngụm khí lạnh không thể nào tưởng tượng ngay lúc đó l ã n h kiếm đem sẽ là cái gì tâm tình có mấy cái nghe được rất nghiêm túc nữ hải thậm chí phát ra một tràng thốt lên đều phi thường đồng tình nhìn về phía l ã n h kiếm lại phát hiện trên mặt h ắ n lộ lở một nụ cười khổ lục minh khe khẽ thở dài lanh kiếm lúc ấy trong lòng tư vị chỉ sợ chưa hẳn so độ kiếp về sau thấy được đ ô móc móc như g p ơ n g Bạch thế ố t b nào h i đây n h kiếm thủ n Đông g hư ơ n g Bạch, mà lệnh i nhìn thoáng qua trình tử p h o n g nói lãnh kiếm đợi hắn tốt như vậy lúc ấy tự nhiên là không thể nào tiếp thu được hợp lý trận ngây ngẩn cả người không cách nào tưởng tượng bằng hữu của mình làm sao sẽ đến cùng mình đối chiến mọi người ngẫm lại lúc ấy là lúc nào ạ đó là chiến đấu à? lanh kiếm vừa thấy được bằng hữu của mình xuất hiện về sau lúc ấy tâm tính tựu không ổn định rồi hơn nữa đối chiến thời điểm khắp nơi lưu thủ lưu thủ một kẻ mạo hiểm lúc này mở to hai mắt nhìn nếu ta ta trực tiếp làm thì c hắn còn lưu thủ đúng đây à? lưu thủ cũng phải nhìn đối đãi người nào à? đối đãi loại này heo cho không bằng đồ vật nên chém xuống một kiếm đi phế bỏ hắn một ga tính nết chân chất nhà mạo hiểm vùng kiếm bị hoa kiếm thủ nhìn thoáng qua l ã n h kiếm sắc mặt sự bất đắc dĩ cũng là lắc đầu nói nhưng là các ngươi không nên quên l ã n h kiếm nhưng mà bắt hắn làm huynh đệ nào có người hội đối với huynh đệ của mình ra tay đúng vậy a nếu có thể xuống tay hắn cũng sẽ không đối với trình tử phong tốt như vậy có người thở d à i giờ phút này cũng lập tức có người hỏi này trình tử phong là như thế đánh cuộc chiến đấu này hay sao h ắ n kiếm thủ nhìn thoáng qua ngạo nghễ tự đắc trình tử phong hắn trình tử phong cùng l ã n h kiếm vừa vặn trái lại xuất thủ đó là phải nhiều tàn nhẫn thì có nhiều tàn nhẫn trọng thương lanh kiếm về sau lại bổ một ước dùng phi thường ưu tú thành tích cướp lấy nam đà thành kiếm thủ kiểm tra thi đấu đệ nhất danh thành tích phía sau hắn đã bị vân thành kiếm viện viện chủ nhìn chúng hơn nữa thu làm đệ tử nhưng mà cái này không đúng lắm chứ có người nổi lên nghi ngờ lãnh kiếm bất kể nói thế nào cũng đều là một thiên tài cho dù cái này hèn hạ kiếm nô thiên phú cao tới đâu thủ đoạn lại tàn nhẫn cũng không phải là đơn giản cựu bị đánh bại mới đúng à. hừ nay người không lời hừ lạnh một tiếng theo lý thuyết là như vậy có thể là cái này kiếm nô mỗi ngày buổi tiếp lãnh kiếm luyện kiếm sớm đã đem kiếm pháp của hắn con đường mò được rõ ràng mà hắn sau lưng lại vụ trộm luyện tập một bộ càng thêm sắc bén kiếm pháp này đây mới đả thương nặng lanh kiếm ba mẹ nó lanh kiếm đồng nhất mảnh hào tâm chẳng phải là tương đương làm cho người ta làm đá lấp đường một người nhất thời kinh m ạ n nói hừ nuôi như vậy một cái bạch nhãn lang c h ẳ n g nuôi một con chó tới có lợi nhất một người trung niên đại thẩm hung tợn nói qua trình tử phong nghe thấy nghe đến mấy cái này người mà nói khoe miệng lại nổi lên một tia ác g ư i lập tức cựu thu liếm tốt mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem mọi người trong nội tâm k i n h t h nói ta làm sao vậy ta hơn i tại ệ n từng người thật tốt. qua chưa có Các là nữa các ngươi nhanh nhanh nhìn xem cái kia không có đầu óc cả thiên ngạo t i ể u ra hỏa bây giờ là cái gì bộ dáng đáng thương đi lãnh kiếm cười khổ lắc đầu trên trán sắp văng tung v ó mạch máu cũng dần dần bình phục toàn thân lộ ra rất là vô lực thời gian mới là thuốc chữa thương tốt nhất ta lục minh đối với lãnh kiếm tao nộ cảm thấy tiếp hận nhưng mà là tuyệt đối không đồng tình hắn một người nam nhân thấy không rõ sự thực là rất thật đáng buồn đấy mà hắn khi nhìn rõ sở sự tỉnh về sau biểu hiện ra nương tay ra vậy thì không chỉ là thật đáng buồn mà là thật đáng giận đáng hận rồi lục minh nhữ nhữ mày xem ra lãnh kiếm lãnh đạo nhất định là thông qua sau chuyện này mới xuất hiện đấy lãnh đạo sau lưng một màn kiêng ngạo kiểu mới là của hắn bản sắc bất quá bây giờ hắn ngược lại là đã có được quyết đoán mãnh liệt khí chết coi như bắt đầu cũng là một chuyện tốt vân thành kiếm viện đây chính là toàn bộ c h ấ n v i ệ n đế quốc đệ nhất kiếm viện a có người lập tức cả kinh nói đúng vậy a đúng vậy a vân thành kiếm viện vô luận là kiếm sinh vẫn là tài nguyên tài liệu phương diện toàn bộ đế quốc không có một cái nào kiếm viện có thể so ra mà vượt nhất là cái này kiếm viện v i ệ n chủ là kiếm thánh cảnh giới tất cả kiếm thánh cơ hồ đều bởi vì lực lượng quá mức khổng lồ không phải là bị người cung ngay cả có địa bàn của mình tại toàn bộ đế quốc trong đó chỉ có vị này kiếm thánh ngoại lệ hắn là một người duy nhất nguyện ý ngốc trong kiếm viện kiếm thủ cũng đã sớm một vốn có kiếm thánh cường giả để làm viện chủ kiếm viện mọi người trong lúc nhất thời đều kinh ngạc vô cùng lục minh cũng là bị kinh ngạc hạ xuống không nói tại đế quốc trong đó hiện kiếm tại lục ư nơi g i này v trình cách v tự phong chính là đại biểu vân thành kiếm viện tới tham gia thí luyện ấy chứng kiến đội ngũ của hắn không có chính là đại kiếm sĩ cảnh giới cũng đều là đỉnh phong trình độ cơ hồ đều là kiếm sư cao thủ hơn nữa bây giờ trình tự phong k i ế một người h c n là thâm bất khả chắc nhìn g vậy, t xem trình tự phong nhỏ giọng nói ra thấy không hắn như vậy chỉ cao khí ngang tiêu chuẩn tiểu nhân đắc chi a tên còn lại hơn một tiếng hắn nên tiêu chuẩn âm hiểm tiểu nhân mới đúng a tính toán đối với hắn tốt như vậy t ác độc độc ác lục minh thậm chí có thể cảm giác được có không ít người kiếm đã tản ra sắc ý dù sao phản mưu đồ bí mật bãi hắn người làm nghĩa tử về sau phản bội trọng thương chủ nhân lại cướp đoạt vị hôn thê phía sau bãi nhập kiếm thánh muôn hạ hệ này liệt quá trình dài đằng đắng tại trình tử phong nho nhỏ niên hữu kỷ chính giữa có thể nói hắn môi đi một bước đều là phí sức tâm kế mỗi một bước đều thấm vào tàn nhẫn bán đứng làm người chỗ khinh thường về phần lanh kiếm phải chăng là bởi vì hắn quá mức tín nhiệm trình t ử phong mà dung túng hắn mặt này lục minh cũng không muốn đa tưởng bởi vì đây là lanh kiếm chuyện của mình hắn có mình phương thức xử lý những người này nghị luận tự nhiên đều rơi xuống trình tử phong trong thai chỉ bất luận người nào bình luận đều không thể dung chuyển trưởng thành của mình chi lộ mình bây giờ chính là người trên người rồi không phải sao cho nên đây hết thể đều đáng giá kiêu ngạo trình tử phong càng thêm ngạo nghễ nhìn lấy lanh kiếm vẻ này ngạo khí phảng phất hắn đứng ở trí cao trên ngọn núi quan sát lanh kiếm những người khác thậm chí đều không lọt nổi mắt xanh của hắn